Bất quá, Lộc Vương tưởng không ra bạch phù dung một giới phàm nhân có thể làm yến cửu này quỷ tinh nhận chủ huyền cơ ở nơi nào, không đợi hắn há mồm hỏi, trong rừng truyền đến một tiếng thét dài, kinh phi đêm điểu, bạn quát hỏi thanh. thủ cái gì tiết? Cái gì thủ tiết? Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông nói cái gì ủ rũ lời nói? Lộc Vương cùng yến cửu đều là ngẩn ra. Thanh âm này thật sự là quen thai. Lộc Vương kích động mà đặng chân, vừa định chạy vài bước nên đón người tới, bị yến cửu một phen đơn xuống chỉ thấy cựu gia rút kiếm thần sắc cảnh giác tàn nhẫn chậm đã Khùng ngươi tới có trá một con tuyết trắng tiên hạc chấn cánh từ rậm rạp đen nhánh trong rừng bay ra hai năm không gặp lý không cứu mang theo vưu thắng dị vã nguy thế rơi xuống đất hóa thành hình người hắn nhìn chằm chằm trận địa sẵn sàng đón quân địch tiến cựu cùng lộc vương tử quán chung quanh lục tục xuất hiện thượng trăm đầu lộc yêu tia nắng ban mai trùng, ôn nhuận lộc đồng như lang yêu khủng bố lý không cứu cười nói hai năm không thấy nhị vị nhưng hảo tiến cựu ngăn trở lộc vương Cười lạnh, người tới hãy xương tên ra. Lý không cứu cười to, yêu lực chấn động ở trong rừng, kích đến người huyết mạch sôi trào, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, dự trâu khu rừng đèn tinh tế tiểu quán người, Lý không cứu. Yến cửu ánh mắt co rụt lại, ổn định tâm thần, ngươi nói ngươi là tiên hạc chân nhân, ngươi là được. Chứng cứ đâu? Lý không cứu những mày, nam kia về vân phủ sự phát sau, bạch phụ dung sinh tử không biết, ngươi Yến cửu phát 180 phong cấp tin tất cả đều là ta trả lại vân phủ đại thu. Yêu cầu ta thuật lại một đoạn sao Tiễn cửu Lộc vương động động lỗ thai Quay đầu hướng Yến cửu làm một cái tiểu tử ngươi có chuyện xưa biểu tình Tiễn cửu giật nhẹ khoe miệng Nào có như thế chứng cứ Lý không cứu soạt mở ra cây quạt Yêu lực quấn quanh hai mắt Ta định thần tướng doanh dấu vết bò lên trên hắn đôi mắt Như vậy đâu Ta đại đường thần tướng doanh mạn ấn có thể chứng minh ta Lý không cứu sao Tiễn cửu thở phào nhẹ nhõm, Tất nhiên là có thể Lời vừa ra khỏi miệng Tiến tiểu mới phát giác chính mình vừa rồi có bao nhiêu khẩn trương. Hắn thật sợ, thật sợ này thực lực đáng sợ người tới là giả Lý không cứu, kia tinh tế tiểu quán khả năng hôm nay, liền phải thủ không được. Tiến tiểu tay đều là run đến. Lý không cứu dăm ba câu công đạo một chút sự tình, từ sau lưng bao vây chung móc ra một quả trứng, này trứng lớn lên hảo sinh kỳ quái, hỏa hồng sắc vỏ trứng quấn quanh kim hoa, lại dường như bị hỏa một phen thiêu quá, bề ngoài cháy đen một mảnh, nửa chết nửa sống. Tiến Cửu cùng Lộc Vương thấy vậy đều là biểu tình một túc. Lộc Vương cẩn thận hỏi, đây là Phượng Hoàng chân Nhân. Lý không cứu mắng, cái gì chân Nhân, Trần Huyền Thương giá hỏa này tu vi còn không xứng nghiêm túc người. Cuối cùng, hắn nhíu mày, các ngươi đều đã biết. Tiến Cửu thở dài, về vân phủ thẳng án, tu chân giới ai không biết ta. Lý không cứu thuận tay đem trứng Phượng Hoàng vứt tiến trong hồ, trong hồ tức khắc sinh ra một đóa xù xù diệp nâng hát trứng, hắn móc ra âm tam kiệu viết thư tay mặt trên giản yếu viết về vân kính một chuyến du lịch bạch phù dung cụ thể tình huống đem thư tay vứt cho hiến cửu hai người trở về Yến cửu đem ngươi này thân bạch lý y hề phúc hời xuân đã chết bạch phù dung kia sa điều lại không chết Yến cửu sửng sốt mặc cho thư tay tạp tới rồi trên mặt cái gì lý không cứu không kiên nhẫn nói ta nói bạch phù dung không chết nghe rõ làm cái gì nam tử hán đại trượng phu hốc mắt hồng cái gì lộc vương ngươi đừng nhìn diễn khuyên nhủ hán lộc vương không giành phản ứng lý tiên hạ Hắn cũng sững sờ ở tại chỗ. Phía sau lộc yêu đàn buộc phát ra một trận thật lớn tiếng hoan hô. Lý Không Cứu vốn định banh băng sân mặt, cuối cùng không nhịn xuống cũng nở nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ, này Sở Nguyệt Hòa sao đến đi như vậy chậm? ở táo tạp trong thanh âm, khu rừng đen nên đón hôm nay mặt trời mọc, vạn đạo kim quang chiếu sáng diệu phòng, tử khí đông lai. Sở Nguyệt Hòa, Không Cứu đại lão, ngay nhận thức khu rừng đen lộ ta không quen biết ta, cứu mạng a! Bạch Phù Dung đã chết lặng. Vừa tỉnh tới nhìn nơi xa một cái người mặc hoàng bào người trẻ tuổi kiếm trảm thân nhân, nàng vô vô mặt, thở dài. Này lại là đường xử nào vừa ra. Bất quá, khác không nói, lần này tân đế mây tía còn rất đủng, hẳn là chấn được. Đại minh cung trung âm quốc sư lạnh lùng bàn quan lý ra người quan hệ huyết thống tương tàn, thầm nghĩ này lý long cơ còn tính quyết đoán. Một trận quái dị năng lượng giao động truyền đến, âm quốc sư minh minh có dự cảm trong lòng loạn nhẹ, ánh mắt đảo qua, quả nhiên. Đại điện nhất một góc một cái vóc dáng thấp bóng người chống rông xuất hiện, nhìn nàng đầu vóc chóng váng bộ dáng, thật sự là đáng thương thật sự. là bạch phù dung. nhìn nàng đứng yên liền hướng trên mặt khấu mặt nạ động tác, âm quốc sư chắc chắn bước nhanh đi tới, đem nàng dùng ẩn thân thuật bao lại. huyền tông hung hăng trừng lại đây, chém giết thái bình công chúa máu tươi còn bắn tung tóe tại trên mặt hắn. ai ở đằng kia? âm quốc sư mặt không đổi sắc hành lễ, điện hạ cũng không người khác. lý long cơ cười nạo, điện hạ quốc sư hảo kém trí nhớ a. Âm quốc sư gật đầu, sửa đại lễ, không lưng nói, bậy hạ. Lý Long cơ trong lòng mỏi mệt, không nghĩ truy cứu khác, vấy vây tay làm âm quốc sư lui ra. Âm quốc sư lại lần nữa hành lễ, trong tay nhẹ nhàng dẫn theo tiểu 100 cân không khí bao tải, thần tốc rời khỏi đại điện. Bị làm như bao tải nhắc tới tới bạch trưởng quầy. Nàng ho khan một tiếng, không trung đặng ruôi chân nhi, đã lâu không thấy a quốc sư. Âm quốc sư ngoài cười nhưng trong không cười nói, hảo xảo hảo xảo. Lần thứ 8 gặp được bạch thượng thư tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh chương bảy mươi tám thần vương này phương tu chân giới bạch phụ dung cũng coi như tới tiểu mười năm đối với lịch sử cái này khái niệm nàng vẫn luôn có chút như lọt vào trong sương mù ngươi nói nó là đường triều chính sử hỗn tạp tu tiên huyền huyến đi này đường triều giống như tồn tại năm số không khớp bằng bạch so đời trước mẫu tinh đại đường dài quá mấy trăm năm nhưng ngươi muốn nói nó không phải đường triều chính sử đi này từng đoạn cuối cùng lại không bàn mà hợp ý nhau tiết điểm đối không sai chút nào Bạch Phụ Dung đếm trên đầu ngón tay đếm nửa ngày, cảm thấy phía trước thời không lốc xoáy chung gặp vài vị đế hoàng, trừ bỏ tại vị thời gian không khớp lịch sử ở ngoài, mặt khác cũng không đại kém. Kia này tình cái gì đâu. Đã từng giới tử từ bờ sông đóng quân trung, Bạch Trưởng quay đi tiểu đêm nhìn doanh trướng Long Hỏa suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà tự hỏi không có kết quả. Có thể nói cho nàng kết quả chỉ có sự thật. Lý Long Cơ tự mình chấp chính, đế vương chi khí nồng đậm đến che trời. So bạch phù dung phía trước xem qua vài vị đế hoàng đô muốn phúc gấm rắn chắc tràn ngập màu tím như là có thể ánh sắc một mảnh đỉnh đầu không trung âm quốc sư bấm tay tính toán người này có làm bạch phù dung méo cầm nói chính là hắn có sắc tiếp âm quốc sư lắc đầu không phải sắc tiếp mẫu tinh lịch sử toàn dựa học bằng cách nhớ chỉ hiểu ra lông bạch trưởng quậy gãi đầu rục trọc, nói như thế nào âm quốc sư xem hắn hiện tại vận số thiên chính mạch chấp bút thẳng nhiên phần sau đoạn quấn quanh vân sơn sương ngủ trung mơ hồ không rõ bảo thủ tự phụ đùa bỡn quyền lưu không phải sắc kiếp là tâm kiếp bạch phù dung triết học ra xem người xem sự thật sự là một trận thấy huyết nghe xong lời này bạch phù dung là thật sự tin âm quốc sư không có nam nữ tôn ti trì niệm nói khó được bạch trưởng quay cười nói bước chân nhảy bộ đạo trung hắc gạch đời sau đánh giá lên đều nói hồng nhan hòa quốc hiếm thấy mắng đường hoàng máu chó đầy đầu âm quốc sư vọng nàng liếc mắt một cái nói cẩn thận bạch trưởng quay khách quan đánh giá cùng vũ nhục phỉ báng còn có có khác nhau bạch phù dung trong lòng đĩu môi trên mặt thổi cầu vương thí nói chính là đâu nói một cái nữ tu sĩ họa họa vương triều kia rõ ràng là mang đế vương không trừng mắt còn không bằng nói hắn đùa bỡn quyền ngưu đâu âm quốc sư trong lòng ghi nhớ một bút hỏi kia nữ tu sĩ tên gọi là gì bạch phù dung phản ứng thực mau ngươi làm cái gì âm quốc sư trước tiên giết bạch phù dung bẹp miệng vô dụng đi đại lão sắc khiếu mê chính là mê đảo thời điểm không có Dương Ngọc Hoàn, cũng có Lý Ngọc Hoan Trường Ngọc Hoàn. Âm Quốc sư nhẹ giọng hỏi lại Dương Ngọc Hoàn. Bạch Phù Dung chớp đôi mắt không trả lời. Âm quốc sư như thế nào thao tác Bạch Phù Dung cũng không biết nàng cũng rõ ràng chính mình không năng lực bản tay như vậy trường. Nàng cầm năm đó Thái Tông giao cho nàng công bộ lệnh bài đi đến Tây Thành công bộ nhà kho tránh ra hai trăm năm trước nàng thân thủ tu mà kho. Lúc trước công bộ mười ba tòa cung điện là Bạch Phù Dung cùng cơ vạn dặm ngao năm cái suốt đêm làm được thiết kế ở bạch phù dung di lưu máy móc thần thú thêm vào hạ mặc ra mấy ngàn đệ tử tạo hai năm mới làm ra tới nay mười ba điện cấu tạo kỳ lạ trên mặt đất có mười ba điện mặt đất hạ còn có hoàn toàn tương đồng mười ba điện treo ngược với địa cung nội tu mà xảo đoạt thiên công tức tức kim loại đều họa đầy trận pháp cấu thành cơ quan trước mặt kim đồng sắc đại môn kéo bạch phù dung dơ vật dễ cháy đi vào mà kho tới ba ngày lý long cơ nghỉ ngơi chỉnh đốn lục bộ đối đãi công bộ thái độ ma ma Bạch Phù Dung cũng là năm lần bảy lượt bị làm đến mệt mỏi không dễ, lần này tới mà kho chính là tính toán gõ gõ đánh đánh, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút di vãng cơ vạn dặm cùng nàng lưu lại trăm năm bảo tàng. Bảo vật Phủ bụi trần, mặc ra đệ tử nhiều năm tích lũy lưu tại ngầm sinh hôi, xem Bạch Phù Dung thở dài, ngay sau đó bị cho bụi sặc đến ho khan. Thái Bình đã lâu, không người nhớ tới sắc bén việc binh đao. Bạch Phù Dung từ trong túi càn khôn móc ra đào giấy, rút ra một phen trường kích, cho nó ma phong cơ ngàn dặm chính là ở thời điểm này đi vào mà kho môn vừa mở ra nhìn đến một cái dầu đít tiểu lùm tỏa ghé vào binh khí đôi không biết lại khấu khấu tắc tắc làm gì nàng hét lớn một tiếng người tới người nào đồng thời một tay kéo xuống bên sườn cơ quan huyền áp luôn trạng áp đao mang theo hỏa lôi ầm ầm ầm rơi xuống bạch Phú dung còn không có mới vừa nhảy dựng lên đã bị bùn bùn duệ khí cộng thêm nổ mạnh bao phủ ai ai ai ai ai người một nhà đừng đánh ta chính là tới sát cái đao Bạch trưởng quầy đao thương bất nhập, thật lớn tiếng nổ mạnh bạn cho bụi. Nàng cùng bỏ chó giường như qua lại nhảy bắn, khói bụi sặc đến nàng tưởng đầu thai. Cơ ngàn dặm vừa thấy này tình hình, ai ưu lợi hại? Ngay sau đó mở ra cơ quan hộ, tính toán tới cái ba bốn năm sáu luôn bạo kích. Bạch phụ dung thấy vậy chạy nhanh móc ra công bộ thư tay hòa thượng thư lệnh, hắc móng nuốt vươn bụi mù ngoại. Tại hạ đại đường nhị đại công bộ thượng thư bạch phụ dung, đừng nổ súng, là quân đội bạn. Cơ quan này trọng tố thực quý. Cơ ngàn dặm ha một tiếng. Trâm trọc cơm điệu nghe tới như là vịt cắt cạt, ngươi là nhị đại công bộ thượng thư. Ta còn là 137 đại mặc gia cự từ đâu? Lao tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ cơ ra cơ ngàng dặm, lộng, neng, chính là ngươi cái giả mạo ngụy kém mặt hàng. Dám giả mạo ta mặc gia ân nhân, phi, bạch phù dung, cơ vạn dặm. Ngươi cháu gái thật là năng lực. Sau nửa canh giờ, mà kho đầy đất sắc vụn đồng nát, bạch phù dung trong tay chuyển một con cấm kim tiết tử, đầy mặt hắc hôi, phỉ nhổ Như thế nào, tin tưởng ta là Bạch Phụ Dung sao? Đây đất đều là bị phá giải cơ quan, trong trận nữ nhân này, ngón tay linh hoạt tư thái nhẹ nhàng, lực sát thương thật lớn cơ quan tới rồi nàng trong tay như là tiểu nhi xếp gỗ. Nàng chỉ bằng một con tiết tử, liền tính là cấm kim, chỉ bằng một con tiết tử, liên tục phá khai rồi công bộ mà kho 26 nói cơ quan. Này hắn nương chính là trường an thành ngầm trường thành, phát hồng thủy dân trúng ẩn thân phòng thành A. Cơ ngàn dằm nhìn bị phá giải cơ quan, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Sâu xa to rộng mà kho tràn ngập cơ quan linh khí, rót vào tâm huyết tác phẩm theo Bạch Phù Dung quát hỏi, loáng thoáng tản ra quan mang, hô hấp đón ý nói hùa Bạch trưởng quay nói, cơ ngàn dặm tim đập đều phải ngừng, nàng môi phát run, nói không nên lời lời nói. Bạch Phù Dung ném xuống tiết tử, nhìn cơ ngàn dặm cùng cơ vạn dặm cực tương tự mặt mày, trong lòng tràn ngập đối cố nhân cảm hoài chi tình, cũng không biết vạn dặm tới rồi thượng giới, cảnh ngộ như thế nào, còn không có tưởng xong bạch phù dung liền nhìn đến hai hàng nhiệt lệ từ cơ thiên lý nhãn trung lan xuống bộ mặt hơn hai mươi tuổi cự tử ngao một tiếng hô bạch lại nãi à bạch phù dung ngãi mãi bạch trưởng quay nháy mắt đầu chọc nàng nghe số tuổi so với chính mình còn đại cơ ngàn dặm ngao lao này một trăm nhiều năm qua công bộ như thế nào chịu khi dễ đế hoàng như thế nào coi trọng duy tâm tu đạo đạo ra cục diện đáng buồn mặc ra thế lực không sống bợ lạ bợ lạ bạch phù dung gật đầu bình thường cực kỳ hiếu chiến là lúc mới là mặc ra nhất phong cảnh thời điểm. Cơ Ngàn dặm đem nước nuôi hút trở về, lời này lãoễn mãi, mãi nói thật là không dễ nghe. Bạch Phù Dung bị ghê tởm cả người phát run, sự thật càng khó nghe. Tu thành nào có phá thành tới tiền mau a? Nói cự tử, ngươi có thể đừng gọi ta nãi nại sao? Cơ Ngàn dặm tùy tiện đi tới, chuyển vòng xem Bạch Phù Dung, trong mắt cùng móc dường như nhìn chằm chằm Bạch trưởng quầy trong tay lý thế dân phát nhâm mệnh chiếu thư, thời gian trôi qua mấy trăm năm, lùa gấm hoàng bố mới tinh như lúc ban đầu mặt trên đế hoàng thần ấn tản ra kim cương quan mang cơ ngàn dặm lúc này mới thật sự tin tổn mãi nãi lời nói cơ vạn dặm từng nói luôn có một ngày sẽ có một cái thiếu nữ tìm tới cửa tới nàng khuôn mặt kiểu mỹ tươi cười ngọt ngào ngươi nhất định sẽ thích nàng lúc ấy tuổi trẻ cơ ngàn dặm vò đầu hỏi nãi nãi, xinh đẹp thiếu nữ ngàn ngàn vạn ta sao nhận đâu cơ vạn dặm hắc hắc cười kia thiếu nữ tài tình mẹ bén cơ quan thủ pháp kinh người làm ngươi một giây nàng còn có thái tông chiếu thư cơ ngàn dặm liễu môi, ta không tin. cơ vạn dặm, kia nàng cơ quan làm ta một giây, ngươi tin sao? cơ ngàn dặm, Đầu đâu đâu, mãi mãi ngài chính là đại đường ba trăm năm tới cùng để cử cơ quan góp lại giả. cơ vạn dặm nhún bay, nhưng ta cơ quan là nàng giáo. cơ ngàn dặm, xả. tình cảnh này, cơ ngàn dặm cũng thật sự rất muốn nói một câu, xả. nàng chớp đôi mắt, chính là ngài là cùng vạn dặm tổ mãi mãi đồng lứa người a bạch phù dung thật sự không nghĩ cùng người bẻ xả thời không lốc xoáy sự tình pha trò nói ta nhìn mặt nộn được không kêu tên của ta hoặc là bạch Trường khoài cơ ngàn dặm một giây sửa miệng bạch Trường khoài bạch phù dung liếc nàng liếc mắt một cái thầm nghĩ thẳng ngãi này căn bản đối chính mình không có tôn trọng chi ý không có việc gì tới mà kho binh khí thương làm cái gì bạch phù dung đại mã kim đao ngồi xuống luyện khởi một phen đoàn đao tiếp theo ma phong cơ ngàn dặm cũng đi theo nàng ngồi sổm xuống, xuống. Tên du thủ du thực dường như ma đao, tân hoàng tiền nhiệm ba đốm lửa. Đại xá thiên hạ chu tức thần quân bị thả ra, hoàng đế muốn thưởng điểm binh khí. Bạch phù dung gật đầu. Hơn nữa vì phòng ngừa nữ bối. Chính là phòng ngừa tân đế hắn cô cô chuyện đó nhi lại đến lần thứ hai. Tân đế tính toán tuyển cái thần vương, coi như phụ trợ vị. Cũng muốn thưởng cái thần binh. Bạch phù dung bị thần vương cái này từ làm sừng sốt, trong đầu bay nhanh xẹt qua cái gì, nàng không bắt lấy, miệng hỏi, là thái tử ý tứ sao? cơ ngàn dặm cào cào cảm giống như không phải hình như là ha ha ai biết được bạch phù dung dùng tròng trắng mắt nhìn xem cơ ngàn dặm thầm nghĩ này tân cự tử tâm nhãn thật nhiều nói tiếp nói phỏng chừng không phải thái tử đi thần vương cái này kêu pháp thật là chẳng ra cái gì cả cơ ngàn dặm phụ chính sao có quyền lợi quan trọng nhất quẳng cái gì danh mục đâu ngài nói đúng không bạch phù dung trong lòng dùng mình ám đạo này thần vương địa vị công dụng cùng âm quốc sư trọng nhật độ rất cao a nay tân đế có ý tứ gì hai hổ tranh chấp thần vương gọi là gì cơ ngàn dằm dung đùi đắc ý thần vương chính là thần vương không có tên bạch phù dung lịch sử này phân nhánh phân có điểm lợi hại a trên chân cấm kim thiết liên tất tất tắc tắc vang cửa lao kéo ra chu tước bị đẩy đến thái dương phía dưới lâu dài âm ú ẩm ướt làm hắn không quá thích hứng ánh mặt trời híp mắt sẽ đôi mắt chu tước mới thấy rõ trước mặt trên đất chống chờ người của hắn là ai nhiệt ý này lên hút mắt chu tước hút hút cái mũi cùng âm quốc sư ung bạch phù dung ở một bên lộ ra đầu để đi lên tam vỏ rượu tươi cười so dương quang còn xa lạ chu tước đại lão đây là vì ngài ra tới chuyên môn làm tân rượu chu tước tính cách cao ngạo quả quyết cũng không lo trước lo sau này sẽ cười rộ lên lâu phụ lao ngục thai ương khói mù đều giấu đi không ít ha ha ha ha bạch phù dung ta thật không nghĩ tới à ba trăm năm thế nhưng trước hết nhìn đến ngươi bạch phù dung đem vỏ rượu đặt ở trên tay hắn vỗ vỗ cánh tay hắn thượng chu vũ Đây là duyên phận a, thần quân." Chu Tước cùng Âm Quốc sư liếc nhau, Âm Quốc sư so một cái bắt tự, Chu Tước hiểu rõ với ngực, chụp bay bình rượu, nghe mùi thơm ngào ngạt phong nhã mẫu đơn hương, nỗi lòng khôn kể. "Khá tốt nghe. Tân hoàng đế muốn cho ta làm cái gì?" Âm Quốc sư dẫn dắt thần tướng doanh. Chu Tước vừa nghe, 300 năm trước phong lưu thế gian, làm bạn thái tông chinh chiến thiên hạ năm tháng như mây thổi qua trước mắt, trong lúc nhất thời không cấm bi từ giữa tới, hắn đen đuổi nói ra nước miếng ngưỡng khẩu uống làm tân diệu bạch trưởng quay khẩn trương nói tân diệu như thế nào chu tước một phen quăng ngã bình rượu, không đáp lời quanh thân đỏ đậm quang mang kích động như máu hải quay cuồng hán quát chấp minh vì ta hộ pháp ta muốn tân giai chương bảy mươi chín thần tướng doanh bạch phù dung làm nhị đại thượng thư cùng tam tỉnh lục bộ bọn quan viên tham dự huyền tông tiệc tối đến nỗi tiệc tối cớ bạch phù dung căn bản liền không lắng nghe lãnh đạo kêu ngươi tới ăn cơm ngươi sẽ không tới sao đương nhiên sẽ không Ngươi sẽ chuẩn bị tốt một cái sọt mông ngựa, đầy mặt mang cười chào đón. Tiễn Trung Huyền Tông xem tới anh minh thần võ, uy nghiêm vô thượng, hoàn toàn không thấy Bạch Phù Dung này tao thời không lốc xoáy sơ lâm thời thấy, thí thân tinh thần thất thường bộ dáng. Ngắn ngủn 4-5 ngày có thể nghỉ ngơi chỉnh đốn đến này bước đồng ruộng, thật sự là thường nhân không thể sánh bằng. Bọn quan viên dựa theo trưởng ấu tôn ti ngồi xuống, âm quốc sư cùng Bạch Phù Dung làm đại đường khai quốc tới nay cây còn lại quá to, thế nhưng có vinh hạnh ngồi ở hữu liệt một vài tòa đàn sáo quản huyền trong tiếng tân đế nâng chén mọi người ứng hỏa bạch phù dung uống chính mình làm tùng hoa điêu nghĩ tới xa xôi khu rừng đen pháp gia tu sĩ diêu sùng đứng hàng tả chung sau ở mọi người chụp tân đế mông ngựa chung hướng bạch phù dung xa xa thi lễ mạn uống một ly làm khẩu hình nói cảm tạ bạch thượng thư ban rượu bạch phù dung bị này vỗ mông ngựa cả người thoải mái nàng gật đầu đắp lễ khuỷu tay chọc chọc bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh âm quốc sư đại lão nhìn thấy sao này diện mạo anh Tuấn thần thái phi dương người trẻ tuổi diêu sủng là có tài năng người a Âm chấp Minh người mặc huyền sắc quốc sư phụ nặng nghề sắc thái chấn không được năm nào nằm tăng trưởng dây thép hắn liếc liếc mắt một cái diêu sủng chèn ép Bạch Phù Dung Bạch trưởng quầy hảo Minh một đôi mắt ta thà bất luận diêu sủng tu vi thiên tư như thế nào này người trong chi tư diện mạo cũng đương diện mạo anh Tuấn đánh giá sao Bạch Phù Dung ra mặt so cổ thành tường còn dày hơn ngươi không hiểu khen ta diệu hảo uống người đó chính là so thần tiên nhi còn tuấn người Âm Quốc Sư cười lạnh, như thế nói đi, Chu Tước nên Mỹ bầu trời có trên mặt đất vô. Bạch Phù Dung theo lý thường hẳn là nói, Chu Tước thần quân vốn dĩ liền lớn lên đẹp, cuối cùng, nàng gõ gõ chén lĩnh rượu, ta lớn như vậy, thật chưa thấy qua so Chu Tước thần quân còn Mỹ nam nhân. Âm Quốc Sư, Chu Tước nếu là ở hiện trường, phỏng trừng một chương miệng ngươi Bạch Phù Dung liền phải làm cho bụi, Âm Quốc Sư chửi thầm, ngón tay đẩy ra Bạch Phù Dung gõ cái ly cánh tay, đại yến phía trên, có lễ có tiết nơi này không phải sơn giã tha hương bạch phù dung rụt rụt gật gật đầu đem móng nuốt thu trở về sau một lúc lâu bẹp miệng ta nói thật đại lão kia diêu sùng là một nhân vật lưu ý hắn lưu ý hắn huyền tông thời kỳ nổi danh tể tướng a làm giao tình kết liên minh cũng có thể hơi chút giảm bớt một chút cùng ngải vị trí đối hướng cái kia thần vương uy hiếp a bạch phù dung thầm nghĩ nhìn nhìn tả liệt đệ nhất tòa thần vương hắn thoạt nhìn diện mạo thường thường vô kỳ vô quan uy vô nhuệ khí nhìn Huyền Tông trong ánh mắt là chân thành nguyện trung thành. Âm Quốc sư không nói, Sa Đồng mang theo dây thép đảo qua toàn trường. ở đây đều là giường cột nước nhà, đại nhất thống vương triều thất thịnh thế giới khí vận thêm vào, tu vi tăng gấp bội. thế nhưng không một người tu vi ở khu hư kỳ dưới, tuy là như thế, cũng không có người có gan Âm Quốc sư đối diện. Diêu Sủng cũng tránh đi Huyền Vũ ánh mắt, xem Bạch Phù dung thổn thức. Quốc sư, ta thật tò mò ngài tu vi bao nhiêu. Âm quốc sư liếc nàng liếc mắt một cái, ta tu vi đã đỉnh trệ bốn trăm năm nói đến không có gì ý nghĩa bạch phù dung trộm nhìn hắn phi thăng kỳ sao âm quốc sư đem phỉ thúy mang hướng bạch trưởng quầy trước mặt đầy đầy lấm miệng Tiến trung bạch phù dung thật sự là nhàm chán đem tân hoàng lời nói hoàng gia treo biển hành nghề mẫu đơn diệu yêu cầu đồng ý sau tức khắc liệu đồn chạy ra cung điện bên ngoài sao trời sáng lạ sau lưng sóng nhiệt bạn ánh đến thổi đầu người hôn chu tước ngồi ở cung điện trên nóc nhà nghe dưới chân trong điện cười nói hòa thuận vui vẻ ném cái cục đá frank có người ai un một tiếng Chu tước. Chu tước cánh tay hóa thành cánh, phiến khởi cất lốc, trong chớp mắt đem đang ở bò nóc nhà tiểu bạch trưởng quầy cấp cuốn đi lên. Chu tước tướng quân thở dài, làm cái gì a? Còn tưởng rằng là cái kiểu kiểu nương, nghĩ đến dỉnh coi tướng quân ta đâu. Vậy quải tới làm một pháo thiêu, hỏa thần đem thầm nghĩ, đem bạch phù dung đặt ở bên cạnh. Bạch phù dung phủ chính chính mình mặt nạ, dịch dịch ngông, thần quân lời này đả thương người tâm. Ta bạch phù dung cũng là lớn lên rất đẹp. Chu tước mắt lạnh nói, nga ngươi thực hướng tới làm lô đỉnh sao bạch phù dung cái đôi căng thẳng như thế nào sẽ như thế nào sẽ đại lao ngươi tiếp theo nói chu tước trợn trắng mắt đem gió đêm thổi loạn đầu tóc xả đến như sau bạch phù dung chú ý tới thằng nhãi này đôi tóc thế nhưng là hỏa hồng sắc, ngươi biết liền hảo thướng quân ta rất ít tán thành nhân tu ngươi nhưng đừng vào được còn nghĩ đi ra ngoài người muốn biết tốt xấu úc nói xong dùng ngón tay đẩy một chút bạch phù dung đại não môn hỏa thần đem nóng rực yêu lực năng bạch phù dung tê một tiếng chu tước hử thanh tiêu quý sau một lúc lâu chu tước lại dầm dì một tiếng trong cung đầu bếp nấu cơm như vậy khó ăn sao bạch phù dung thở dài ăn ngon thực chu tước chụp bạch phù dung cái hót sức lực làm bạch trưởng quầy cảm thấy chính mình lập tức muốn biến thành một con người hói đầu kia vì sao chạy đi lên bạch phù dung thổi phồng giới chảo quá nhàm chán chu tước phun cười thanh âm tựa như thét dài thần quân vì sao không vào hiến mang tội người không có tư cách đều ta tướng quân Bạch Phú Dung cẩn thận đánh giá Chu Tức Thần Quân. Nàng là thật không nghĩ tới trên nóc nhà có người, vốn là tưởng bò lên tới nhìn xem ngôi sao xem ánh trăng, kết quả này nhưng hảo, đi không bỏ chạy không xong. Hơn nữa, 300 năm lao ngục thai hương, hỏa thần đem tính tình diện bạo đã cùng năm đó giới tử bờ sông Chu Tức Thần Quân, rất có bất đồng. Bạch Phú Dung cảm thấy rất nguy hiểm, cũng thực thương hại. Vì thế nàng tự giác từ trong túi càn khôn móc ra mẫu đơn rượu, đưa cho hỏa thần đem, Chu Tức nhìn cô nàng này thức thời thực tiếp nhận một ngụm uống xong, tập Bạch Phù Dung lại đệ, hắn uống xong, lại tạm. Bạch Phù Dung lại đệ. Chu Tước. Chu Tước nhìn chằm chằm nàng, ngươi làm cái gì? Đỉnh tứ phương thần thú uy áp, Bạch Phù Dung trong lòng biển chính mình thật là cái dũng sĩ, không có việc gì, mới vừa rồi trong điện đáp ứng rồi tân hoàng muốn đem mâu đơn rượu chia làm cùng hoàng gia, treo biển hành nghề hắn danh. Cho nên nhiều đưa mấy đàn cấp tướng quân. Lại lần nữa lại uống, liền phải tiền. Chu Tước lau sạch ngoài miệng rượu năm đó giới tử bờ sông kiến miệng cống chẳng người như ma bạch thượng thư sẽ lòng tốt như vậy bạch phù dung giảo hoàng nói ít nhất ta phối phương là giao ra đi chu tước cười nhạo một lát sau nổi lên một cái đề tài đa tạ ngày ấy thần diệu trợ ta đến phi thăng kỳ tấn chức thượng giới sắp tới không cần lại chết háo cái này vĩ đại vương triều bạch phù dung hắn trong lòng có oán lại có ái đối này vương triều hắn ái hận không thể bạch trưởng quầy giờ phút này bỗng nhiên có thể minh bạch chu tức cảm tình kia quốc sư làm sao bây giờ đâu bạch phú dung bỗng nhiên ra tiếng nói gió đêm thổi tan nàng thanh âm làm vấn đề như mỏng vân tiêu tán chu tước không lên tiếng cuối cùng chậm rãi đáp phía đông còn có thanh long thần quân bồi hắn bạch phú dung lắc đầu thần quân lời này sai rồi bạch hổ thần quân cùng quốc sư không đối phó này ngài khẳng định biết lao hoàng lịch hai người chủ công huynh đệ tương tàn hai người bọn họ cho nhau cửu thị có thể lý giải kia thanh long thần quân căn bản là thất thần nguyện trung thành đường triều chi Tri tâm Hắn cũng chỉ là như hắn lời nói, giúp nhị công tử vài thập niên. Chu Tước đem trong tay cái thứ ba bình rượu phanh một tiếng tạp thoái, mảnh sứ toái cha bắn khởi, hoa bị thương Bạch Phù Dung tay, nàng nghe Chu Tước bình đảm nói, đừng ở trước mặt ta để lý thế dân. Bạch Phù Dung tùy ý bàn tay máu tươi chảy xuôi, sắc mặt bất động, ta để chính là nhị công tử. Chu Tước, có gì khác nhau? Bạch Phù Dung, đương nhiên là có khác nhau. Chu Tước, Bạch Phù Dung, tướng quân nếu là phi thăng. Tiêu quốc sư đã có thể thật muốn cô lẻ loi lưu thủ đại đường mấy trăm năm. Lời này nói bình bình đạm đạm, không có gì ngựa khí gần sóng, lại nghe chu tức trái tim một nắm. Chính hắn là cái cái gì liệu tính chu tức tự nhiên hiểu được. Huyền vũ là hắn tốt nhất huynh đệ, hắn giúp quá hắn bao nhiêu lần đều đã tính không rõ. Ông chấp minh là cái gì liệu tính chu tức cũng là rõ ràng, ý thức trách nhiệm ngập trời, như hắn nguyên hình như vậy trầm ổn cố chấp, giống cái lão vương bác, con vương triều trọng trách, làm kéo thuyền người kéo thuyền từng bước một kéo lịch sử đi tới tưởng tượng đến bạch phụ dung nói khả năng âm quốc sư một người lẻ loi rừng ở nơi đây chu tước vô pháp không khổ sở nếu nói đến bạch phụ dung ta thực cảm tạ ngươi đã đến chu tước ngữ ra kinh người làm đến bên cạnh khắc mái ngói làm cơ quan bản vẽ bạch trưởng quầy nhảy dự nói như thế nào chu tước thần thú thọ mệnh dài lâu mà huyền vũ xưa nay là thọ mệnh dài nhất nhân tu trước nay chỉ hâm mộ huyền vũ trường thọ lại không biết trường thọ có thể sống đến sở hữu thân cận người tử tuyệt Hắn đều sẽ không tiêu vong. Này tính cái gì phúc báo? Ác báo còn kém không nhiều lắm. Bạch Phù rung rũ mắt, không đáp lời. Chu Tước lại không thuận theo, không buông tha nói tiếp. Vô luận ta có thể hay không đỉnh trệ phi thăng kỳ, tám chín phần mười cuối cùng ta huynh đệ huyền vũ đều phải cô đơn chỉ một hai năm. Ngươi muốn nói gì? Nhân Tu cũng có sống lâu, có thể làm bằng hữu, nơi nào có thể giống nhau đâu? Bọn họ không có tham dự âm chấp minh phía trước năm sáu trăm năm, làm không được nhất thật sự bằng hữu. Chu Tước vô vô Bạch Phù Dung đầu vai, ngữ mang thâm ý nói, niên thiếu thành trí giao, lời này không phải không đạo lý. Bạch Phù Dung, Chu Tước, cho nên, Bạch Phù Dung, người này cửu chuyển về vân kính cũng coi như là toàn duyên số. Lần lượt đã đến, đều ở mấu chốt tiết điểm, ít nhất cấp âm chấp minh một cái niệm tưởng. Chúng ta đều tử tuyệt, hắn cũng còn có một cái hỗn độn thời không trung láo hiu, sẽ ở một cái ngoại ý muốn kinh hỉ thời khắc đã đến. Hỏa thần đem ngữ khí mang theo hiếm thấy ôn nhu bạch phù dung thủ săn mái ngói không nói chuyện đạo lý nàng đều hiểu cho nên mới càng khổ sở này đã là lần thứ tám âm quốc sư này bằng hữu nàng tự nhiên là nhận được nhưng là sinh biệt ly thống khổ lại giao vô tận đầu chu tước thấy bạch trưởng quậy nho nhỏ một con bị hắn nói có điểm cảm xúc hạ xuống cười cười khai hỏa chỉ trưởng điểm giữa chân một buổi chu tước chân hỏa hôm nay không ưu ngày sau sự nói nữa phi thăng kỳ không như vậy hảo độ ta mới tấn chức bốn năm ngày hảo sao nhạ thẳng cho ngươi nói đem đạm hồng gần như màu trắng chu tước chân hỏa đưa tới bạch phù dung trước mắt bạch phù dung bạch phù dung bị này đập vào mặt sóng nhiệt làm đến lông mi đều phải thiêu tướng quân đây là ý gì chu tước hư nàng xem ngươi kia trôn kim dường như lá gan thứ tốt phóng túi càn khôn đây chính là lao tử chân hỏa ngươi sờ sờ bạch phù dung bạch phù dung bị này đáng khinh ngữ khí làm đến cả người phát mao móng nuốt sẽ không bị thiêu hủy sao chu tước tướng quân nổ mạnh làm ngươi sở ngươi liền sở bạch trưởng quầy dây túng vươn móng đuốt. ngọn lửa thật sự không thương tay ngược lại ôn ôn nu nhu, như là tiểu linh vật giống nhau liếm bạch phù dung lòng bàn tay chu tước kéo ra bạch phù dung túi càn khôn đem ngọn lửa ném vào đi đưa ngươi ta chu tước là trong thiên địa hỏa nguyên tố tập hợp ngươi không phải thích luyện khí làm cơ quan sao có này hỏa thiên hạ không còn có ngươi dung không được kim loại sách nhìn ngươi kêu miệng đều mau liệt đến lương quần sát mặt sát mặt ta chu tước thần quân ghét bỏ nói bạch phù dung mừng đến thiếu chút nữa từ trên nóc nhà nhảy lên nghe chu tước tặc hề hề nói về sau tân binh tiện tay binh khí liền làm phiền công bộ nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây di tân binh chu tước chu tước mấy ngày hôm trước tân đế đại xá thiên hạ một lần nữa bắt đầu dùng ta cấp nhâm mệnh là cái gì ngươi còn nhớ rõ sao bạch phù dung trong lòng ma chảo chảo nhớ tới mấy ngày trước công bộ mà kho cùng cơ ngàn dặm đối thoại thật thành nói ngượng ngủng đã quên chu tước chu tước một phen đem bạch trưởng quậy một rốn ngốc mào tiêu hủy mang thần tướng doanh a ngu xuẩn chương tám mươi quan báo tư thủ giáo trường trung diễn luyện từng hàng uy vũ hiển hách các thần thú dấm dạp liếc mắt một cái nhìn lại như bách thú mở họp bạch phù dung đứng ở giáo trường cao lớn trên tường gây đầu đỡ đống côn tay đáp mái che nắng híp mắt vọng kia từng hàng đội ngũ cơ ngàn dặm hoàn toàn không giống bạch trưởng quậy này không khinh thân thuật phàm nhân chật vật nhân ra nhẹ nhàng ngồi xổm đầu tường đông đưa lúc lắc nhìn kỹ mới phát hiện thằng nhãi này căn bản chân không chạm đất chính nghiên cứu bạch phù dung giao cho nàng cơ quan bản vẽ một mặt ngoài miệng trêu chọc nói ta nói trắng ra mãi mãi ngài rốt cuộc nhìn cái gì thần tướng doanh là chu tước đại lao dẫn đầu đều là thần thú nói nàng nhị du thủ du thực giống nhau hướng ngón tay cái phi khẩu nước miếng tiếp theo về bản vẽ ngài là nhìn thật đồ vật nhận toàn bộ tinh thần thú đồ phổ sao bạch phù dung bạch nàng liếc mắt một cái đi lên một cái đầu nhảy cơ ngàn dặm phát hiện chính mình thế nhưng không né tránh bạch phù rung rung đùi đắc ý đắc ý nói được rồi được rồi cơ vạn dặm đều trốn không thoát nàng thủ đoạn đều bị ta trảo chết quá ngươi một cái ngàn dặm còn tưởng dễ rùa. cơ ngàn dặm này cùng tên của ta có gì quan hệ bạch phù rung bông ra đống côn bàn chân thực ổn ngồi xổm xuống, xuống xem cơ ngàn dặm một bên lấy làm kỳ lời nói thật nói đi ta là tới thần tướng doanh nhìn người nhưng là không phải người minh bạch cơ ngàn dắm ninh mày năm cảm chẳng lẽ là tới xem chu tước tướng quân ngoại tàu chẳng lẽ bãi truyền lưu chu tước đại lão cùng ngài có đoạn không muốn người biết chuyện cũ chuyện này là thật sự bạch Phú dung cảm thấy lời này tạo nhiều vô khẩu bãi cơ ngàn dằm nói lên đề tài này liền hưng phấn quanh mình đều là tuổi trẻ thần tướng nhóm hô quát huấn luyện giã ngoại thành nàng ở nhân gia địa bàn nói dẫn đầu người nói bậy cũng không kiên rẻ quan trương a tam tỉnh lục bộ đều chuyên khắp cái gì chu tước đại lão tham luyến sắc đẹp mấy trăm năm lạp cái gì công bộ bạch thượng thư khuôn mặt giảo hảo lạc? cái gì hai người quen biết mấy trăm năm chu tước đại lao chưa từng đối bạch thượng thư hạ qua tay lạc? bỡ lạ bỡ lạ bỡ lạ bỡ lạ, lạ cơ ngàn dằm vung tay còn bỏ thêm mấy cái nghi thanh tử bạch phù dung ngày bạch trưởng quay đếm trên đầu ngón tay chu tước tham luyến sắc đẹp bạch thượng thư không xấu quen biết mấy trăm năm không phải người yêu này mỗi một cái đều là lời nói thật nhưng là cùng kết cục chu tước bạch phù dung âm thầm có một chân chi gian Có cái gì lo dịp quan hệ sao? Cơ ngàn dặm nhung bay, ta không biết ta. Ngu người chi ngôn muốn cái gì lo dịp Bạch phù Dung quát, vậy ngươi còn nói? Cơ ngàn dặm cười to, ngu người chi ngôn nghe tới thú vị a. Bạch phù Dung cười nhạo, một hai phải so đo lên, ta cùng âm quốc sư truyền thai tiếng khả năng tính đều so cùng chu tức cao. Cơ ngàn dặm, cơ ngàn dặm, mãi mãi, ngài biết ngài vừa rồi nói gì sao? Bạch phù Dung hận sắc không thành thép. Ta nói các ngươi cơ người nhà đây đều là gì cá tính a? Cơ vạn dặm là như thế này, ngươi cũng là loại này cẩu tính tình. Cơ xương cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cơ ngàn dặm cà lơ phất lơ, ta mặc ra nhiều thế hệ tương truyền tốt đẹp phẩm đức, sao tới rồi bạch mãi mãi ngài trong miệng liền như vậy khó nghe đâu. Bạch Phú Dung, nguyên lai bắt quái cũng có thể được xưng là tốt đẹp phẩm đức. Cơ ngàn dặm, cho nên ngươi là tới xem ai. Bạch Phú Dung phất tay áo tử, một con chim. Lý không cứu tiểu công tử ra kêu căng ngạo mạn đứng ở bài trận diễn luyện thần tướng bên cạnh, một mét năm thân cao xem người ánh mắt ước chừng có hai mét tam. Đây đất dơ bùn cỏ dại giáo trường, hắn ăn mặc tuyết trang ao gấm, giống chỉ không khai chai chim cút nhỏ. Chu tước ngậm tăm xỉa răng nhi đứng ở dưới tàng tây, mắt lẽ đánh giá tiểu lý, bên hai là thần vương người hầu nói nhỏ giải thích. Tướng quân nói được là tiểu công tử cùng thần vương không có gì huyết thống quan hệ. Đúng vậy, trong phủ vương gia lão công cha qua đời khi hoàng hôn có dị tượng. Kim Quang đại thịnh, chân trời bỗng nhiên bay tới thượng vạn tiên hạc, mật ma ma tuyết trắng thành đàn. Vương gia lúc ấy nhìn chợt thấy đột nhiên nhanh trí, hạc đàn qua đi, lão công cha sát chết không thấy, một con tiểu tiên hạc từ phía tây hoàng hôn vầng sáng trung xa xa bay lại đây, thần vương người hầu tận chức tận trách nói, chính là không cứu tiểu công tử. "Suy, giá hạc tây đi đen đuổi ngoạn ý nhi cũng có thể nói thành điểm lành." Chu Tước trong lòng khinh thường, trên mặt có lệ gật đầu. Nhưng này tử vong tiên hạc yêu chủng loại thực bình thường a liên cấp thấp thần thú đều không phải, ít nhất cũng đến là chỉ chỉ kê tiên hạc hôn huyết tạm nhi đi. nói tới đây, nhìn người hầu sắc mặt không vui, chu tước cười lạnh, các ngươi thần vương phủ khi ta thần tướng doanh là nhặt ve chai sao? cái gì rác rưởi mặt hàng đều dám hướng nơi này tắc? thần vương người hầu có từng chịu quá loại này vũ nhục, hắn sắc mặt đổi đổi, tư cập mấy trăm năm qua chu tước bắt cướp bắt danh, e sợ cho thương đến lý không cứu, mới nhẫn nhịn trả lời nói. tướng quân nói cẩn thận, vương gia ánh mắt tuyệt đối sẽ không ra vấn đề chu tước xách một tiếng ai hắn nương quan tâm thần vương ánh mắt được không ta liền nói điểm có sẵn nói xong chu tước chỉ vào cách đó không xa ánh mắt bắt bẻ lý không cứu ngươi nhìn một cái nhà ngươi này chỉ tạp bao điểu hạ bàn không xong tu vi dao động tính tình kiêu ngạo ta biết các ngươi đái hắn rất bà bối cũng không biết kia thần vương cái gì tâm tư không thân chẳng quen đãi một con gà con lải nhải làm cái quỷ gì dùng thân tình làm buộc chặt luyện thám tử sao gác ta thủ hạ biên không sợ bị phế bỏ sao Bạch Phù Dung đi tới khi, liền nhìn đến Chu Tước vẻ mặt đen đuổi tiễn khách, sắc mặt như là táo bón sáu bảy thiên. Tuổi trẻ tiểu không cứu nhìn người hầu rời đi, khấu khấu ngón tay, túi đầu không nói chuyện. Chu Tước càng xem này bạch mau gà con càng ngày khí, lôi kéo Bạch Phù Dung liền bắt đầu đoán giận. Ngươi nhìn một cái, mò nhọn trứng mắt, xấu đã chết. Bạch Phù Dung, loài chim giống như đều trường như vậy đi. Bất quá, cuối cùng là tới đúng rồi thời điểm, gặp được muốn gặp người bạch trưởng quầy dùng một loại kỳ lạ hôn tạp thưởng thức ánh mắt nhìn lý không cứu mặt nộn da mỏng da bạch thắng tuyết, hảo một cái người ngọc dường như tiểu công tử đáng tiếc cùng thần tướng doanh đen xì sì lì dơ hề hề giáo trưởng không quá đáp chu tước bang chụp bạch phù dung một cái tát nhìn cái gì đâu bạch phù dung nguyên lai lý không cứu trưởng như vậy a chu tước nhướng mày ngươi nhận thức bạch phù dung một đốn quyết định ở chu tước đối lý không cứu quan cảm thay đổi trước nuốt vào nói thật nghe nói qua chu tước cười nhạo thầm nghĩ bạch phù dung này lời nói dối quỷ đều không lừa được mặt trời chiều ngã về tây tiểu lý công tử quanh thân phiếm kim quang dưới ánh mặt trời như nguồn sáng hấp thu tin tức ngày thời gian quần quận không ngừng năng lượng bạch phù dung xem tấm tắc bảo lạ chu tước lệnh qua trên cây lười nhác giải thích đừng nhìn không tiền đồ tử vong tiên hạc yêu lấy nghĩa giá hạc tây đi cũng liền hoàng hôn lạc sơn lúc này có thể hấp thu điểm năng lượng không huyễn, nhưng không chứng dùng bạch phù dung bạch phù dung thành thật nói Tướng quân, lấy ngài tứ phương thần thú ánh mắt, này thiên hạ có mấy người có chứng dùng. Đứng nói chuyện không eo đau. Chu tước cào cào mặt, đảo cũng là. Lý không cứu bị lượng ở một bên, cả người không dễ chịu. Nơi này không có trong phủ ngọt ngào nước hoa quả, không có thần vương điện hạ sờ sờ đầu, không có thoải mái giường đệm, chỉ có một đám nhìn không ra chủng tộc yêu thú. Tiểu lý công tử nghẹn một bụng khí, nhưng là nghĩ đến thần vương phân phó, vẫn là ngạnh xinh xinh nhịn xuống tới. Bạch phu dung, ta có sờ, sờ đầu. Ngươi muốn sao thiếu niên lý không cứu muốn thành niên lý không cứu a cúc đi thần tướng doanh bắt đầu luyện tập ngũ hành quyết không thể không nói thân phụ các loại thuộc tính thần thú thao túng khởi kim mộc thủy hỏa thổ xa so nhân tu co xem đầu chỉ thấy bọn họ huấn luyện giã ngoại chia làm hai đội một đội lam một đội hồng làm đoạt kỳ công sơn này một bộ rời non lớp biển dọn sơn tá lĩnh không ai mang tiểu công tử chơi chu tước vô vỗ tay ý bảo bắt đầu ánh mắt tiêm nhi quét một chút lý không cứu luyện xong một ván, bắt đầu xa bàn suy đoán, chu tước trừ bỏ nửa người dưới không nghe sai sử ngoại, còn lại thiên phú đều là cái đỉnh cái cao. một mâm ba mét vuông xa bàn bị hắn giảng giải cắt bay đá chạy, tựa như trời sụp đất nứt. lý không cứu xem cái hiểu cái không, quanh mình những cái đó hắn khinh thường yêu thú một người tiếp một người đưa ra ý kiến, mỗi người nói thật có đạo lý, làm tiểu công tử lòng tự trọng lọt vào chó hoang đàn dẫm đạp. tiểu lý công tử, không khai sâm. bạch phú dung đỡ đỡ mặt nặng, ngồi sụp xa bàn trước nhất đầu phía sau là tầng tầng lớp lớp hán tử nhóm lý không cứu vừa nhìn thấy nàng nhất thời liền khó chịu trong lòng nghẹn nửa ngày đoán khí như là có xuất khẩu người kia là ai vì cái gì thần tướng doanh có nữ vẫn là cái hai chân quái mọi người nghe vậy động tác nhất trí ngẩng đầu xem bạch phụ dung bạch phụ dung thất phương ở hán tử đôi suy suy cười nhạo lên chu tước bực bội vào đầu thầm nghĩ nếu không phải thần vương quan giai cao bộ tịch đại lão tử mới không tới mãi cái này tạp mao gà con Hắn mới vừa tính toán há mồm quát lớn một phen lý không cứu. Bạch Phù Dung liền tính bị chu tức cùng âm quốc sư lại như thế nào cửa trách, kia cũng là đường đường chính chính đại đường nhị đại công bộ thượng thư, hóa thạch sống một quả, há là hắn này mới vừa sinh ra tới tiểu vài thập niên hạc nhãi con có thể chống đối. Ai ngờ Bạch Phù Dung búng tay một cái, cười hì hì thanh âm từ mặt nạ nội truyền ra, vị này tiểu ca ca xem thường ta a? Lý không cứu lớn như vậy, sống ở thần vương phủ cẩm y ngọc thực trung chẳng sợ làm quốc sư phái cùng thần vương phái đấu tranh lợi thế đưa tới cũng là không biết trời cao đất dày cũng chính là hắn thật sự thiên phú xuất chúng bằng không hoàn toàn không thể lý giải vì sao tìm hắn làm thám tử không sai lý không cứu đá văng ra dày đầu bùn đen trứng mắt bạch phụ dung kia cùng bốn trăm năm sau lý không cứu sinh khí khi không có sai biệt thần thái làm bạch phụ dung thiếu chút nữa cười rộ lên ngươi một phàm nhân tới cái gì thần tướng doanh muốn chết sao còn không mau đi chu tước còn lại thần tướng tiểu tử ai cùng ngươi giảng bạch phù dung là thần tướng mọi người nhìn bạch trưởng quậy dăm ba câu cấp tiểu công tử đào cái hố to võ đấu chạm vào là nổ ngay chu tước xả một chút bạch phù dung tay háo thấp giọng hỏi ngươi được chưa bạch phù dung bẻ ngón tay rút ra trong túi càn khôn cấm dây xích vàng hoạt động gân cốt cười nói hành như thế nào không được hắn lý không cứu chiêu thức ta đều nhìn năm sáu năm hành a như thế nào không được mười lăm phút sau Chu Tước chừng mắt nhìn tay trói gà không chặt phàm nhân Bạch Phù Dung vững chắc đem cấm dây xích vàng rào ở Lý không cứu tiên hạc trường trên cổ. Phúc sao? Tàn nhẫn người Bạch Trường quay hỏi. Lý không cứu nghẹn đỏ mặt, không nói lời nào. Bạch Phù Dung sảng khoái nói, hành A, lại đến. Chu Tước? Chúng thần đem. Lại 15 phút sau. Bạch Phù Dung một chân đạp lên Lý không cứu trên lưng, tuyết trắng trường bảo thượng một cái hắc dấu chân tử, dây xích vàng đem hắn bó thành một đoàn, lần này như thế nào? lý không cứu hủy khuất nước mắt đều tiêu ra tới hắn hồng con mắt cắn răng nói không phục bạch phù dung chiếu hắn đầu tàn nhẫn tới một cái tát vậy lại đến chu tước chúng thần đem lại mười lăm phút sau một m sáu mươi lăm bạch phù dung đem một m năm lý không cứu bóp cổ nhắc lên bạch phù dung thiên a ta này tiểu lùn tỏa thế nhưng còn có để người một ngày chúng thần đem chu tước cười mà lan lộn đi lên trước tới đem đen thui bị đánh thành cẩu tiểu lý công tử giải cứu xuống dưới kéo ra bạch phù dung được rồi được rồi bạch thượng thư ngài a đại nhân có đại lựa lý không cứu ngồi dưới đất mới vừa tính toán khóc nghe được lời này một ngạnh cái gì thượng thư bạch phù dung chạy nhanh khoắt tay không ai chu tước quát lớn chung quanh người tiếp theo luyện liếc bạch trưởng quầy liếc mắt một cái thấp giọng hỏi ngươi đây là làm cái gì bạch phù dung hừ lạnh lau lau tay trong đầu hiện lên sơ lâm khu rừng đen trải qua quá lần đó thú chiều làm cái gì hừ quan báo tư thủ chu tước ngươi không phải mới vừa nói không quen biết hắn sao chương tám mươi thẳng thắn chu tước là kẻ tàn nhẫn bạch Phủ dung vẫn luôn biết chỉ bằng hắn biết rõ thái tông đau lòng công chúa còn có thể thoát đến hạ quần hạ nhà tù sau rõ ràng thái tông chờ hắn nhận sai xin tha cũng không há mồm ba trăm năm thời gian phong túng thần tướng doanh rắn mất đầu hỏa hoạ đại đường chu tước thần quân lăng quang không phải cái lòng dạ đại nghĩa người hắn mấy trăm năm hành động càng có rất nhiều khí phách cử chỉ đi theo huynh đệ chưa hiển chính mình có đầu óc đặc thông minh cùng với nguyện trung thành thái tông hắn đối thiên hạ không có gì đặc biệt thâm cảm tình điểm đối điểm không khuyết tán. kết quả hiện tại nhưng hảo huyền tông đùa bỡn quân lưu chân ngoại quốc sư cùng thần vương đối lập hai phái bắt đầu kéo người bày trợ thượng cánh tay thượng chân chu tước đương nhiên là huyền vũ bên này nhi chủ lực đại lão hắn trưởng quản thần tướng doanh ba trăm nhiều danh thời hạn nghĩa vụ quân sự hoặc dự bị yêu thần tướng sau lưng liên tiếp đại đường quá nửa quân lực chỉ bằng cái này Thần Vương phủ liền vô pháp lực khắc quốc sư một mạch. Năm đó Thái tông phí hết tâm huyết, chịu đựng cảm tình loát rất chu tước xoáy vị, hiện tại minh minh ám ám, lại về tới trong tay hắn. Chu tước vốn chính là cá tính tình lang thang tiêu sái người, nói đúng tân đế không cảm tình đó chính là không cảm tình, đối thần vương cái này chèn ép hắn huynh đệ ra hỏa càng là phiền chán sâu vô cùng, thu thập thần vương phủ ra tới tiểu thám tử Lý Không cứu, cùng chơi dường như. Bạch Phù Dung nhìn giáo trường trung, Lý Không cứu bị tấu đến mặt mũi bầm dập. Trung quanh một chúng thần thú đại lão cười to bộ dáng, liền cảm thấy hê răng. Có điểm đau lòng. Kính ngoại nguyên tưởng rằng Lý không cứu đã xem như thiên tư cao tuyệt, tu vi xuất sắc hạng người. Ai ngờ này một chuyến trở về đại đường mở mắt từng trải, mới biết được thần thú cùng cao gia yêu thú chi gian trinh lệnh, thật là như lạch trời. Đường mặt Lý không cứu, không, ngươi sai rồi, 400 năm sau ta không thua bọn họ bất luận cái gì một cái. Bạch Phù Dung, Úc, ai, tiểu trưởng quay nhỏ giọng thở dài âm quốc sư chu tức ở một bên nói nhỏ nói xong lời nói lại đây liền nhìn đến bạch phù dung dầu cái đít dùng trạc cây vay tranh chu tước bạch phù dung ngươi ở nước tiểu bản đồ sao bạch phù dung bạch phù dung mắt cá chết tướng quân ta không có đại bảo bối nhi sao nước tiểu bản đồ âm quốc sư nhìn về nơi xa giáo trường trung ương bình đặng hỏi ngươi nhận được này lý không cứu bạch phù dung trong đầu trong nháy mắt thổi qua bốn trăm tuổi lý không cứu cùng mưa gió đại đường ái hận gút mắt do dự một lát gật gật đầu âm quốc sư tiếp theo nhàn nhạt hỏi ngươi cũng biết hắn là thần vương phủ tháng tử bạch phù dung đĩu môi ta đảo cảm thấy so với này rõ ràng quốc sư ngại không bằng âm thẩm tra tra khác tháng tử đương nhiên ta chưa nói hắn không phải chỉ là này tiểu tháng tử kỹ thuật cũng quá phiết điểm ám độ chấn thương dương đông kích tây sao chu tước nắm một phen bạch phù dung bao bao đầu đau nàng tê một tiếng bạch tiểu hoa ngươi mông rất sống a tam tỉnh lục bộ công bộ vẫn luôn là quốc sư một mạch ngươi phân rõ sở sao Âm quốc sư ánh mắt trông lại, Bạch Phù Dung bị nhìn chằm chằm cái hót, cảm thấy hàn ý hướng lên trên thoán, chạy nhanh hy cười nói, chỗ nào nói. Đại lão, ta là công bộ thượng thư, công bộ gì hướng gió ta đều hiểu. Bạch Phù Dung dừng một chút, thiệt tình thực lòng nói, quốc sư, ta biết ngài nghi ta cùng Lý không cứu quan hệ. Nhưng kia cũng là 400 năm sau sự tình. Tuy rằng xác thật quan hệ mật thiết, công bộ tuyệt đối cùng quốc sư ngài cùng tiến thối. Ngài cùng ta này quan hệ, đúng không? Chu tước suy một tiếng. Thần thái trung tràn ngập đối Bạch Phù Dung này lời nói thấp kém đầu nhập vào khinh thường chi tình, âm quốc sư biểu tình là 500 năm bất biến quan tài bản, hắn lạnh nhật nói. Như Bạch trưởng quầy 300 năm trước lời nói, ta cùng ngài tiểu nhị, là hai chuyện khác nhau nhi. Bạch Phù Dung bị 300 năm cấp nghẹn họng, tức giận nói, các ngươi hảo nhảm chắn a Đều tứ phương thần thú, còn làm này đó ma chảo chảo. Là bởi vì đình trệ phi thăng kỳ lâu lắm, sọ nao đại, liền bắt đầu làm quyền nữ sao. Lời này nói trực tiếp. Âm quốc sư trầm mặc, Chu Tước quay đầu, sau một lúc lâu đấm một chút thân cây cười ha hả, tàn nhẫn loát một phen Bạch Phù Dung hắt trường tạc, Bạch Phù Dung nói chính là Vòng cái gì, nhàm chán. Ta trực tiếp hỏi đi, kia lý không cứu tình huống như thế nào. Lại thuần huyết tiên hạc yêu cũng so không được một con thần thú tạp trùng. Hắn như thế nào sẽ sống đến cuối cùng, ngươi mới vừa nói bao nhiêu năm rồi. Chu Tước phiên tròng mắt nghĩ nghĩ, 400 năm sau. Bạch Phù Dung trái tim một nắm, đầu lưỡi chạm vào hàm răng vài lần lại chưa nói xuất khẩu nay cùng chuyện cũ đều bất đồng đây là lần đầu tiên bạch phù dung liên lụy đến lập tức muốn thổ lộ kính việc làm thêm nhân sự nàng đột nhiên khiếp đảm mở miệng nếu nàng xoay chuyển này đoạn lịch sử lý không cứu có lẽ liền không cần thừa nhận tâm ma căn nuốt hắn có lẽ sẽ thành cùng sơ tâm đi theo thần vương tạo phản cũng có khả năng sớm bị bẻ chính đi theo bản tâm nguyện trung thành vương triều giới hạn trong đường mà sát phạt loạn thế chung chính là chính là này hai con đường đều không phải hảo lộ Cuối kết quả đều có khả năng làm Bạch Phụ Dung ra về vân kính sau, phát hiện Lý không cứu thành một đoạn lịch sử, lại vô tinh tế tiểu quán đoàn người kế người này. Này kết quả, Bạch Phụ Dung không muốn đi tưởng. ta không rõ lắm chi tiết. Tóm lại, cái này Lý không cứu bản chất còn có xoay chuyển khả năng, liền tính là thần vương phủ thám tử, cũng còn có thể cứu giúp một chút. Bạch Phụ Dung nửa thật nửa giả nói, hắn vẫn là chung với vương triều. Lời này nói âm quốc sư cùng Chu Tức đồng thời cười lạnh. Âm quốc sư ta là chung với vương triều thần vương cũng là chư tước muốn may ngươi nói ta bất chung với vương triều sát suất đều so thần vương muốn đại bạch phù dung ngẩn ra xem sự không thể xem mặt ngoài âm quốc sư ngươi thân ở trong đó lại nói ngày sau trên giấy chuyện cũ rốt cuộc là ai xem mặt ngoài bạch phù dung bị dối không lời gì để nói sau một lúc lâu tàng mà không lộ giảng hòa nói xem ra ta thật đúng là bị tương lai bó rừng tay chân bất quá hai vị đại lão nàng tính tính thời gian Lại là một lần 9 ngày luân hồi đếm ngược ngày hôm sau, ngày mai Ly biệt trước, ta còn là một ấn giảng. Này Ly không cứu còn xem như có thể. Đừng xem thường, đừng xem thường, có thể thu thập thành tướng tài. Chu tước cùng âm quốc sư liếm nhau, một lát sau gật đầu, ân hành đi, hướng ngươi những lời này. Ta lại cho hắn một cơ hội. Cuối cùng một đêm, Bạch Phụ Dung đánh ngáp lại đi vào công bộ mà kho. Công vụ xử lý nàng không giúp được cơ ngàn giảm gấp cái gì. Cuối cùng mấy ngày cũng liền vòng quanh trường An Tân Thành đi rồi vài vòng, nhìn xem công bộ hiện tại nhân sự kết cấu, thiên công bộ mà công bộ mới nhất thành quả, chỉ đạo chỉ đạo, ban ngày cũng cũng chỉ có thể tới công bộ mà kho lao lao đao, đảo cầm đảo cầm, thêm vài đạo cơ quan. Bạch Phu Dung phát ra cuối cùng một chút quang cùng nhiệt, nhị đại thượng thư không hổ hóa thạch sống chi danh ha ha ha. Cơ ngàn dặm, bạch mãi mãi giỏi quá. Cơ vạn dặm, cái sao điêu, ma đao ma nửa đêm, bên ngoài ngân hà lọt lẫy. Bạch phù dung xoa quần thâm mắt nhờ xem mà kho trung cũ kỹ công văn. Mặt trên lung tung rối loạn cái gì đều có, công độ người xưa nay là mặc ra chiếm chủ thể, bách gia tu sĩ tụ tập, nói chuyện lung tung rối loạn, tay lục bên trong chính là một câu tiếp một câu cãi nhau. Trinh quán 56 năm 3 tháng sơ nhị, nô xem này nhị đại thượng thư gông siềng trận đồ giấy thật sự là tinh diệu đến cực điểm, nghề hà học vẫn không thâm, nhìn không thấu triệt. Trinh quán 79 năm tháng 6 mùng 1, đó là ngươi buồn, ta liền xem đã hiểu. Trình Quán tám mươi năm tháng mười một giờ sáu, úc, đạo hưu tiểu tâm do lớn lóe đầu lưỡi. Ngươi nhưng xem hiểu hai vị nhị đại thượng thư tri gian cơ quan tay lục. Bạch thượng thư cùng cơ thượng thư thật đúng là công ở thiên thu a. Vĩnh huy nguyên niên một tháng mùng một, hôm nay trường an cũ thành cải tạo hoàn thành, tân thành trúc cơ. Đặc biệt nhắn lại phụ họa thiên thu tri ngôn. Thánh lịch nguyên niên một tháng mùng một, khó được. Hôm nay khai năm yến trùng, hoàng đế nhắc tới bạch thượng thư, nhiều ít năm không thấy người, hoàng đế còn nói thật sự có cảm tình. Nghĩ đến, cùng một cái rơi tính ở không cần lĩnh vực làm ra tân cao phong, hẳn là rất có tiếng nói chung đi. Thánh lịch 2 năm 3 tháng 13, tiêm không quan tâm này đó, ta chỉ quan tâm trong bộ truyền bắt quái là thật là giả. truyền mấy trăm năm, a cái gì trước đây cơ vạn giảm thượng thư ngưỡng mộ bạch thượng thư, quốc sư cũng cùng bạch thượng thư câu kết làm bậy có một chân, có cái mũi có mắt. Thần công 3 năm 12 tháng 30, cổ hủ. Rõ ràng ngục trung hỏa thần tướng tài là cùng bạch thượng thư cắt không được gỡ càng dối hơn bạch phù dung bạch phù dung bang một tiếng khép lại tay lục cảm thấy tay ngứa thực này bọn công bộ người ăn no càng a làm ngươi nút giải rút ngươi gạch a hạt bức bức cái gì tưởng trời cao sao quốc sư thấy có thể được tin hay không hắn một cái đuôi chịu chết các ngươi này giúp tiểu tể tử nghĩ đến đây bạch thượng thư từ trong tay háo lấy ra một chiếc bút phi khẩu nước miếng nhọn nước ngoài bút viết nhanh long xả phi nghe nhầm đồn bậy bạch thượng thư rõ ràng là độc thân quý tộc phía sau bỗng nhiên nổi lên một trận gió lạnh âm tam kiệu thanh âm tử nhị sau chuyển đến mang theo rõ ràng ý cười tiểu trường quầy ngươi còn có thể tại lại nhàm chán điểm sao bạch phù dung bạch phù dung nảy dựng bỏ qua bút trừng mắt quay đầu lại quả nhiên âm tam kiệu thối lui đứng cách nàng ba bước xa mà kho trùng hồng đồng ở trong đêm đen loang loáng nghiêng đầu bộ dáng nhưng thiếu tấu bạch trường quầy bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh một cán bút ném qua đi âm tam kiệu nghiêng đầu mặc điểm cũng chưa một cái lạc trên mặt không phải nói, không cho ngươi tới sao lần trước phun đến tam cân huyết còn không đã guyền phải không bạch phù dung cắn răng nói lôi kéo âm tam kiệu loát khai tay háo kiểm tra sờ soạng cánh tay phiên cổ đều là tái nhợt làn ra không có thời không xé rách dấu vết âm tam kiệu ngoan ngoãn nhậm nàng xem giải thích nói, yên tâm đi, không có việc gì bạch phù dung thối lui một bước trên dưới đánh giá, lại trưởng thành hiện tại thoạt nhìn có 25-26 âm tam kiệu trước đôi mắt không nói chuyện bạch phù dung cho ngươi bậc thang ngươi cũng không hảo hảo hạ không hảo hảo công đạo sớm hay muộn quăng ngã cái cầu gắm phân ai người thiếu niên không hảo giáo sầu đã chết bạch trưởng quay thở dài thời không lần này ổn định sao âm tam tiệu dừng một chút mặt hổ thẹn sắp thẳng thắn thành cần nói ta pháp lực vẫn là đấu không lại về vân kính dù sao cũng là quốc sư tùy thân mang theo gần ngàn năm thần khí huyết mạch ôn dưỡng ta không dám tùy tiện mang tiểu trưởng quầy ngươi trở về sợ ngươi bị thời không giảo toái bạch phù dung buông tay cũng đúng đi dù sao hiện tại đã là lần thứ tám sao kia bạch trưởng quầy sờ sờ âm tam kiệu trên người quần áo cảm thấy trời giá rét lộ trọng từ trong túi càn khôn cho hắn lấy quần áo lần này ngươi có thể đái bao lâu đâu âm tam kiệu rũ xuống lông mi ngày mai mặt trời mọc bạch phù dung cho hắn phủ thêm quần áo thầm nghĩ này một mét tám mấy vóc dáng thật là làm khó chết ta cái này lùn tỏa mẹ nó cũng không biết túi đầu làm ta với tới ngoài miệng trêu chóng nói kỳ quái a. Tiểu kiêu chính là đến xem ta, sau đó làm ta nhìn xem lớn lên lúc sau người sao. Nói xong, sắp phôi trưởng quầy méo méo hắn cằm. Trong bóng đêm âm tam kiệu may mắn chính mình mặt đỏ cũng nhìn không ra tới, nhỏ giọng nói. Không phải, tưởng cùng tiểu trưởng quầy nói chút sự tình. Còn có. Chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Lần trước ngài hỏi ta bên ngoài có phải hay không xảy ra chuyện gì. Ta, ta nói dối. Thực xin lỗi. Dù sao cũng phải làm ngài có cái chuẩn bị tâm lý bằng không đột ngột đi ra ngoài đối mặt kia hết thảy quá không công bằng bạch phù dung tạm dừng một lát ân ta tiếp thu ngươi xin lỗi cho nên thành thật công đạo đi chương tám mươi hai an bài thượng sau nửa đêm công bộ mà kho công bộ mười ba điện mà thính tương liên chống rông không người thanh âm tam kiệu một chữ không kéo đem kính ngoại hơn hai năm sự tỉnh công đạo xong trong lòng thẹn thùng nhịn không được túi đầu sau một lúc lâu lại không cấm ngẩng đầu xem bạch phù dung đỉnh đầu cửa sổ chúng tới xuống ánh sao chiếu vào bạch trưởng quầy trên mặt rất giống là ngân bạch khát băng không người nói chuyện tiếng hít thở cũng nghe không rõ ràng lắm nhưng là âm tam kiệu chính là biết giờ phút này lúc này tiểu trưởng quầy trong đầu hẳn là núi lửa bùng nổ chân huyền thương miết bàn lý không cứu trọng thương bạch phúc quý ma hóa phản bộ ra khu rừng đen tinh tế tiểu quán dự châu tổng bộ tao nộ bị thương nặng xa không kịp ba năm trước đây toàn thịnh trạng huống âm tam kiệu này tao tới phía trước cùng lý không cứu thương lượng hảo lý tiên hạc đi trước dự châu Hắn độc thân tiến vào về vân kính, lúc này huyền vũ cũng không rõ ràng dự châu tổng bộ rốt cuộc là cái gì quan cảnh. Lộc Vương còn ở nhạn đãng sân sao? Tiến kiểu còn sống sao? Lạc Nguyệt chấn chịu ảnh hưởng lớn sao? Này đó hắn cũng không biết. Không biết tắc không nói, huyền vũ cũng coi như làm được biết gì nói hết không nửa lời dấu giếm. Còn có mặc ra mấy vạn đệ tử, chính là lúc trước cơ sương cùng Bạch Phù Dung liên minh là Bạch Phù Dung đơn tuyến liên hệ, xảy ra sự tình, âm tâm kiểu hoàn toàn vô pháp vận dụng này phương lực lượng âm tam kiệu trong lòng bất ổn lấy không chuẩn bạch phù dung mối hận trong lòng rốt cuộc là ai thật lâu sau bạch phù dung một lần nữa ngồi xổm xuống dùng đao giấy tiếp theo ma đao tóc mái che lại đôi mắt chỉ nghe nàng thanh âm lạnh lùng tính ra thanh thiên môn khai sơn diệu chuyện đó nhi đã là bốn năm trước đại diễm ăn nhà ta chúc diệp Thành, thật đúng là xem như uy cầu tam gia nguyên ta cũng nhớ kỹ tuy rằng bọn họ đem danh ngạch hoán lại không gì đáng trách nhưng nếu khi ta bạch phù dung đã chết không quan hệ đau khổ phúng viếng tin đều không muốn phát thật đúng là khinh thường người âm tam tiệu trầm mặc một lát giảng hòa nói kia khổng gia cũng hảo không đến chạy đi đâu các thế lực lớn tính làm người xem nói đều là bạch nhãn lang nói được là đâu bạch phù dung cười lạnh âm tam tiệu mắt sắc phát hiện nàng trong tay lưới dao biến hình âm tam tiệu tuổi trẻ huyền vũ lập tức cụt mi rũ mắt chẳng hảo quả nhiên bạch trưởng quầy trùy tâm chi hỏi lập tức liền tới ta hỏi ngươi âm tam tiệu ngươi cùng lý không Cữu sao lại thế này kính ngoại tiểu tam năm vì sao hiện tại mới khởi hành đi trước khu rừng đen không cần nhìn chung quanh trả lời ta vấn đề giờ phút này bạch phù dung thanh tuyến không giống ngày thường kiểu kiểu mềm mại chầm thấp lanh rất cha nghe âm tam kiệu sau lưng một tầng lông tơ soát soát soát mà đứng lên căn bản không dám đối diện cặp kia màu xanh biết đồng tử Hắn đột nhiên ý thức được bạch phù dung không chỉ có là bọn họ trước mặt cái kia cặp nhả ủy tinh giảo hoạt tiểu trưởng quay. nàng vẫn là Yến vân mười ba châu tượng trưng trí nhất tiên ma yêu tam giới số một cự thương đại cá sấu trọng chấn mặc ra, khai quật thương đạo, bị thương nặng khổng ra danh dự, liên tiếp tiên yêu mạo dịch, ma giới lưu danh, này đó đều là bạch phủ dung không thấy được đi bước một cách làm, kết thành di thiên đại võng. âm tam tiểu dừng một chút, trầm giọng trả lời. năm đó về vân phủ thảm án một phát, lý không cứu liền tưởng lén quay về khu rừng đen trung chiếu cố tổng bộ, chính là về vân kính bản thể bao lại cả tòa về vân phủ, đi ra ngoài liền lại vào không được, càng miễn bản bên ngoài còn có thế lực khác liên hệ thủ hạ người từ tứ phương xuống lại. Bạch Phù Dung, nói dối. Âm tam kiệu môi động động, tiểu trưởng quay gì ra lời này. Bạch trưởng quay, về vân kính không có này tất yếu, này mấy tao thời không xuyên qua, ta cùng nó rất quen thuộc, ngươi thành thật công đạo. Âm tam kiệu thở dài, thẳng thắn thành khẩn nói, tiểu trưởng quay anh minh. Năm đó phủ bên ngoài hợp lại quá nhiều thế lực khác người, chúng ta đi không ra đi. Ta không dám nói cho ngươi là bởi vì, sợ lấy ngươi ca tính, báo ra này đó thế lực tên, ngươi sẽ từng bước từng bước thu thập bọn họ kết thù ba lượng không đáng sợ hãi nhưng là kết thù bảy tám vậy hôn không đi xuống bạch phù dung gật đầu tỏ vẻ cái này lo dịp có thể tiếp thu lý không cứu trọng thương là chuyện như thế nào trong phủ lúc ấy mọi người năng lực khắc ngươi cùng người của hắn hẳn là không có một cái như thế nào rơi vào trọng thương kết cục âm tam thiệu ngẩng đầu lên năm đó ngươi rơi vào về vân kính khi lý không cứu ở cùng đại diễm chứa chấp cũ chiều người chiến đấu bạch phù dung nghe đến đó ánh mắt chật lóe huyền vũ tiếp theo nói giống ta vừa rồi nói, Lý Xanh Đen cùng Thần Vương phủ có cũ, Lý không cứu người nọ tâm cao khí ngạo, căn bản chịu không nổi ngôn ngữ kích thích. Bạch Phù Dung, hắn phát tâm mà sao? Âm Tam kiểu miễn cưỡng cười cười, bằng không, Lý Xanh Đen kia con bê, có cái gì bản lĩnh chẳng tiên hạc đại yêu đâu? Bên trái cánh thiếu chút nữa bị nhất kiếm chém rớt, gần nhất mới trường hợp lại. Bạch Phù Dung trong lòng đau xót, trên mặt như cũ là lý trí khắc nghiệt, lánh lánh đạm đạm, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy ta cùng không cứu đấu võ mồm hắn cũng không luyện ra điểm khí lượng âm tam kiệu âm tam kiệu bất đắc dĩ tiểu trưởng quầy ngươi biết rõ này không giống nhau bạch phù dung hút khẩu khí nhìn trong tay hoàn toàn bị ma hư thần binh tay vung bỏ qua trần huyền thương đâu ta đã biết hắn là thần thú phượng hoàng ngọn lửa bỏng cháy bạch phù dung trong lòng nghĩ ngày xưa nhiệt tình đơn thuần ga con nước mắt thiếu chút nữa rớt ra tới nàng ổn ổn cảm xúc tiếp theo phân tích này tu chân giới trừ bỏ chu tức chân hỏa có thể triệt triệt để, để thiêu chết hắn nhà khác đều không được nhưng mà chu tức chân hỏa ở trong tay ta cái gì âm dương ra đường ngang ngõ tắt không có khả năng nguyên lai like hắn là phượng hoàng trách không được lý không cứu vội vã chạy về khu rừng đen âm tam kiệu tế tư trả lời nói nghiết bản tự nhiên có thể cứu chữa ta tôi phía trước lý không cứu đã mang theo trứng phượng hoàng hồi khu rừng đen bạch phù dung trong lòng thở phào nhẹ nhõm khu rừng đen phía tây lão cây ngô đồng hẳn là có thể giúp đỡ âm tam kiệu gật đầu nghe bạch phù dung nói tiếp Lại không được, ta sau khi rời khỏi đây, đem trứng phượng hoàng ngâm mình ở cất vào hầm nguyên tương hảo. Âm tam kiệu một ngạnh, ý kiến hay. Nói xong, âm tam kiệu trong lòng làm chuẩn bị, thấp giọng hỏi ý, kia. Bạch Phúc quý, tiểu trưởng quay tính toán làm sao bây giờ. Bạch Phú Dung ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, thở ngắn than dài, âm tam kiệu ngoan ngoãn bồi nàng ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất. Hắn có phải hay không trong lòng thực oán? Cảm thấy sương bình thúc chết đều là chính hắn sai. Nếu lúc trước không rời đi khu rừng đen thì tốt rồi, phải không? Âm Tam Kiệu gật đầu. Bạch Phú Dung ai hú uy một tiếng, ta liền biết là như thế này. Phúc Quý ca đầu góc khá tốt xử, nhưng là việc nhỏ nhi thượng ninh bất quá tới. Âm Tam Kiệu, phản bội ra, này tính việc nhỏ. Bạch Phú Dung chụp hắn một cái tát, cái gì kêu phản bội ra à, chúng ta là trên giới cấp, không phải chủ công môn khách. Hắn một cái binh ra tu sĩ, chơi đến chuyển 36 kê kêu đại sự, quan hệ huyết thống bị giết kêu đại sự. Này kẻ hèn từ trước, không tính việc nhỏ nhi tính cái gì. Kéo ta trở về như thế nào khấu hắn tiền. Âm Tam Kiệu. Âm Tam Kiệu trong lòng không tán đồng lắc đầu, nhưng miệng bế đến gắt gao, chưa nói cái gì. Bạch Phú Dung từ bên cạnh nhặt lên một phen kim kiếm, bắt đầu sắt lên, một lát an tính sau, đột nhiên hỏi nói, từ từ, Bạch Phúc Quý hiện tại vẫn là chính thống tiên tu sao. Âm Tam Kiệu, ta tình báo theo vào không có thực kịp thời, ta không xác định. Bạch Phú Dung nhíu mày sương bình thúc duy nhất nhi tử nếu là biến thành ma tu ta cũng thật liền thực xin lỗi hắn lao nhân ra âm tam kiệu thân là yêu tu bản thân không hảo trả lời vấn đề này hắn méo miệng không lên tiếng trong tay kim kiếm sắt song, sắt bạc kiếm huyền vũ nhìn này hai thanh trăm năm danh kiếm đánh rơi lục trung tiếng tăm lửng lây bảo kiếm ở bạch trưởng quầy trong tay xoa chứng chứng dường như cọ sát cảm thấy vớ vẩn cảm đốn sinh hắn đánh ra chung quanh mới phát hiện đầy đất thần minh tùy tiện kéo ra ngoài một cái ở đời sau bộc lộ quan điểm phòng trường đều có thể khiến cho hoành động. Bạch Phù dung thổi thổi bạc trên thân kiếm cho bụi, đừng nhìn lạp. Đây là đại đường công bộ mà kho. Lúc này, mặc ra thế đại, Thợ Môn còn chỉ là trong đó một cái chi nhánh. Thần binh các liền cái trứng mao còn nhìn không thấy đâu. Ông Tam Tiệu cảm thấy đêm khuya cùng tiểu trưởng quầy như vậy nói chuyện, thật sự là vớ vẩn. Trên mặt không nhịn cười lên. Tiểu trưởng quầy, ngươi hảo rõ ràng a? Bạch Phù Dung liếc hắn một cái, Vương bạc kiếm cầm lấy một phen trường kích. Ngươi phát xuân a. Ta đương nhiên rõ ràng. Công bộ mà kho 13 điện đều là ta thiết kế, mỗi một gạch mỗi một ngói. Âm Tam Kiệu kinh hãi. ngươi là Bạch Thượng Thư. Bạch Phù Dung mãn đầu góc đều là kính ngoại thị thị phi phi, không nghe ra âm Tam Kiệu lời này sau lưng hố sâu. Đúng vậy đâu. Bằng không nơi nào còn có cái thứ hai xuất quỷ nhập thần, mang mặt nạ không dám gặp người Thượng Thư đâu. Nói, Bạch Phù Dung tự dễ cười. Âm Tam Kiệu trong lòng đất Dung núi chuyển hắn đã hoàn toàn bị thời gian này kỳ diệu đồ vật cấp làm hồ đồ thời gian rốt cuộc là tuyến tính vừa đi không trở về vẫn là vòng tròn hồi hồi vòng vòng đường khi mặc ra hứng khởi là bạch phù dung trợ lực sao vẫn là âm quốc sư tuệ nhãn thức anh truyền thừa trong trí nhớ những cái đó cổ trường an thành vô pháp giải thích thần tích cũng là bái bạch phù dung ban tặng sao những cái đó âm tam kiệu trong trí nhớ cương cân thiết cốt máy móc lưu thần thú căn bản không phù hợp tài nghệ bình thường phát triển quy luật như thế nào sẽ đâu thời gian Chẳng lẽ không có trước sau sao? Chẳng lẽ về vân kính? Chân chính thần uy chỗ ở chỗ, có thể thay đổi lịch sử sao? Nghĩ thấu này một tầng, âm tam tiệu cả người rét run, hãn ra như tương. Âm tam tiệu, ta không bao giờ mắng về vân kính râu rịa, thật sự. Về vân kính, dầm gì? Bạch Phú Dung nhìn xem sắc trời, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, quay đầu nhìn lại âm tam tiệu đầy mặt mồ hôi lạnh, quan tâm nói. Làm sao vậy? Ban đêm lạnh sao? Âm tam tiệu cúi đầu không có việc gì tiểu trưởng quay có việc ngươi nói bạch phù dung có tâm quan tâm nhưng mỗi lần đều bỏ mình ở âm tam kiệu này tam gậy gộc đánh không ra cái buồn thí cá tính trung nàng trong lòng liễu môi hiện tại ta không ở khu rừng đen không có biện pháp cụ thể tình huống cụ thể phân tích bất quá mấy năm trước ta cùng yến cửu thư tín cầu thông quá. trở về truyền tin cấp lý không cứu làm hắn an bài yến cửu tập hợp chướng ngủ tiên giới đầu sỏ đại diễm thanh thiên môn trước bông chờ ta đi ra ngoài chú ý chết bọn họ nhưng là còn có vạn hoa chùa cùng thần nông cốc, không thể phủ định toàn bộ. Còn có ung châu, mặc kệ sau lưng như thế nào, miệng lưỡi thế gian hạ, tiểu lục thần nguyện ý mở miệng lực đĩnh, này ân tình ta nhớ kỹ. Ma giới bên kia, hoa mai điêu thị trường vẫn luôn thực hảo, ta đoán, khu rừng đen bên kia có thể căng lâu như vậy, ma giới ổn định giao dịch lượng hẳn là công không thể không. Long Nguyên nhớ thượng, trở về cha cha còn có nhà ai ma giới đầu sỏ cấp chúng ta ra lực. Đến nỗi yêu giới, bạch phù rung rừng một chút trong đầu hiện lên ngao đồng tiêu ngạo mặt, theo sau nàng lại nghĩ tới một cái khác khả năng. trước không đổi, ta lý lý một chút sự tình. Âm tam tiểu sợ tiểu trưởng quầy còn nhớ rõ ngao đồng cái kia phong lưu lang thang du thủ du thực, chạy nhanh hỏi, sự tình gì? tổng không phải là ngao đồng kia tư bất nam bất nữ ra mà đi. bạch phù dung sở sở tiểu tiểu đầu, ngao đồng đại biểu long tộc chiếm cứ tam giang nguyên tuyệt hảo linh khí, đời đời ra cao dài thần thú. tam giang nguyên không phải tự xưng chiếm hết tam giang nguyên khí. Dự dục mạnh nhất long hồn sao Ta liền tới hỏi một chút long tộc người mạnh nhất thanh long tôn giả Đối tam giang nguyên có ý kiến gì không Chương 83 phiên ngoại âm quốc sư từ đầu đến cuối Âm quốc sư rất ít đi tính toán chính mình đến tụt cùng chuyển thế quá bao nhiêu lần Phù hộ quá nhiều ít cái vương triều So với số lần hắn càng nguyện ý đi tính toán chính mình luân hồi nhiều lần đến tụt cùng học được cái gì Huyền vũ sinh ra thiện bòi toán Đây là thiên địa cho phúc báo Thủy nguyên tố vô địch thân duyên lực tuy được thân phận ưu đãi. Lại cũng là một đời một đời tích lũy rèn luyện ra tới. Trận pháp là chuyển thế chu vương triều cả đời, đi theo phong thần bảng thượng trung tiên ma yêu tu khắc khổ học tập tới. Cơ quan là ngụy thuộc nô tam quốc hỗn chiến, âm quốc sư đền đáp đại ngụy quốc, lần lượt cùng ra các thất phu ở trước trận đánh với tôi luyện tới. Ngay cả độc miệng chi công lắm mồm chi đạo cũng là trước đây tần bách ra một đời chuyển sinh khi đuổi theo nhà chiến lược mấy vị đại năng câu câu chữ chữ tập tới. Còn có rất nhiều rất nhiều hắn nhất thưởng thức thiên tư xuất chúng lại vẫn như cũ giao tranh không thôi tham dò thiên địa chân lý phong phú tự thân tu sĩ bởi vì âm chấp minh chính mình chính là như vậy người Từ ngoại giới học tập thu thập rộng rãi chúng trường đây là ít nhất thiên địa vô cùng tận tu sĩ đấu tranh với thiên nhiên thực hiện tự thân bay vọn mặc ra như vậy nhà chiến lược như vậy tiểu thuyết gia sử gia cũng là như vậy dạng phía trước mang quá môn khách tạp ra cũng không nhường một tấc bạch phù dung đại biểu thương đạo càng là như thế Âm quốc sư vẫn luôn cần cù chăm chỉ thực hiện tứ phương thần thú số mệnh. Mỗi một lần luân hồi chuyển thế, chắc chắn đẩy ra một phen tân thiên địa, sáng lập một phen tân vương triều. Chu tước bạo ngược tiểu nghĩa, thanh long do dự không quyết đoán, bạch hổ âm ngoan thiếu tình cảm. Nhiều thế hệ quốc sư đều là từ ổn trọng cũ kỹ huyền vũ tới đảm nhiệm. Hứa có người sẽ nói, ngàn vạn năm luân hồi cũng không đủ để tứ phương thần thú luyện ra một cái con người toàn vẹn cá tính sao? Âm quốc sư đáp, tự nhiên không thể. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời từ yêu tu sửa lại thu tính, nảy mầm nhân tính tranh đoạt thiên địa bắt đầu. người này tính nhược điểm liền như dòi bám trên xương, hàng tỷ năm đuổi theo các yêu thú, làm cho bọn họ trên đời sự trung bị nguy gông cùng xiềng xích, lại có yêu cầu bọn họ ở tôi luyện trung đột phá tự mình. người hoàng phục hy hạ thương chu xuân thu chiến quốc tần hán vĩ huyền vũ mài ruôi chính mình nhiều ít đại, mới chờ tới đại đường này một sớm thịnh thế mây khói, khai quốc trước chiến loạn phân tranh kiến quốc sau trăm nghiệp đại hưng, này đều không đủ để làm âm quốc sư mọi mệnh. Tương phản hắn rất vui với ứng phó này hết thảy. Một cái vương triều xây dựng, giống như lấy núi sông vì vải vẽ tranh, tùy tâm tranh vẽ, làm âm quốc sư nhớ lại quá vãng cùng những cái đó vĩ đại quân vương nhóm nắm tay cộng tiến thời gian, tràn ngập huyết hỏa cùng đóa hoa mỹ lệ. Nhưng mà, đối với mỗi một đời mà nói, phía trước những cái đó ký ức đều như tính hoa trong gương, trăng trong nước, cuộc đời này cùng với bảo hộ này một đời mới xem như chân quý nhất nhất bất phàm tâm huyết. Đại đường là âm quốc sư chân bảo. Bất luận cái gì có thể làm nó càng quang huy đồ vật, âm quốc sư đều sẽ hoài khoan dung rộng lượng tâm thái đi nhiệt tình yêu thương nó. Bạch Phú Dung đã đến cũng là như thế. Võ Đức ba năm, hổ lao quan chi chiến, thần vương thắng. Chiến trung thời không dị động hàng tới dị nhân, trở thành lạc dương muôn vạn bá tánh thoát sinh. Trinh quán một năm, Thái Tông nhậm bạch họ dị nhân vì công bộ thượng thư. Này ngắn ngủn mấy chục tự ghi lại là âm quốc sư thân thủ đế bút, ghi tạc chính sử trung. Lúc ấy... Sử gia đương ra nhân tư mã triệt đầy mặt khó hiểu cùng không thể tưởng tượng. Quốc sư, nay cử rất là mạo hiểm. Thận trọng a. Bạch thượng thư đều không phải là thuần túy thiên ngoại lai khách, nàng ở đời sau đồng dạng lưu danh lưu thanh. Ngài này cách làm, vạn nhất ảnh hưởng bạch thượng thư đời sau, nhưng như thế nào cho phải? Âm quốc sư không cho là đúng. Đường vương triều cường thịnh đồng bột viễn siêu huyền vũ phụ ta quá bất luận cái gì một sớm, hắn nhiệt tình yêu thương mỗi một chỗ có thể vì vương triều làm dạng dỡ thêm vinh dự đồ vật. Cường Thịnh nhất vương triều nên đón kỳ ngộ, thiên ngoại lai khách trợ thiên tuyển chi triều. Nghe tới thật tốt nhiều đặc thủ, không phải sao? Trước mắt trong lòng trăm nghiệp đều hưng, quân thần đồng lòng thịnh cảnh, tê mỏi cẩn thận âm chấp minh, làm hắn thỏa thuê đắc ý, nội tâm bình trướng. Ta triều đại là sẽ muôn đời. Âm chấp minh trong lòng kiêu ngạo nghĩ, cho nên Bạch Phu Dung, ngươi cũng không cần sợ những cái đó thần quỷ duyên số. Ngươi sở trải qua tương lai bất quá là tương lai một loại khả năng, hiện tại ta mang ngươi xem một loại khác. Nếu giờ phút này, quá vãng ngàn vạn năm huyền vũ đều sống ở nơi đây, nhất định phải đen đuổi phất tay háo, nói một câu, tiểu nhi chi ngôn, hơn trăm năm, ngươi lại xem. Nếu giờ phút này, Bạch Phù Dung cũng ở, nàng cũng sẽ lao thần khắp nơi bình một câu. Vương Triều Hưng Phục, là người cùng địa lợi, cũng là thiên sư A Quốc sư. Chính là âm quốc sư lúc này cản dỡ nhân tính chiếm cứ thượng phòng, hắn không nghĩ quản những cái đó. Truyền thừa ký ức nịch biện chỗ liền ở chỗ này, nó có thể mang cho ngươi vô cùng ký ức bảo tàng. Là ngươi 20 tuổi sống được so có chút 60 tuổi ngươi còn khôn khéo, lại như cũ vô pháp trở thành sinh mệnh chủ thể, rốt cuộc những cái đó kinh nghiệm những cái đó hiểu được ngươi chỉ là trên giấy học được chung giác thiện, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành muốn yêu cầu cuộc đời này huyền vũ chính mình đi một chút thực tiễn. Ngươi sẽ không tin trí nhớ của ngươi, ngươi sẽ chưa từ bỏ ý định phản bác, ngươi sẽ mọi cách nếm thử. Cuối cùng nản lòng bất kham khuất phục. Âm chấp minh là như thế này. Âm tam kiệu cũng là như thế này. Trung quy bọn họ đều là không giống nhau người, cùng chung ký ức có trùng hợp, nhưng mà gặp được tình cảnh bất đồng, cuối cùng thúc đẩy nhân tính sinh trưởng cũng sẽ kịp biến. Bạch Phù Dung cựu chuyển tuần hoàn chi số, âm quốc sư quen thuộc với tâm, mỗi lần nàng tới, mang đến những cái đó mới lạ tư tưởng, ngụy biến thi thố hắn đều có mọi người, nhớ xuống dưới, không có việc gì lấy tới đọc đọc phẩm phẩm, mỗi khi đều có tân hiểu được. Cơ vạn dặm ở bên thai hắn nhắc mãi Bạch Phù Dung một trăm nhiều năm. Nhị công tử cũng là như thế. Rất ít đề cập lại hàng năm giữ lại công bộ thượng thư nhị khuyết một giữa không trung huyền trạng thái. Chu Tước càng là như thế, uống say liền chạy đến về Vân phủ đi ôm bình rượu nhắc mái bạch phù dung. Về Vân Kính cũng sẽ cách vài bữa phun hai câu cái này miệng tiện tâm điệu độc các rượu lái buôn. Ban đầu, Âm Quốc sư tự nhiên cũng là lòng tràn đầy chờ mong một vị bạn thân ở thời không cuộc du lịch, ngẫu nhiên buông xuống kỳ rượu chi lữ. Nhưng mà, vài lần qua đi, Âm Quốc sư liền không như vậy mong đợi. Bạch Phù Dung mỗi lần đều sẽ xuất hiện ở mấu chốt thời gian tiết điểm, Vương Triều mạch lạc phảng phất theo nàng mang đến đạt thành một đám trí mạng bế tắc, vô pháp cởi bỏ. Với nàng mà nói, bất quá 4 năm chục ngày, mà với âm quốc sư mà nói, xác thật bốn năm trăm năm. Âm quốc sư một chút từ quanh mình biến hóa thế sự trung, nhìn ra Vương Triều trung kỳ thịnh cực dấu hiệu. Trung kỳ lúc sau là cái gì đâu? Này không phải cái hảo dấu hiệu. Truyền thừa ký ức như vậy yên lặng nói cho hắn. Âm quốc sư không tin hắn thuyết phục đế vương cải cách tuyên bố tân chính một sửa tiền tam trăm năm tỏa sơn quan hổ đấu trạng thái tự mình kết cục cấp triều giã lưu lại khiếp sợ khai quốc đến nay thánh uy sâu nặng nhất quốc sư bắt đầu thiệp nhập đảng tranh một cái vương triều chỉ nên có một cái danh vọng nhất cường thị người âm quốc sư sẽ không quên kia vài vị lý họ đế vương trên mặt đối hắn cười nói thuật theo sau lưng lạnh lùng liếc nhìn bộ dáng hắn sợ hãi lại nhân lòng có kiên trì mà không sợ gì cả thần vương là cái rất có năng lực nhân tu hắn đúng là huyền tông một sớm khởi tới rồi cấp dưới đắc lực tác dụng nâng đỡ vương triều bình định thiên hạ nhưng mà đế vương nhóm đã đem thần vương coi làm nghiêm ngắm đứng ở người trước làm cùng quốc sư nhất phái đấu tranh công cụ cân bằng triều đình thế lực là đời đời đế vương không kiệt công lao sự nghiệp xếp vào thám tử tiến chu tức thần tướng doanh vu cáo thống trị thiên hạ lũ lụt mặc ra người lợi dụng nho ra người một lòng nghe theo mê hoặc đế vương hay nghe đem luôn quan trung nhà chiến lược loại bỏ sạch sẽ liên hợp ngự sử đài nguyện trung thành đế vương hủ nho nhóm tham tấu quốc thị một mạch thiện đoạn triều chính mua được tiểu thuyết người nhà viết ấu văn truyền bá thiên hạ hành lưu hại chi thật nay từng cọc từng cái âm quốc sư ứng phó lên cũng không khó thậm chí hắn đều có thể minh bạch thần vương phái này đó cách làm không quan hệ đúng sai bất quá đảng tranh mà thôi nhưng hắn vãn hồi không được tu đế vương nói người đối hắn ngờ vực hắn giết dương gia cái thứ nhất ngọc hoàn bị dương gia ghi hận lại không nghĩ rằng cái thứ hai ngọc hoàn thực mau từ dân gian bị bí mật tìm tới hoa dung nguyện mạo tư dung càng hơn người trước huyền tông thấy chi tâm hỉ cướp đoạt con dâu rèm pha làm hoàng thất thanh danh hôi thối không ngửi được nếu là bạch phù dung tại đây nhất định phải đánh giá một câu yêu tu liền tính tiến hóa vạn năm cũng chính là tính tình suẩn thẳng hơn xa nhân tu vì sao phải giết cái thứ nhất ngọc hoàn Giao hóa nàng vì mình phương sử dụng chẳng phải là càng diệu chút âm quốc sư không tỏ ý kiến hắn không giống bạch phù dung như vậy thật sâu sợ hai với thời gian uy lực không muốn ngạnh rỗi mà nguyện ý quanh co lòng vòng theo tới thậm chí bởi vì hắn được muôn đời chuyển sinh duyên số hắn đối thời gian mà kính sợ vẫn luôn tranh tối tranh sáng tới xa không bằng bạch trưởng quầy chân thành khắc cốt hắn lựa chọn kiên định mà phản kháng lịch sử quan tính chu tước bị mưu hại ủng binh tự trọng chiếu giỏi não sinh phản cốt lịch sử tái diễn nhưng mà tại vị giả xa không có năm đó nhị công tử trường tình lợi dụng đế vương nói về vạn ý chí của dân vận hạ ngôn linh chu sát lệnh thần tướng doanh ba trăm thần tướng đồng thời thỉnh cầu đế vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra bao gồm kia tuổi trẻ hoàng hôn thần tướng Lý không cứu, đều không làm nên chuyện gì. Nay vô số tao chuyển thế, Huyền Vũ mới phát hiện, tứ phương thần thú thế nhưng thật sự chỉ là cái vương triều trông cửa người. Đế vương nói người quyết tâm hạ tử thủ khi, Huyền Vũ liền rốt cuộc không điều động được thiên địa khí vận, mênh mông quần quận linh khí lại không vì đã từng chịu thiên địa yêu tha thiết thần thú sở sử dụng. Nguyên lai, like, so chi yêu tu, nhân tu mới là càng đến thiên địa yêu tha thiết giống loài. Chu Tước bị Chu đêm trước, về Vân phủ ngoại tinh hải đẩy trời. Âm quốc sư thứ chín thứ gặp bạch phụ dung, hắn thiếu chút nữa cho nàng một bạn hai, cuối cùng dùng tuyệt đại nghị lực nhìn xuống, hắn một chút cũng không nghĩ nhìn đến nàng. Vốn nên nhạt nhẽo bằng hưu chi tình, lần lượt bạn cường điệu muốn thời gian tiết điểm mà đến, trộn lẫn ở bên nhau, biến thành vô pháp phân biệt rõ ràng khác sâu ái hận. Ta thân hãm nhà tù, tốt nhất huynh đệ tứ phương thần thú chu tức ngày mai liền phải bị xử tội, ngươi vì sao phải tới? Nếu không thấy ngươi, ta còn sẽ ảo tưởng, có lẽ ngày mai việc còn có chuyện cơ chính là ngươi vì sao phải tới âm quốc sư đau lòng rụng nước máu tươi đã tới rồi bên miệng bị hắn sinh sôi nuốt trở về sợ bị bạch phù dung phát hiện sắc mặt dị thường thông thả mở miệng đã lâu không thấy bạch trưởng quay nay một đêm bạch phù dung cũng không biết chu tước đem chết tin tức nhưng nàng tâm tư linh hoạt thấy rõ nhân tâm xem âm quốc sư biểu tình không đúng tuy không biết rốt cuộc ra sao đại sự tóm lại an ủi vài câu quốc sư sắc mặt không tốt nếu không sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi lúc ấy biển sao dưới âm quốc sư sắc mặt như thường bình tĩnh hỏi không có việc gì làm phiền quan tâm bạch trường quay gần đây có một chuyện bối rối lòng ta có không giải đáp một vài bạch phù dung nghiêm mặt nói ngài giảng âm quốc sư bên thai đều là tim đập như nổi trống đánh trống reo hò thanh tâm huyết nghịch lưu quanh thân đại huyệt đảo hốt linh khí hắn cảm thụ được lâu dài tới nay tín điều sụp đổ cảm gàn từng chữ một hỏi ta hỏi ngươi nếu một chuyện khó như lên trời tựa hồ thiên mệnh như thế vạn sự không thể trái bối. Nhưng ta không nghĩ nó như thế đi hướng, nên như thế nào. Bạch Phú Dung trong lòng suy đoán có lẽ là cùng triều đỉnh có quan hệ, châm trước lời nói, nhìn âm quốc sư trong mắt thấm huyết, trả lời nói. Tận lực đi thử, không thẹn với tâm. Ta biết vạn sự đều chú ý cái vận số duyên pháp, nhưng tu sĩ vốn chính là đấu tranh với thiên nhiên, đoạt thiên điệu tạo hóa mà làm chi sinh linh. Quốc sư, ngài chuyển thế nhiều hồi, khả năng chịu quá quá nhiều nhân lực không thể cập khổ sở. Đã sớm quỳ xuống trước thiên đạo dưới chân, nhưng đây mới là tu luyện áo nghĩa nơi. Đại đạo bất nhân, chúng ta phải làm, vốn chính là trăm năm giao tranh, cầu kia vạn trùng vô nhất. Trí tuệ tồn tại ý nghĩa, là làm người tự hỏi làm người đấu tranh, không phải làm người thấy rõ thiên đạo sau đó quỳ xuống. Người là như thế này, vật là như thế này, vương triều cũng là như thế này. Ngươi tưởng cứu, liền cứu, này nháy mắt, phảng phất đại địa dạng nước dây núi sụp đổ. Âm quốc sư rất tò mò chính mình tự hỏi không biết bao nhiêu lần sự tình, nghĩ tới vô số cùng loại nói, vì sao lúc này nghe tới đặc biệt chấn động nhân tâm, hắn nhìn trước mắt sự tình lật út, cảm thụ được tu hành chi đạo ở trong thức hải tức tức giãn nước, lột đi cho bủi lộ ra thật kim, nếu, kết quả như cũ không bằng người ý nên như thế nào. Bạch Phú Dung, kia liền không bằng người ý. Ta tới, ta chinh phục, ta bất hối. Bạch Phú Dung ngẩng đầu nhìn chằm chằm âm quốc sư, rõ ràng thong thả nói hy vọng có thể đem lực lượng thông qua ngôn ngữ truyền lại cho chính mình lão hiu âm quốc sư đồng tử co rụt lại giơ tay che lại đôi mắt sau một lúc lâu cười nói tẫn nhân sự nghe thiên mệnh phải không bạch phù dung nhũ mày tuy rằng ta không quá thích câu này phát huy tính năng động chủ quan không đủ cách nói nhưng là là ý tứ này âm quốc sư không nói trầm mặc một lát sau bạch phù dung rũ mắt nói thẳng chọc phá âm quốc sư trong lòng ma quỷ quốc sư lâu dài tới nay ngài vị trí quá cao Thượng vạn năm truyền thừa ký ức công siềng, không đúng, bảo tàng, làm ngài cao cao tại thượng, nhìn hết thảy ngay cả đế vương cũng vô pháp kéo ngài xuống dưới. Chính là ngài không phải thiên đạo, ngài gặp qua lại nhiều ngày nói, xem qua lại nhiều quả tượng, kia cũng không phải thiên đạo. Ngài là tu sĩ, ngài cũng là môn đấu. Âm quốc sư thật sâu nhìn nàng. Bạch Phú Dung, không cần hổ thẹn, không cần có bất luận cái gì sai vị cảm. Nếu là ta, đẳng cấp cao nghiền áp người khác mới sẽ không có ấy náy cảm nay phương trong thiên địa, vô dục tắc cương là thí lời nói. Buông tay một bác mới là tu sĩ chính đạo. Tứ phương thần thú số mệnh là bảo tàng, tích lũy muôn đời hiểu được, không phải làm ngài đạo đạo luân hồi bị nguy. Bạch phù dung thứ chín thứ xuyên qua chỉ tới một đêm, ngày thứ hai dạng sáng đã bị kia chỉ tuổi trẻ huyền vũ thành công làm bí pháp, khiến cho về vân kính nát kiểu chuyển tuần hoàn chi số, trở về hiện thế. Nhưng mà nàng lời nói lại thật lâu để lại âm quốc sư trong lòng, mỗi khi làm hắn nhìn lên biển sao, tự hỏi thiên đạo ý nghĩa chu tước xử tội bị âm quốc sư tự mình lánh thần tướng doanh tinh nhuệ cấp pháp trường biện lửa bên trong huyền vũ như thế nào cũng quên không được chu tước khiếp sợ nhìn chính mình bộ dáng lao tử cho rằng ngươi này túng vương bắt lại lùi về mai rùa chu tước cười to nói đến lặc tính lao tử một lần nữa nhận thức ngươi đế vương bởi vậy tức giận âm chấp minh bị cướp đoạt quốc sư chi vị thần vương bởi vậy thượng vị tạm nhiếp đại đường quốc sư chi vị thần tướng doanh phản kháng mãnh liệt chu tước bị bất đắc di đế vương tha tội lại loát rất sở hữu chức vị, từ đây nghiêm cấm dân gian thiết miếu cung cấp chu tức thần thú hương khói. Mươi năm sau, đế vương một lần nữa phân chia tu chân giới các nói, tiến vân mười ba châu, tân an phủ, giao quan quận, hồi long tiểu chờ các đại châu quận xuất thế, thần tướng doanh nguyên ba trăm thần tướng bị thần vương phân biệt điều phái đóng giữ tu chân giới khắp nơi, đồng thời cùng dã gian khai quật binh ra tu sĩ một lần nữa bắt đầu dùng làm giam binh chi trách, giám thị yêu thần tướng, đồng thời đóng giữ khắp nơi. Năm mươi năm thời gian, đế vương thay đổi. Thần Vương Thế Đại, Hoàng Hôn Thần Tướng làm Thần Vương phủ người xưa, phong cảnh vô nhị, thanh danh thiên hạ nghe. Lại năm mươi năm, tứ phương loại nhỏ náo động không ngừng, binh gia tu sĩ bất mãn Thần Vương bất chính thống trị, bạch gia bị đế vương hạ lệnh di chín tộc. Cùng năm, tứ phương thần thú phi thăng thất bại, Huyền Vũ chìm với Bắc Hải Minh Thủy, Chu Tước truy hỏa với Hồi Long Tiểu Long Nguyên, chặt đứt Long Nguyên sinh Long chi khí, như vậy Long Nguyên lại vô Long tộc xuất hiện. Lại một năm sau, thiên hỏa thần tướng tất phương tác loạn dự châu. Vạch trần ba trăm yêu thần tướng phản loạn mở màn. Mười năm thời gian, vương triều sụp đổ, quần hùng cũng khởi, đế vương mệnh vẫn đại minh cung, thần vương phóng hỏa thiêu hủy trường An thành trôn cùng. Đêm hôm đó, theo tu đế vương nói người bỏ mạng, trường An tuấn táng vương triều, chìm vào dày nặng vâu ngần đại địa bên trong, lại vô tung tích. Như vậy, hai trăm năm đường mạt loạn thế bắt đầu. chương tám mươi tư đại nghĩa chi đạo. Trọng nghi từ đường nội, hương xương ngủ lợn lờ. Khổng tử đem thân thủ viết chính tả mạnh tử chú giải giao cho tàng thư các người hầu, người hầu như mày, không chịu nổi trong lòng nghi vấn, hỏi, công tử, này không ổn. Khổng tử ánh mắt miêu tả trên sách mạnh tử hai chữ, trong lòng an ủi cảm ơn, thanh sắc lánh đảm nói, có gì không ổn. Người hầu nghẹn lời, thầm nghĩ nho ra nhân nghĩa chi tranh mấy ngàn năm, hiện tại khó khăn nhân nói làm chính, đem đại nghĩa chi đạo dâm đi xuống, ngươi một cái khổng họ con cháu. Hiện tại lại là thân thủ chú giải mạnh tử lại là đem quyển sách bỏ vào tàng thư các độc hại sở hữu thiếu niên khổng gia người đầu óc người rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Không nói đều quên mất, năm đó trong tối ngoài sáng quét sạch mạnh tử điển tư khi, 12 tuổi khổng tử công tử còn niên thiếu khí hướng mà chạy tới lao tộc trưởng chỗ phàng kháng, nào đến toàn bộ thanh thiên môn sau khi ăn xong đều phải nói chuyện chuyện này, tân an phủ cũng là mưa mưa gió gió. Mỗi người đều nói khổng gia lập dị, lão mà di tân. Thế nhưng muốn tuyển một cái thiên nghĩa nói tiểu công tử ca nhi làm đời sau trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Theo sau, không bao lâu liền ra công tử tấn giai nguyên anh kỳ thất bại việc. Lão người hầu trong lòng thương tiếc nói. Thiên đạo theo hư, báo ứng khó chịu. Khổng tử trong lòng rõ rành rành, cười cười, nói, ngươi thả bỏ vào đi chính là. Hiện giờ tam ca ốm đau trên giường, phụ thân chính trực tấn giai không minh kỳ thời khắc mấu chốt, không hảo lao động. Bên trong cánh cửa hết thể sự trách, ta tới gánh vác ngày mai ta đi tàng thư các xem xét người hầu đến lặc nay còn thế nào cũng phải bỏ vào đi tàng thư các người hầu âm thầm phất đi mồ hôi lạnh thầm nghĩ thiện niên công tử một đôi thành trạng hai mắt tế nhìn lên thế nhưng sâu không thấy đáy như hắc hà như ma trì hắn muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là không người phủng quyển sách lùi xuống đi kéo kẹt một tiếng từ đường cửa gô đóng lại khổng tử bóng dáng hẹp thành cao nhổng cuối cùng biến mất tuổi già người hầu trong lòng thở dài đời đời gia chủ thay phiên khi nào ra cái nghịch sinh loại lao tộc trưởng trung quy là nhìn nhầm a cũng không biết tình thế như thế phát triển đi xuống lao tộc trưởng hay không sẽ thẹn thùng năm đó giáng chức thiện niên công tử việc hạ nhân ý tưởng khổng tử không nghĩ để ý tới hắn nên coi trong điện cao lớn khổng thánh tượng xương khói trung kim thân khổng giống hai mắt nghiêm ngặt xem không rõ tích mang theo nhân nói uy hiếp khổng tử trong lòng cười nhạo mặc niệm mạnh tử điện luận cá ta sở dục cũng thiên câu câu chữ chữ trụy nhập trong lòng như quang hải như kim hà dũng mãnh vào đan điển thăng hoa này khổng ra không nhân lấy nghĩa dị nói người thức hải nội tâm cá cùng tay gấu không thể kiêm đến đương hy sinh vì nghĩa đương xá tiểu nghĩa lấy đại nghĩa khổng thánh tượng hạ nghĩa nói truyền nhân khổng từ lộ ra một chút ý cười đại ta hai vai kiên cố định đứng yên hai chân định qua thế gian hết thảy áp lực dùng chiến thắng trở về chi ca thắng hồi đại nghĩa chi đạo dung hợp nho ra gột rửa hết thảy nhân nói tín ngưỡng uy lực không tiếng động vô hình tràn ngập từ đường khổng tử mặt không đổi xác định áp lực dâng hương hạ bái sửa sang lại kinh quấn cuối cùng tam dập đầu nhân nói khấu hỏi vang ở trái tim hắn chỉ đương rèn luyện tín ngưỡng bình tĩnh thực phía sau kẹt cửa lặng lẽ khai một cái khổng tử tay một đốn tiếp theo sửa sang lại các đệ tử việc học một đôi chân ngắn nhỏ khẽ meo meo chạy tiến vào cọ cọ cọ đi phía trước đi khổng tử cũng không quay đầu lại nhàn nhạt hỏi hưu khóa không quay về đọc sách chạy tới làm cái gì đâu nói xong cầm quyển sách xoay người gõ một chút tiểu cháu trai đầu, không chống chân sờ sờ bị gõ địa phương, thầm nghĩ liền tính tiến bộ không ít, cũng là trốn không thoát đường thuốc. Thiếu niên không mình hành lễ, ngẩng mặt, mấy năm quang cảnh hóa thành anh khí cùng nho nhã, hoàn mỹ hóa ở ngũ quan thần thái trung. Nghĩ đến cố vấn thiện năm đường thuốc một chuyện, chống chân thiếu niên không tiêu ngạo không siểm lĩnh nói, không từ hồi ức gần nhất thế sự, trong lòng buồn cười, không bằng đái đường thuốc sửa sang lại xong, lại nói chuyện. Không chống chân nâng lên đôi mắt, này nhưng không tốt. Đường thúc sau đó chắc chắn lấy cớ đi đường hạ đưa việc học, sau đó vừa đi không trở về. Hai lần, đường thúc, ngài cũng đừng trốn rồi. Khổng Tử cười ra tiếng tới, thầm nghĩ chính mình thật là nguông chiều cái này cháu trai, cũng không nhìn xem hiện tại thanh thiên môn trên dưới, ai dám như thế du củ. Hảo, ngươi nói. Khổng Tử thả lỏng dáng ngồi. Khổng trống chân nhìn liếc mắt một cái sau lưng tổ sư ra giống. Đường thúc thật là không chú ý, thánh nhân trước mặt dáng vẻ cần phải hảo hảo chú ý. Nửa tháng trước. Ung châu giới tử bờ sông, về vân phủ sinh biến. Bao phủ về vân phủ trên không dài đến tam năm linh ba tháng về vân kính bản thể, thế nhưng tự hành thu nạp. Đồng thời, tiến vào trong phủ, phát hiện vẫn luôn lưu thủ mê cung dự châu người, đều không thấy. Phải không, đường thúc? Khổng tư gật đầu, thuật lại hoàn chỉnh, vừa thấy chính là thường xem tiểu đạo tin tức bộ dáng Khổng trống trơn. Khổng trống trơn, đã nói ta thuật lại hoàn chỉnh, chẳng phải chứng minh đường thúc cũng thường xem. Khổng tư cười ha hả. Giữa mày sơ lãng thanh tuấn làm người không rời được mắt. Khổng trống chân nhìn lông mày đường thúc, tâm sinh một kế, thúc, ngài nếu không nói cho ta dự châu chân thật tin tức, ta biết, về vân kính biến mất, ta thanh thiên môn khẳng định cũng phải thám tử đi, khẳng định so tiểu đạo tin tức đáng tin cậy. Ngài nếu không nói, ta liền phải nói một chút triều ca thành các bà tử, cho ngài an bài nhiều ít cái đãi xem xinh đẹp tỉ tỉ. Tiêu nhiều, sợ là có thể từ thanh thiên sơn hạ bài đến giao quan quận đại diễm thiên đình cửa. Hắc hắc. Thanh thiên môn quyền trưởng môn khổng tử, tuổi nhi lập thanh niên tài tuấn nột. Khổng tử. Khổng tử hút khẩu khí, trên dưới đánh giá khổng trống trơn, có duyên người tất nhiên là có duyên, cương cầu không tới. Lại nói, trống trơn là cái không tội. Khổng trống trơn. Khổng trống trơn bị lời này sau lương tin tức lượng cả kinh cả người muốn nổ mạnh, thúc. Ngài đây là có ý tứ gì? Ngài đoạn tụ sao? Khổng tử tay căng thẳng, đưa tin Linh Châu suýt nữa bóp nát, nói bậy cái gì? Ta là nói ngươi ở tam đại chung là không tồi nhị đại đã có ta chủ trì tam đại đã có người được chọn bồi dưỡng ta không cần chuyển thừa hậu đại làm gánh nặng cùng gông cùng xiềng xích không bằng trả ta tự do theo đuổi tín ngưỡng khổng chống chân mật ra từ nhỏ lớn lên ở thanh thiên môn hắn như thế nào sẽ nghe không hiểu này đó đường thúc thiếu niên chấn động nhìn khổng tử trong mắt quang mang lập lòe khổng tử cười vô vô chống chân đầu vai ngươi không phải muốn nghe dự châu tinh tế tiểu quán tin tức sao tới ta giảng cho ngươi nghe Khổng chống chân trong lòng cảm ơn khổng tử đánh gậy hắn suy nghĩ, phòng ngừa hắn thâm tưởng ân tình, bằng không nước mắt muốn rơi xuống, vội hút hút cái mũi, quỳ gối khổng tử bên cạnh. Khổng tử lấy ra bổ câu đưa thư, nhìn kỹ này tình báo biên giác tổn hại, cho là xem qua nhiều lần. Linh Châu Trung Ung Châu Đại Khu tin tức kỳ thật không sai biệt lắm là đúng. Bất quá ngày có chút không đối, về vân kính thu liễm bản thể là 23 ngày trước sự tình. Ngày đó thần khí quang mang đại thịnh, bao phủ phạm vi ba giảm bất luận cái gì một phương thế lực người đều không thể tới gần ba cái canh giờ nội về vân phủ một lần nữa chìm vào trong sông không người ra tới khổng trống chân trong lòng thần trương ngoài miệng bình tĩnh nói chỉ có thể cầu nguyện dự châu tiểu có người cắt nhân thiên tướng khổng tư liếc hắn một cái buồn cười tiểu tử này tưởng lời nói khách sáo còn tới lạc mềm buộc chặt này một bộ bọn họ hẳn là không có việc gì chín tháng trước thương châu dự châu chô giao giới gặp qua lý không cứu hành tung ta tin tưởng Này mấy tháng qua Dự Châu tinh tế tiểu quán tổng bộ gác lại tiên giới thị trường, quy mô tiến công ma giới mở rộng giao dịch lượng tin tức, ngươi hẳn là cũng biết." Không chống chân gật đầu, "Ta xem qua ma giới tương quan tình báo, Hoa Mai điều vốn chính là Tinh tế tiểu quán nhất đẳng nhất danh rượu, ma giới tiếng tăm lẫy, hiện tại uy danh càng hơn." "Bất quá, quan một cái ly không cứu không đáng sợ hãi, cũ chiều người, cũ chiều sự." Chống chân thiếu niên mình sắp nói. "Khổng tư liếc hắn, "Chính giải. Bất quá tiếp nối chính là sinh tử không rõ bạch trưởng quầy cùng một khắc danh lưu thủ về vân phủ tiểu nhị cũng không tin tức khổng trống chân không, không nhịn xuống mặt lộ vẻ thất vọng ta còn nhớ rõ ba năm trước đây còn có người truyền kia tiểu nhị là huyền vũ chân nhân đâu ai thành tưởng liên bạch tỷ tỷ sinh tử đều quản không được khổng tư bình tĩnh nói nói cẩn thận chống trơn tứ phương thần thú đại biểu ý nghĩa quá nặng vô tranh giành thiên hạ chi tâm có được cũng không phải chuyện tốt còn nữa năm đó về vân phủ trên không xuất hiện quy xà cự ảnh Có rất nhiều loại cách nói, không cần tổng xem tiểu đạo tin tức, nhưng cái đó bất quá là đoạt người trong mắt manh lưới. Khổng chống chân nghiêng đầu, tỷ như nói, về vân phủ là tiền triều âm quốc sư nhà riêng, đại chiến trung xúc động cơ quan dẫn phát quy xả hư ảnh gì đó. Khổng tư cẩn thận nói, một cái có thể tiếp thu giải thích. Khổng chống chân biểu môi, sau một lúc lâu nói, dù sao ta là không tin bạch tỷ tỷ đã chết. Khổng tư, đúng rồi, năm đó bạch phủ dung phủ vừa ra sự, ngươi liền cùng người cãi nhau. Cái cọ bạch phù dung chết không chết, này đó đường thúc nhưng đều nhớ rõ đâu. Không trống chân xấu hổ, thúc, ngài đừng nói nữa, thành sao. Không tư cười nói, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, phải không? Không trống chân. Dự châu mặt bắc lật qua nhạn Đãng sơn, chính là to lớn yêu giới. Dự châu nam diện nối tiếp thanh châu thương châu, mặt đông quan sát rộng lớn tiên giới ốc thổ, phía tây còn lại là địa mạo cùng kỳ, tài nguyên không phú, tu sĩ biêu hãn ma giới. Tinh tế tử quán. Mười ngày đóng gói đơn giản, cơ quan nhỏ nhà gỗ chính bay nhanh chạy ở trên quan đạo, đi vào dự châu Tây, càng tới gần dự thanh hai châu chỗ giao giới, càng là hoang vu. Lý không cứu hướng Trần Huyền Thương ngốc bình rượu chung vớt hai muỗng say Trường An, bẹp uống lên, nói một câu trứng phượng hoàng phao rượu, hương vị độc đáo, đầu đến bên cạnh xem trướng Yến Cửu không nhìn xuống, cười ra tiếng tới. Lý không cứu. Yến Cửu chạy nhanh thấp cụ, tiên hạc chân nhân, tính tình hào phóng, thật sự khó được. Lý không cứu môi. Mặc kệ cái này vua nịnh nọt, nhìn ngoài cửa sổ hôi hoàng thổ mà mênh mông vô bờ, tâm sinh tịch liêu. Nhớ trước đây, ta còn thủ quá thanh châu biên cảnh đâu. Tính, chuyện cũ không đề cập tới. uy âm tiểu tiểu, ta đây là đến chỗ nào rồi? Ngoài cửa rào chắn đầu gió thượng, âm tam tiểu lười nhác hất đôi, cấp đổi chiều ở nhà gỗ phía dưới cần cụ chăm chỉ sửa xe tiểu trưởng quậy đệ cái tiết tử, đáp lại nói. Lại có mười mấy giảm đi. Liên đến mười ba châu thước dây hương. Thước dây hương vị Thanh Châu cùng ma giới chỗ giao giới, về Long Nguyên, sắt trà con sông quá, ra thước dây hương Tây Nam Môn, chính là chống trải ma giới. Phòng trong mấy người úc một tiếng, nhà gỗ phía dưới bạch phù dung vươn một cái đầu, ai, nhanh như vậy sao? Ông Tam Tiệu nhìn nàng vẻ mặt với mở cho bụi, thở dài, câu tới khăn dùng cái đuôi cho nàng lau mặt, đúng vậy. Loại này tốc độ, ta đều đi rồi hơn một tháng, cũng nên tới rồi. Bạch phù dung mẫu con khỉ giống nhau treo ở nhà gỗ sàn xe hạng gõ hảo cuối cùng một khối bản tử cánh tay dùng sức hải một tiếng bò lên tới làm liệt nhà gỗ tẩu đạo tấm ván gỗ thượng thở dốc mẹ chết ta mẹ nó lao nương muốn chủ y chết kia bọn đại diễm thiên đình người hố nhà ta phượng hoàng còn trộm nhà ta nhà gỗ tử nương cái chân nếu không phải nhà cũ bị trộm ta dùng đến lâm thời tạo nửa đường tu âm tam tiểu cái đuôi tạm dừng một chút xin lỗi tiểu trưởng quầy mấy năm trước không giữ được chúng ta rượu nhà ở bạch phù dung tiếp nhận khăn lau mặt hàm hồ nói không có việc gì. ta kia nhà ở tạo có tự bế hình thức. đại diễm người khẳng định chỉ không được. âm tam tiểu tự bế. bạch phù dung nhảy lên vặn eo ném cánh tay, hoạt động bò nhà gỗ phía dưới cứng đờ gân cốt. đến đây đi đến đây đi. thước dây hương thăm tham đế. sau đó chúng ta liền đi cảm tạ một chút hồi long tiểu long nguyên thân mật các đồng bọn. cảm tạ long nguyên ở ta gặp nạn khi duy trì tinh tế tiểu quán tri ân. âm tam tiểu mắt lẽ đánh giá nàng, ngươi lòng tốt như vậy bạch phù dung cười ra tám viên nha đương nhiên chương tám mươi lăm tính tiền tu chân giới ba điều chủ yếu thủy hệ nhung thủy tung hoành ốn lượn hơn phân nửa yêu giới sắt trà hà từ tam giang nguyên ngẩng đầu lên mà tây hành thẳng tới ma giới cuối cùng không ở trên long nguyên, giới tử giang còn lại là tiên giới tu sĩ mỗi người ca tụng mẫu thân giang không giống giới tử giang lao nhanh hào phóng mà nêm trung sắt trà hà tĩnh mịch chảy xuôi cùng nó dưỡng dục muôn vàn ma giới khí chất hoàn toàn bất đồng trước mặt đúng là một chỗ bãi nguy hiểm cách nước sông thấy rõ bãi sông thượng sinh trưởng tràn đầy mà các màu thủy thảo đỏ sậm xanh lam một mảnh bạch Phú dung nhìn chằm chằm ám lục nước sông múc một phủng nhấm nháp rất ngọn lý không cứu quan sát giữa sông thủy thảo nói một câu hà không tính thâm rộng mà không gần sóng yêu dị thực hiến cửu thực học cứu mà phiên trong tay cũ kỹ thẻ tre tới rồi nơi này chính là sát trà hà hạ đoạn mười tám đệ tam cong duyên hà chuyển cái cong nhi liền đến thức dây hương nói xong hiến cửu thu hồi thẻ tre Cảm khái nói, thư trưởng 30 tuổi, đầu một chuyến đi ra tiên giới, đi vào to lớn ma huyên A. Âm Tam Kiệu giúp đỡ Bạch Phụ Dung múc thủy, nghe được lời này, ngẩng đầu nói. Ý tưởng này không tồi, tiến cửu. Nhà chiến lược người đương hành vạn dặm, nghe vạn nhân ôn, trường ngàn điều đầu lưỡi, Không cố chấp cái gì tiên giới chính thống ý tưởng, nguyện trung thành với minh chủ. Mới có thể, âm Tam Kiệu nói còn chưa dứt lời, đã bị Bạch Phụ Dung bàn tay giải thủy bát vẻ mặt. Âm Tam Kiệu. ngươi làm gì? Bạch Phù Dung hư hắn, ngươi nhớ tới không ít sao. Âm Tam Kiệu trong lòng dựng xà đứng lên, lông tơ thẳng dựng, đây là ý gì? Bạch Phù Dung đúng vai, không có ý gì khác ca. Hắc, phóng nhẹ nhàng tiểu ca nhi. Về vân kính một chuyến, nói không chừng ta hiểu biết âm quốc sư so người còn nhiều đâu. Âm Tam Kiệu ngần ra, trong lòng dâng lên một trận lửa giận. Cảm giác này phức tạp, bao hàm tự mình lĩnh vực bị vượt qua nang kham, còn có cực cường bị nhận sai cảm. Hắn chịu đựng không phát tác. May mắn Bạch Phụ Dung không nói thêm cái gì, quay đầu dò hỏi Yến Cửu. Cửu gia A. Thước dây hương ma giới tam đầu sỏ tập hội chuyện này đáng tin cậy sao. Bạch trưởng quay không trung khoa tay muối chân một chút ma giới bản đồ tình hình chung, tỏ vẻ thân thiết hoài nghi, thước dây hương vị trí tạp ở tiên ma giao giới. Như vậy tới gần 13 châu, ma giới các đại lão không sợ bị một cái muông hấp sao. Cái muông tu tử dẫn tới mấy cái tiểu nhị khúc kha khúc khích nở nụ cười, Yến Cửu mấy năm sống ở khu rừng đen chỗ sâu trong cùng lộc vương kia lão bất tu không tình thú ra hỏa mỗi ngày thấy cười điểm kỳ thớp này sẽ cười đến chết khiếp. trưởng quầy ngài cũng quá coi thường ma giới tu sĩ ma tu tính tình phóng đẳng cao ngạo, chiêu số tả lại quái ngang nhau nhân số tiên tu ma tu tao nộ ai thắng ai bại còn không nhất định đâu yên tâm thước dây hương tập hội chuyện này là thật sự tiến cử móc ra này mấy tháng sửa sang lại ma giới trứng ngủ cấp bạch trưởng quầy xem qua bạch trưởng quầy cảm tạ tinh tế xem kỹ lý không cứu sách một tiếng trưởng cái hỏa cấp bạch phù dung ngươi áp phích muốn hạ sao mười lăm phút sau bạch trường quay này trướng trong mắt trừ bỏ long nguyên cống hiến sáu thành thu vào còn có này đại bi quan là gì âm tam kiệu tiến cửu lý không cứu lý không cứu một hơi thổi tắt ánh nến dùng ngọn nến côn gõ bạch phù dung đầu một chuyến trong gương hành không phải bổ thường thức sao bạch phù dung che lại cái chán bị ngọn nến năng ra vết đỏ nhỏ giọng kháng nghị đường chiều nào có ma giới kia sẽ này vẫn là Tây Nam nói đâu. Thần tướng đại nhân không biết sao. Lý không cứu. Lý không cứu, hảo đi, tha thứ ngươi, đại bi quan là ma giới tam đầu sỏ chi nhất tên. Bạch Phù Dung úc một tiếng, kia hôm nay tâm cắt cũng là một phương thế lực lớn. Lý không cứu, chính giải. Một lần nữa bước lên nhà gỗ, Bạch Phù Dung ngồi ở cửa sổ đem nhàn nhạt vị ngọt sắt trà nước sông cùng hoa mai điều hỗn hợp, đưa cho đầu vai âm tam kiệu nếm thử, âm tam kiệu không tiếp, rơi xuống đất trượt một em m9 hán tử đỉnh bạch trưởng quầy kinh ngạc ánh mắt tiếp nhận chén lớn rượu uống một hơi cạn sạch khẩu vị vô biến hóa thủy chất sen sệt độ ấm có giảm xuống bạch phù dung vừa nghe có biến hóa cũng không dành lo hỏi ngươi vì sao hóa hình chạy nhanh nếm thử ta cảm giác không khác nhau a ấm tam kiệu lắc đầu tiểu trưởng quầy ngươi đối rượu khẩu vị mẫn cảm nhưng là tính chất phẩm khống vẫn luôn giống nhau tin tưởng ta ta chính là huyền vũ thiên hạ thủy ta đều hiểu bạch phù dung nhà ta rượu thực thanh thiện âm tam tiểu, sen xện cùng thanh triệt là hai cái ý tứ bạch phù dung trong lòng nổi lên điểm cãi cọ ý tứ vừa định há mồm cửa lý không cứu nhấc lên một trận gió dẫn âm nói đánh lên tinh thần khúc ngọc đã qua thức dây hương gần ngay trước mắt thức dây hương thiên địa lâu trước mắt thiên địa lâu cũng không tựa tiên giới cao lầu rộng đường trang hoàng mà là kết hợp thức dây hương thực địa tầng tầng lớp lớp điệu huyệt cổ quái địa mạo toàn bộ tiểu lầu làm thành lộ thiên kết cấu tịch màn trời mà tầng tầng lớp lớp thu hẹp tựa như một con đảo hình nón mỗi một tầng trên đất bằng đều treo ra thú đèn đỏ ánh hồng không trùng, liên miên thành một mảnh sáng lạn màu đỏ trên đài đám ma tu hợp lại xanh tiêu hồ cầm thanh ca vũ thanh đạt thiên nghe hoặc là nói quỷ khóc sói gào càng thích hấp chút hù đến thần nông cốc một đám khách quý sắc mặt kỳ lạ mười có tám chín ở chửi thầm ta ma tu vô phẩm vô đức không hề tinh dưỡng a giả mô giả dạng tiên tu long nguyên đại đương gia thí chủ vân loạn choạng trong chén hoa mai điều Bẹp miệng cảm thấy hoa mai điêu đoạn hóa lúc sau, ngày này ngày uống đói rượu nhạt thật sự là không phải người quá nhật tử, theo sau nhiệt tình lôi kéo thần nông cốc xinh đẹp nhất y dì tu muốn nhảy quyển quyển vũ. Thần nông cốc y dì tu tiểu tỉ tỉ di thời điểm gặp qua loại này đang đồ tử, quát lớn, liền tính ngài là long nguyên đại đương gia cũng không thể như thế phóng đãng. Thí chủ vân biểu môi, ngoài miệng hoa hoa xin lỗi hai câu trong lòng chửi thầm, thật là không kiến thức, kéo kéo tay nhỏ nhảy cái vũ đều không được cùng ra ra ta giã chiến quá tiểu tỉ tỉ đều không biết mấy trăm đâu thần nông cốc chuyến này dẫn đầu người là bẹp thiên đường hắn hữu mày đem trong cốc sư muội che ở mặt sau phát giác này tiểu nha đầu tuy rằng oán giận lại không nhịn xuống nhìn chằm chằm thí chủ vân mặt xem tức khắc bất đắc dĩ sư muội chớ có nông cạn này thí chủ vân là cái song đạo tu hợp hoan đạo kiếm đạo một cái so một cái tàn định tuyệt phi lương xứng a thí chủ vân lỗ thai vừa động liền nghe được bẹp thiên đường nói cười tung ra một câu Bẹp tiểu ca a, y tu không dính khói lửa phạm tục lại cũng vẫn là muốn uống thuốc tiền xuống qua, bằng không vì sao tới ta ma giới tập hội đâu ngài nói đúng không. Bẹp thiên đường sửa sang lại quần áo, chắp tay nói, thỉnh đại đương ra chớ như thế coi khinh y lìa đạo. Người có sớm tối hòa phúc, chỉ cần tồn tại ngũ tạng miếu liền chưa chừng muốn đoạn hương khói. Vẫn là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Phổ la thiên hạ, chỉ cần tồn tại tu sĩ, suốt cuộc đời, liền không có có thể vòng qua y lìa đạo. Thí chủ vân hít mắt lười đi để ý ở quần ma loạn vũ trong đám người đến gần vài bước tới gần thiên tâm các bách hiểu sinh bách hiểu sinh khuôn mặt sinh quái dị phi phàm, nam sinh nữ tướng nửa trắng nửa đen mặt đen bạch mi mao mặt trắng hắc lông mày trang bị một chương vết nước miệng rộng môi cười khiến cho người lưng run rẩy thí chủ vân nhìn chằm chằm bách hiểu sinh vết nước nữ tươi cười xoa xoa nổi da gà hàn huyên vài câu bách hiểu sinh nhìn vân huynh sắc mặt vẻ vải nghĩ đến tâm tình không như ý a thí chủ vân nghiêng bắt rượu tuy ý này chợ đen đã xào đến trăm lượng hoa mai điều xảy mất uống qua nửa nguyên tương hoa mai điều ai còn tưởng uống này nước ngoài uống rượu bách hiểu sinh khặc khặc cười quái gì hiểu ý nói vân huynh không cần cấp kia dự châu bạch phủ dung trưởng quầy sống được hào hảo hảo ngài sớm hay muộn có thể uống đến nguyên tương hoa mai điều thí chủ vân bàn tay dừng lại nhìn bách hiểu sinh mị nhãn như tơ thật sự bách hiểu sinh diêu phiến cớ gì lừa ngươi thí chủ vân đều nói ba tháng trước về vân phủ cấm chế tự hành giải thể trước Liền có người ẩn vào trong phủ, nên không phải là thiên tâm các người đi. Bách hiểu sinh che mặt cười duyên, vân huynh khách khí. Bất quá các trung có cái toàn địa long mà thôi. Thí chủ vân, như thế nào? Bách hiểu sinh, huyền vũ là huyền vũ, thần tướng là thần tướng, trưởng quầy là trưởng quầy, gương lại không phải gương. Thí chủ vân cả kinh, ngay sau đó thu liễm thần sắc, thế nhưng thật là huyền vũ chân nhân. Bất quá, này gương không phải gương, ra sao giải đâu? Bách hiểu sinh lật qua cây quạt. Mặt quạt thượng giao động tranh thủy mặt mặt, cuối cùng biến thành về vân kính bản thể hình thái, đồng thau kính thể, người cốt kính văn. Tầm thường gương làm chính quan hiện dung chi dùng. Này gương lại là nhìn thấu kiếp trước kiếp này chi dùng. Thí chủ vân tạp toái bắt bác rượu, bách hiểu sinh, ta ngàn lượng hoàng kim không phải mua ngươi này đó biết rõ cố hỏi chi ngữ. Bách hiểu sinh hì hì cười nói, vân huynh thật lớn tính tình Kiếp trước kiếp này khả quan, cũng có thể trải qua. Thí chủ vân, Long Nguyên Đại Đương ra nhúng mày Bách hiểu sinh nhìn hắn sắc mặt biến hóa, trong lòng đắc ý chờ nghe hắn khen chính mình tình báo năng lực xuất chúng, ai ngờ thí chủ vân sờ sờ tinh xảo cảm, nói thầm nói, kia bạch trưởng quầy thật đúng là phải về tới. Thật là tin tức tốt, hoa mai đều phải có. Bách hiểu sinh. Bách hiểu sinh có loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác. Hắn quyết định buông tha chính mình, bất hòa thí chủ vân này mãn đầu góc màu vàng tư tưởng cặn bã khản đại sự nhi, quay đầu nhìn xem lộ thiên tiểu lầu góc hướng tây đại bi quan người. Lại nhìn một cái đông rác nhi để phòng thần nông cốc người. Nay thần nông cốc tiên tu rốt cuộc tới làm cái gì? Vốn nên chúng ta tham gia tập hội nhạc ga một chút, chính là ứng thần nông cốc khả năng muốn tới yêu cầu, mới sửa lại địa điểm ở thước dây hương, bọn họ nhưng hảo, muốn tới muốn tới, hiện tại lại nhảy dài dòng cái gì? Thí chủ vâng áp, lau sạch nước mắt động tác dẫn tới mấy cái tiểu cô nương nhìn lén. Ngươi hiểu, tiên tu đều này bà nương bộ dáng, Bất quá, phong bế ngần ấy năm, trông thấy tiên giới người Cũng cũng không tệ lắm. Ít nhất có mấy cái mỹ mạo nữ tử, rất đúng ta ăn uống. Đến Lặc, chuyên môn vì nên đón bọn họ tuyển thước dây hương tối cao quy cách thiên địa lâu. Kết quả, nhân ra không cảm kích. Thí chủ vân nút bay, trong lòng đáng tiếc đêm nay xong, phi cơ hội thật sự bay. Bách hiểu sinh. Vân huynh, eo hảo thận hảo thân thể hảo a. Thí chủ vân pha trò, quá khen quá khen. Bách hiểu sinh lắc đầu, y lý tu cũng là thanh cao cái giá. Muốn học nhân ra bạch trưởng quậy năm đó khai thác chúng ta ma giới còn có yêu giới thị trường như vậy đao to bừa lớn, lại kéo không giới mặt. Ý liề dược tiền cũng là trăm triệu hai hoàng kim đâu. Thí chủ vân, ai nói không phải. Đáng thương chủ nhà ta, còn phải đi tính tiền. Tức chết ta, hôm nay này tịch rượu, an ta khí đại. Bách hiểu sinh khúc kha khúc khích cười nhạo lên, buồn máu mồm to một trường, sợ tới mức bị thí chủ vân hấp dẫn ánh mắt ý tu nhóm sôi nổi vỗ ngực khẩu quay mặt đi đi. Thí chủ vân làm mặt quỷ Phất tay làm người hầu tới, giao lưu một lát chuẩn bị tính tiền, kết quả. Cái gì? Có người kết qua. Đại đương ra có điểm ngần người. Bách hiểu sinh cũng quay đầu đi tới xem. Người hầu nghiêm túc gật đầu, đúng là, thí chủ đương ra, hôm nay hiến hội tám 2 đã thanh toán tiền mặt. Thí chủ vân. Thí chủ vân quay đầu, bách hiểu sinh, là người sao? Bách hiểu sinh, đen đuổi, ta mới sẽ không cho người ta làm chùi đít chuyện này. Thí chủ vân kinh ngạc cũng không có khả năng là đại bi quan kia bọn keo kìa ta. Bách hiểu sinh, đúng vậy, ta lần trước đi đại bi quan thiêu cái hương, một côn hương hoa ta mười lượng bắt đầu. Thiên địa lâu người hầu nghe đủ hai bên thế lực lớn dẫn đầu người cho nhau phun tạo, mới nhịn không được cười nói, hai vị gia là một vị Yến Vân 13 châu trưởng quay kết trướng. Thí chủ vân cùng bách hiểu sinh vừa nghe 13 châu này tử, đồng thời hỏi, ai? Người hầu nói, dự châu Bạch phủ Dung trưởng quay. Nói xong, đem Bạch phủ Dung danh thiếp móc ra tới đưa cho hai vị. Chương 86 đàm phán. Người hầu nói quanh quần ở náo nhiệt Thiên Địa lâu Lộ Thiên Đài Trung, hai vị ma tu đại lão đều là ngần ra, sau một lúc lâu, thí chủ Vân Hoắc một tiếng, một tay tiếp nhận Bạch Phù Dung danh thiếp, một tay ý bảo Bách Hiểu Sinh kiểm tra giấy tờ. Danh thiếp thiết kế ngắn gọn hào phóng, Hắc kim sắc lóc nền, mặt trên họa tinh tế tiểu quán trên đời nổi tiếng quyển quyển sáo sáo tinh cầu đồ. Bạch Phù Dung, đó là thái dương hệ, cảm ơn. là Ly không cứu bất tích. Bách hiểu sinh bàn tay nhóm lửa, bật lửa hết nợ đơn. Bách hiểu sinh ngươi hảo thông minh thay mắt, lý không cứu chữ viết ngươi cũng làm đến tới tay. Con nhận được. Thí chủ vân tan thường nói, phiên đến danh thiếp cuối cùng một tờ, nhìn bạch phù dung tự tay viết viết cầu bỏ tự, niệm. Thịnh Tinh mời nơi đây tụ hội tam phương đầu sỏ, thiên địa lâu ngoại, phá nhà gô gặp nhau. Bách hiểu sinh gật đầu, xác thật có tin tức sưng. năm đó tinh tế cơ quan đoàn người chết ở Ung Châu sau. Đại diễm lực khắc chúng địch đem kia cơ quan thần vật nhà gỗ tử mang về giao quan quận. Thí chủ vân sơ cằm, đem danh thiếp đưa cho bách hiểu sinh xem, thần vật. Kia tinh tế cơ quan nhà gỗ tử thật sự như thế thần kỳ. Bách hiểu sinh lật xem danh thiếp, thầm nghĩ này lý không cứu thật sinh đẹp tự, khi cười rằng, đâu chỉ là thần kỳ. Năm đó về vân phủ ta ma giới không đi trộn lẫn, a, ta thải tình báo thật đúng là kia nhà gỗ tử thổi bầu trời có trên mặt đất vô a. Cái gì thủy bộ lưỡng thế a, cái gì không do tự đi a. Cái gì 500 dặm mỗi canh giờ à? Có thể leo núi xuống biển, có thể bán rượu trường cư. Thí chủ huynh, ngươi nghe một chút này. Bách hiểu sinh huyết hồng vết nước một trường, đầy miệng khen. Thí chủ vân hồ nghi, nghe cùng kia cũ triều nổi bật vô nhị mặc ra người giống nhau. Bách hiểu sinh tình báo tin tức lượng hơn xa thí chủ vân có thể so. Hắn cũng không nói tỉ mỉ, chỉ là vô bàn tay nói, không ngừng không ngừng. Còn muốn lợi hại đâu? Thí chủ vân trong lòng phân biệt rõ, kia hành đi nếu người khác thế ta kết một và lượng nhân tình chính là làm ước chừng. này một mặt còn thế nào cũng phải trông thấy nói hán triều đại bi quan tu sĩ phương hướng đi tới thần nông cốc bên này bẹp thiên đường còn ở tận tình khuyên bảo mà cùng sư muội nhóm chú ý là sư muội nhóm bẻ xả này ma giới long nguyên đại đường ra mà phong lưu vận sự đêm ngự chín nữ a dương đệ kỹ thuật lợi hại a là cái lang thang lưu manh mặt hàng liền tính là mỹ thành cái thiên tiên nhi kia cũng tuyệt phi lương sướng đủ rồi nhã sư muội đừng nhìn ta tất nhiên là hiểu được này thí chủ vân có tiếng tuấn tiếu nam nữ thông ăn ngươi còn xem bẹp thiên đường thở dài ở sư muội nhóm mặt tiến đến hồi phất tay sư muội mặt mang đỏ ửng ngón tay chỉ vào bẹp thiên đường phía sau vân đương gia thật sự hảo tuấn bất quá sư huynh ma giới tam phương thế lực tụ đầu không hiểu được muốn làm cái gì bẹp thiên đường nghe vậy kinh nghi vội vàng về phía sau nhìn xung quanh quả nhiên đại bi quan máu đào đạo nhân ném bụi bặm đi theo Bách Hiểu sinh cùng thí chủ Vân Ly chẳng. thước dây hương thiên địa lâu tu kỳ lạ, trên mặt đất đào cái hố, ngầm tu đại hình vòng tròn lớn truy lộ thiên đại tử lâu. Bạch Phù dung dùng giấy bản đem thiên địa lâu mô hình thác xuống dưới, trở về làm vò rượu đảo mô cũng là không tồi. Ngay sau đó cắn ngòi bút nhi than thở, này sa hoa trụy lạc, nhân gian pháo hoa, nếu là không xem sát trời, còn tưởng rằng là trạng vạng hy nhưng là lúc. Tiễn Cửu ở sát trà giữa sông tẩy bút, nghe vậy cười nói, trưởng quay nói đùa ma rồi vô cấm đi lại ban đêm canh giờ này đúng là sinh hoạt ban đêm bắt đầu khi lý không cứu xem một cái nghiêm túc giải thích tiến cửu tiến cửu tiêu tư là cái thường thức thiểu năng trí tuệ ngươi đừng lý nàng bạch phù dung lớn tiếng oán giận lý không cứu minh hủy đi hắn đài tiến cửu khe núi lao tới yến cửu bị này tiểu nhị không lớn không nhỏ tình huống cả kinh bút ngòi vàng thiếu chút nữa rơi vào trong sông chạy nhanh rỗi tay hạ hà vất bút mắt thấy ánh trăng ập lên mặt sông bị rảo vỡ thành vạn điểm kim quang Ba bóng người từ vỡ vụn kim ảnh trung xuất hiện. Yến cửu cả kinh, xoay người tưởng cảnh giới trưởng quầy nói ma tu tới. Ai ngờ vừa quay đầu lại liền nhìn đến kiểu tiếu minh diễm trưởng quầy tươi cười đầy mặt, hướng tới người tới phương hướng dùng sức phát tay. Các vị đại nhân, bên này nhi, sợ tới mức yến cửu ra mới vừa vớt lên bút ngòi vàng thỉnh thịch lại rớt vào giữa sông. Đối với mặt lệnh lý không cứu đại kinh thất sắc nói, trưởng quầy như vậy không hề phòng bị đón nhận ma tu người có quyền, không có việc gì sao lý không cứu âm thầm cảnh giới chi chít bạch vũ từ đầu ngón tay toát ra tới ngoài miệng lại cấp bạch phù dung căng mặt mũi căng ước trưởng. người thả nhìn đi bạch phù dung kia xa điều không ai giết được nàng không lớn không nhỏ không phải một ngày hai ngày Tiễn cửu thấy vậy dừng một chút đem đoạn kiếm tàng giấu ở trong tay áo, đi theo lý không cứu đi lên tới thí chủ vân ban đầu nghĩ tới rất nhiều lần này đại danh đỉnh đỉnh đại cá sấu bạch phù dung đến tột cùng là cái bộ rắng gì ai thành tưởng hôm nay đêm trăng dưới ánh đèn gặp nhau Lại là như thế khuôn mặt tốt đẹp phàm nhân nữ tử. Nhất thời, thí chủ vân tiện tay tâm nhiệt gan bàn chân nhiệt, hận không thể đem bạch trưởng quầy ôm chầm tới tàn nhẫn ba nhi mấy mồm to. Ai ngờ ánh mắt còn không có chăm chú nhìn ba giây, một người hắc y y thanh niên chống rỗng xuất hiện ở cùng bách hiểu sinh bộ sứ bạch phù dung bên cạnh, nhìn bộ mặt lạnh lùng, thần sắc nguy hiểm, hắn quanh thân phụt ra huy áp làm vân đương ra trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh bỏ một bối. Thí chủ vân Thí chủ vân thấp âm tam tiểu lộ ra một cái nho nhã lễ độ, mặt người dạ thú tươi cười. âm tam tiểu lạnh lùng nhìn chăm chú thí chủ vân, thầm nghĩ nếu có cơ hội, vẫn là đem thằng nhãi này sống xẻo tương đối hảo, tình nhớ thương không nên nhớ thương. nay xương, bách hiểu sinh đã cùng bạch phụ dung từng cái thổi phồng xong rồi cắt ra công tích, cầu vồng thí nhảy nhảy vang. bạch trưởng quầy đại thiện a, hôm nay trời đất này lâu thịnh yến thật đúng là thác bạch trưởng quầy phúc phận. nơi nào nơi nào, bạch mẫu tuyệt phi thấy lợi quên nghĩa người. Long Nguyên cùng thiên tâm các quá vãng mấy năm đối tiểu quán gân tình, nhà ta phòng thu chi nhưng đều nhớ ký đâu. Phòng thu chi yến cửu gia, Ai u, bạch trưởng quầy thật là quá khách khí, ngài ra kia hoa mai điều chính là giúp đỡ ta vượt qua khuy hư kỷ, thẳng lên không minh a. Đa tạ đa tạ, có thiên tâm các bách hiểu sinh tên tuổi, ta hoa mai điều ở ma giới nguồn tiêu thụ kia chính là đại đại không lo a. Hai chỉ vua nịnh nọt tương nộ, cho nhau vô tay mà cười, ánh mắt đối diện gian. Đều là địch thủ tương ngộ hỏa hoa mang kia chớp. Bạch Phu Dung, hử, hoa ta một vạn lượng bạc, ngươi chờ. Bách Hiểu Sinh, phi, ham ta ma giới thị trường, nên cứ gọi ngươi dùng nhiều trăm triệu hay. Thí chủ vân, Lý không cứu. Tiến cửu, âm tam kiểu, trộm theo đôi mà đến bẹp thiên đường. Đại bi quan máu đảo đạo nhân thần thái cùng người mù kẻ điếc vô dị, gì cũng chưa nhìn giống nhau. Tiến cửu đứng ở bờ sông, nhìn mặt sông ảnh ngược chung lại tới nữa một bóng người kia quần áo nhìn như là thần nông cốc tu sĩ, hắn cấp lý tiên hạ cơm huyền vũ hai người nháy mắt ra dấu, thí chủ vân tiêu sái quạt, kéo thành thanh âm nói. Không nội. Phía sau cũng là ta ma giới khách quý. Hôm nay này cục bản thân chính là vì tiên giới thần nông cốc. Chẳng qua là cái không quá thức thời, làm hắn nhìn một cái ta ma giới diễn xuất cũng không sao. Bạch Phú Dung cùng Bách Hiểu Sinh đối chọi gây gắt một trận, Bách Hiểu Sinh trong lòng thán phục, Bạch Phú Dung một giới phạm nhân đối với chính mình có thể chị em bé khóc đêm mặt quỷ thế nhưng tươi cười mẩy may bất động không thể không nói kiến thức lợi hại ngay sau đó thấy bạch phù dung hảo sàng móc ra tam bình rượu hướng về phía ba vị ma giới đại lão cao giọng nói lễ nhiều người không trách bạch mỗ này tao tới ma giới chính là thành ý tràn đầy a nói nàng mở ra bốn nút lỏ một cổ nồng đậm tuyết đêm hoa mai hương vị hiệp bọc mánh liệt phong ập vào trước mặt ba vị ma tu đều là biểu tình ngẩn ra thí chủ vân tính tình nhất táo chật lóe mắt công phu hắn xông lên tưởng cướp đi vào rượu lại phát hiện bạch phù dung tế bạch cánh tay sức lực trọng với ngàn quân chút nào lôi kéo bất động vô pháp hắn chỉ phải kiềm chế tính tình hỏi này chính là hoa mai điêu bạch phù dung hơi thấp đầu tỏ vẻ tôn kính ngay sau đó cười nói đã sớm nghe nói long nguyên bảy vị đương gia đều thích ta này hoa mai điêu lại nhiều lần tập hỏa tìm tới môn dự châu quê quán đem nhà ta tiểu nhị đánh mình đầy thương tích nay không ta thân thủ làm một vò ba tháng rượu Nguyên tương đưa cho ba vị đại nhân làm phiền các đại nhân nghe một chút tiểu nữ tử thỉnh cầu. Nguyên tương hai chữ vừa ra, bất hiểu sinh ngẩng đầu, máu đào đạo nhân trong mắt lăn lăn, rốt cuộc chiều bên này trông lại, thụ sau bẹp thiên đường tê một tiếng, thầm nghĩ hỏng rồi. Thần nông trong cốc bộ đã sớm thảo luận nói mấy năm nay tiên giới hay không áp chế dự châu quá nặng, vạn nhất hoàn toàn ngược lại làm sao bây giờ? Ai thành tưởng, này rõ ràng liên hợp ma giới cũng thật liền phát sinh ở hắn bẹp thiên đường trước mắt. Trong lúc nhất thời bẹp thiên đường trong lòng ngũ vị trần tạp thí chủ vân tiếp nhận hoa mai điêu nguyên tương nỗi lòng sôi trào nguyên tương nguyên tương lần trước vạn kim năm thành nguyên tương liền làm hắn tân chức không minh hiện tại này ước chừng mười thành nguyên tương không biết có thể giúp hắn bay cao đến loại nào nông nỗi có thể phản công tiên giới sao Bách hiểu sinh cùng máu đào đạo nhân trong lòng đồng dạng các mang ý xấu ma tu trái tính trái nét kiêu ngạo nói chuyện xưa nay là tùy tiện thẳng thắn thí chủ vân một tay đem nguyên tương vỏ rượu thu vào túi cắn khôn Đồng thời ngoài miệng khách khí nói. Bạch trưởng quay khách khí. Vạn sự hảo thuyết. ngài trước nói đi nghe một chút, có thể làm ta tự nhiên hỗ trợ. Bạch phù rung bật cười, cảm thấy mấy cái ma tu mắt phóng hồng quang ăn thịt người không nhả xương bộ dáng rất có ý tứ, âm tam kiệu một bên hử lạnh, Hào một cái long nguyên thí chủ vân. Đồ vật thu lại sắc mặt ma ma, trở mặt không biết người nhưng còn không phải là một tức chi gian chuyện này sao. Mới vừa rồi tiểu trưởng quay khách sáo một câu, ngươi thật đúng là trang khởi ngốc tới. Thí chủ vân. Thí chủ vân ra mặt dày nói, chân nhân, bạch trưởng quầy còn chưa nói lời nói đâu. Bạch trưởng quầy cười ha hả nói, vân đương ra không cần phải nói bực này châm ngòi chi ngữ. Ta tất nhiên là vì ma giới rộng lớn thị trường mà đến. Ma tu, ngây ngô cười gì vợ gờ. ba gã ma tu trên mặt đồng bộ lộ ra giả cười, xem tiểu quán tử người suy cười nhạo lên, khai lên tiểu kinh hội nghị. Lý không cứu, á ah, ha ha ha, ma tu hảo thẳng tính tình. Tiến kiểu, nói được là đâu? chân nhân mấy năm nay cùng tiền tu giả mặt giả ra tôi luyện nhìn đến như thế trực quan phản ứng tiến mộ muốn cười chết bạch Phu dung thẳng không cứu ngươi không biết xấu hổ nói nhân ra. ấm tam tiểu đoàn sẽ đoàn sẽ các vị nhân ra còn chờ đâu Đám ma tu ba người liếc nhau cùng đề cử đem bạc đầu lưỡi bách hiểu sinh một chân đá ra từ chối khéo bạch trưởng quậy thật lớn khẩu khí tam ma giới lãnh thổ quốc gia mở mang rượu ngon vô số lời nói còn chưa nói xong bạch phù dung xua xua tay cười hì hì từ trong túi lấy ra bạc hà diệp ta mỗi ngày nhai bạc hà bảo đảm không khẩu khí chúng ta tất nhiên là minh bạch ma giới rượu ngon vô số cũng liền mười hai mươi loại nhưng là còn không phải là trống trơn hàng ngày rượu ngon không có kia cổ vũ tu vi chi rượu sao hàng ngày rượu cũng là thổ cha trầm đế phẩm khống nát nhừ Bạch hiểu sinh đại nhân sẽ không cho rằng ta tinh tế tiểu quán cũng không tập hợp chứa ngục đi nói bạch phù dung không chung làm mấy cái phiên sổ sách động tác Kêu hoa mai điều, thiên tâm các đặt hàng lượng chính là nhất định đều không cần long nguyên tiêu a Bách hiểu sinh. Thí chủ vân. Ra tới cùng ta cùng nhau bị đánh. Bạch phú dung này hội tâm tình hảo, cũng không nghĩ khẩu thượng hoa hoa, dựng thẳng lên ngón tay nói. Ta biết được ma giới thương nghiệp cũng không phát đạt, các châu quận cũng liền hồi lòng tiểu thuế bạc có thể để mắt. Bằng không cũng không đến mức 8.200 tiểu lầu tiền đều thịt đau không thôi. Nếu là ta hoa mai điều có thể quy mô xâm lấn ma giới, ba vị. Ngày sau trăm triệu hai thuế khoản nhưng đều sẽ chảy vào các ngài túi A. Đồng thời, bạch trưởng quầy gợi lên khoe miệng, đem ngón tay dựng thành tam can. Ta tinh tế tiểu quán nguyện vì tam gia làm độc rượu. Để báo ma giới sáu năm đại ân. chương tám mươi bảy công phu sư tử ngoạm. Cách đó không xa là tụ thảo luận ma giới tam phương cùng dự châu người, bẹp thiên đường ẩn ở sát trà hà bờ bên kia thụ sau, sắc mặt đồ sộ y quan sạch sẽ, bàn tay cũng đã thật sâu bắt được vỏ cây nhẹ nhẹ tiên lực thấm vào thân cây phát ra rất nhỏ đồng thanh bạch phù dung nói hắn nghe vào lỗ thai vô luận là lễ nhiều người không trách vẫn là dự châu người đối đại ma giới ma tu rộng thoáng vô cùng thái độ thậm chí bạch phù dung trưởng quầy chút nào không thua ma tu hãn thẳng thàn tính Này hết thể hết thể đều lệnh bẹp thiên đường này thầy thuốc tiên tu bừng tỉnh suy nghĩ sâu xa hoa mai điêu nổi danh hắn sớm có nghe thấy bảy tám năm trước dự châu tinh tế tiểu quán quật khởi là lúc đẩy ra này khoản kiêm cụ nóng bỏng thanh hàn rượu ngon sơ bắt đầu cũng không có đơn mũi tên nhằm vào ma giới tiên giới cũng là phô khai không ít tiêu thụ internet nhưng mà không ít tiên tu liền trúc diệp thanh đều cảm thấy thứ khẩu nóng bỏng càng tốt hơn hoa mai điêu tự nhiên đến tới càng thêm cực đoan đánh giá hoa mai điêu tuyết đêm hoa mai sợ là ngọn lửa tới liền hoa mai nhiệt huyết tới hồng tuyết đi hoa nhập bụng đương rượu độc chi danh a đây là lúc ấy dự châu rượu bình sư lão tiểu đông cấp đánh giá theo thời gian mạ sắc thành hoa mai điêu ở tiên giới nhất nổi danh đánh giá Ngay sau đó, đó là trong gió đưa tới tin tức, ma giới hoa mai điều đại bán, mũi chó tinh tế tiểu quán ngay sau đó nhìn hoàng kim bạc trắng trăm triệu hai tiến, ngay sau đó nhanh chóng điều chỉnh hoa mai điều tiêu thụ sách lược, chủ đẩy tây tuyến ma giới, tài nguyên tuyên truyền đều chiều dơ bẩn ma giới tạp, đông tuyến tiên giới ngược lại ma ma. Nhưng mà, làm năm đó thân hưởng qua hoa mai điều người, bẹp thiên đường căn cư y đi hải giả nhân tâm, đã từng đem tiểu quán tử ra vài loại rượu đã làm đối lở. Trúc Diệp thanh ôn Than Vô luận là khai thác gân mạch vẫn là quán chú linh lực trúc cơ, đều là đạt tiêu chuẩn phân, là tinh tế tiểu quán nhập môn thần diệu. Tùng hoa điêu lâu dài, khai thác gân mạch công hiệu không tồi, nhưng là linh lực chứa tập hậu dưỡng càng tốt hơn. Hoa mai điêu còn lại là nóng bỏng lạnh tấu xương, khai thác gân mạch công hiệu xuất sắc. Năm đó cũ triều băng giải, tiên giới hứng lấy nhiều nhất tàn triều còn thừa, so với ma tu giá chiêu số hành linh linh tu luyện chi đạo, tiên giới phạt cốt tẩy tủy xưa nay là tam giới tốt nhất, bọn họ càng thêm theo đuổi ẩn dưỡng linh lực. Mà phạt cốt tẩy tủy xưa nay là ma tu nhược trung nhược, khai thác gân mạch là mỗi một vị ma giới thế lực dẫn đầu người nằm mơ đều nghĩ đến chuyện này. Nghĩ như thế, hoa mai điêu cùng ma tu, có thể nói duyên trời tắc hợp. Chuyện cũ như mây trước mắt quá, nhìn nhìn lại phía trước mua bán hai bên hòa thuận vui vẻ bộ dáng, bẹp thiên đường trong lòng ngũ vị trần tạp, tổng giác địa tiên giới những cái đó đẩy tay, đêm này bất phàm bạch trưởng quầy càng đẩy càng xa. Này dự cảm minh minh, nói không rõ bên kia bạch phụ dung một câu thuế bạc trăm triệu hai tam gia làm độc rượu kích đến tam phương ma tu đại lao trong mắt đỏ lên ba người liếc nhau thấy rõ đối phương trong mắt tham lam quỷ quệt đồng thời thấp khụ một tiếng Bách hiểu sinh còn tưởng hỏi trước thí chủ vân rỗi tay ngăn trở hắn đầy đủ phát huy bề ngoài ưu thế vô sự hiến ân cần bắt đầu bộ bạch trưởng quay gần như lời trong lời ngoài đều muốn hỏi ra kêu ba loại đãi định tân rượu đến tột cùng là cái cái gì hương vị cái gì công hiệu xem bách hiểu sinh khỏe miệng run rẩy. bắt hiểu sinh phi Vừa rồi đỉnh nồi để cho ta tới, lúc này có chuyện tốt nhưng thật ra cướp thượng. Thí chủ vân, ngươi xem cái này nổi, nó lại đại lại viên. Máu đảo đạo nhân. Bạch Phú Dung nhìn thí chủ vân mặt ở trước mắt lắc lư, trong lòng tặc hề hề cười, cùng âm tam kiệu liếc nhau, hai đôi mắt hạt trâu đều là một cái y tứ. Này giúp ma tu, ra mặt quá hầu. Bạch trưởng quẩy vô vô tay, thần bí nói, đã lấy nói rõ là gõ định thị trưởng sau xính lễ, hắc hắc, vân đương ra vẫn là thận trọng đi. Thí chủ vân không biết xấu hổ lên chút nào không đem chính mình đưa người ngoài, cây quạt một tá, cấp bạch phù dung quạt gió đánh lạnh, xem đều là cây quạt cao nhân lý không cứu răng đầu mặt toàn. Đừng rơi a, bạch trưởng quài. Long Nguyên cùng dự châu này quan hệ, ngài nói đúng không? Bạch phù dung buồn ý cũng không tính toán làm bộ làm tịch, hơi câu hai câu, liền móc ra một cái đỏ rực bình rượu, nghiêm trang nói, đại đương gia nói cũng đúng, buôn bán, tổng muốn trước xem cái hóa. Nói xong nàng đổ một chút đưa cho thí chủ vân. Bạch Hiểu Sinh cùng máu Đào đạo nhân tức khắc sắc mặt không nhịn được, tỏ vẻ bất mãn. Thù sau bẹp thiên đường chính cầm tiểu vợ lén lút nhớ Bạch Phù Dung cùng Ma Tu nói chuyện với nhau kỹ xảo, cách nói năng muốn tiêu sái, nói chuyện muốn trực tiếp, không cần lải nhải không cần ngượng ngùng, có một là một có nhị là nhị, Ma Tu sẽ không tựa tiên tu qua lại đánh thái cực đẩy vài đạo mới giao hàng phun nói thật, tương phản, một cái qua lại, thành tự thành, không thành liền đánh đổ. Ân, bẹp ra tiểu ca ca trong lòng gật đầu, cảm thấy Bạch trưởng quay làm có đạo lý cực kỳ Ai ngờ bút đầu còn không có viết xong, không trung truyền đến một trận thanh nhã mùi hoa, dẫn tới hắn chịu động cái mũi, tình không được ngẩng đầu nhìn lại. Trước mắt tình cảnh thật là làm người liễu lưới. Ba vị ma giới đại lão loát cánh tay vãn tay háo tranh đoạt không trung một tiểu vào rượu, như là nghèo kết hủ lộ nhiều ít năm dường như. Tiên đồng đậm hoa mẫu đơn hương chính là từ sưởng khẩu đàn khẩu bay ra. Rõ ràng là bạch trưởng quầy mời ta uống. Bách hiểu sinh ngươi hắn nương bông tay. Thí lời nói. Vừa rồi bối nổi để cho ta tới lúc này có chỗ lợi hẳn là ta trước. Vô lượng đạo tôn. Hai vị chớ có lại đánh. Đi mẹ ngươi. Máu đảo có bản lĩnh chính ngươi đừng dội tay. Bẹp thiên đường. Thật tốt nghe, tưởng uống. Bạch phù rung dơ tay ngăn lại, các vị, kỳ thật đủ tam ly. Lời nói còn chưa nói xong, tay bị âm tam tiểu kéo xuống tới. Huyền vũ thấp giọng giải thích nói, tiểu trường quài. Này ba gã ma tu tu vi tương đương bọn họ tranh đoạt chưa chắc là tưởng như thế nào mà là không muốn đem thần diệu đệ nhất khẩu nhường cho đối phương vạn nhất tấn trước đâu đúng không huyền vũ có trật tự phân tích nói bạch phù dung nhìn chằm chằm hắn nhìn âm tam tiệu bốn hảo thanh niên dường như nàng cười hắc hắc ngươi có thể nhìn thấu bọn họ tu vi âm tam tiệu tự nhiên bạch phù dung vậy ngươi hẳn là so với bọn hắn cao ưu âm tam tiệu bạch phù dung quái quái thần thú tấn trước tốc độ thực sự đáng sợ cuối cùng Bạch Phù Dung kêu ra tới vẫn luôn lén lút dấu sau thân cây đi cũng không được không đi cũng không được bẹp thiên đường, đem đệ nhất ly mâu đơn rượu đưa cho vị này phẩm hạnh cao khiết thầy thuốc tu sĩ. Bẹp thiên đường đỉnh bị người trảo bao xấu hổ năng kham, hướng bạch trưởng quầy chắp tay hành lễ, nói lời cảm tạ, vừa định há mồm, Bạch Phù Dung cười tủng tìm nói, không đổi, này mâu đơn rượu là đoái rượu nhạt, uống lên điểm này nhi vào không được dai. Bẹp thiên đường, ma tu, người hắn nương không nói sớm, bẹp thiên đường trong lòng biết lại cự tuyệt chính là ở không cho mặt mũi vì thế lại cúc một cung tiếp nhận chén rượu một ngụm buồn. khoang miệng hơi ôn rượu chảy xuôi nở rộ một mảnh mẫu đơn mùi hoa theo nhàn nhạt độ ấm bốc hơi cánh hoa bị rào nát lăn xuống hạ dạ dày ngay sau đó bẹp thiên đường cảm thấy chính mình từ tiến vào ma giới liền khẩn băng không thôi thần kinh nhanh chóng thả lỏng đằng trước thời gian hư háo pháp lực đang ở lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ tăng trở lại dự trâu ma tu hai bên tổng cộng bảy người nhìn chằm chằm hắn Thầy thuốc tiểu ca chậm rãi nói ra chọc khí thanh nhuận thanh thanh nói thơm quá một đóa mẫu đơn làm ta nghĩ tới cũ triều quốc sắc thiên hương bạch phù dung trong lòng dầu dĩ trên mặt mang cười cảm tạ thí chủ vân không kiên nhẫn cái gì hương không hương rốt cuộc cái gì công hiệu chỉ thấy bẹp thiên đường từ trong túi càn khôn móc ra một cái tiểu sách vở ký lục nhìn kỹ trang giấy thượng còn viết cái gì chúc diệp thanh cho điểm tùng hoa điêu cho điểm linh tinh công hiệu hẳn là hồi huyết hồi pháp lực phải không bạch trưởng quài bạch phù dung gật đầu Lời ít mà ý nhiều. Thí chủ vân bách hiểu sinh máu đào đạo nhân ba người lướt nhau, trong lòng từng người ý đậu. Bạch Phú Dung là cái xem ánh mắt người thạo nghề, nhìn đến bộ dáng này còn có cái gì không hiểu, chạy nhanh thêm hỏa thêm xài. Mấy năm giao dịch, ba vị đại nhân tự nhiên minh bạch ta tinh tế tiểu quán diễn xuất. Tín nghĩa đại kỳ vinh không ngã, vạn lượng hoàng kim quần của tới. Nay loại tân rượu không có gì xuất sắc tên, đã kêu mẫu đơn, bởi vì ta muốn đem đóa hoa chi danh nhập rượu làm thành hệ liệt. Bách Hiểu sinh nhất sẽ nghe lời nghe âm nghe ý tại ngôn ngoại hệ liệt. Xem ra này Tân Diệu Sa không ngừng chúng ta Tam Phương thế lực độc diệu lâu. Bạch Phù Dung tự nhiên Bách Hiểu sinh cười quái dị, kia thật đúng là làm người chờ mong a. Bạch Phù Dung sảng khoái nói, định không phụ sở kỳ. Bẹp Thiên Đường nhìn Bạch trưởng quậy răm ba câu đem ma giới tam đầu sỏ câu chảy nước miếng, mắt thấy giao dịch sắp đặt thành, trong lòng không khỏi có chút xúc động nhiên. Tưởng ta thần nông cốc nhất nghệ tinh tung hoành thiên hạ hiện tại lại còn muốn túi đầu với tiền tài ai nghĩ đến đây bẹp thiên đường cũng coi như là kiến thức tới rồi nhà mình cùng dự châu đàm phán công lực trong lòng trầm trọng sửa sang lại bảo phục chuẩn bị thối lui ai ngờ bạch phù dung liếc mắt một cái nhìn ra hắn lui bức chi ý một phen câu lấy đầu vai hắn nhìn này một sáu năm thân cao vặn bẹp ca ca một mét tám thân cao cố hết sức đã chết âm huyền vũ a bẹp ra ca ca không vội đi a ta còn có việc nhi cầu nhà ngươi đâu bạch phù dung nói bẹp thiên đường mở mịt nhìn bạch phủ dung hướng hắn trước mắt chỉ thấy bạch thiếu nữ một cái tắt chụp ở bên người trên cây, mặt mày gian anh khí thốt nhiên trước nói hảo ba vị đại nhân hôm nay ta liền tới làm thuận nước dòng thuyền một đạo ước định quản năm năm ta dự châu bảo đảm cung cấp ma giới mỗi năm tam vạn cân rượu ngon chủng loại ngài tùy tiện chọn thuế xuất dựa theo ma giới vẫn thường người tam ta bảy ma tu mặt sưng mày xỉa nghĩ đến mỹ úc ta ma giới thuế xuất khoan dung với ma tu bạch trưởng quầy ngài gì đều không phải Dựa vào cái gì tam thất khai Năm năm khai, ít nhất Bạch phù Dung cũng không dây dùa Cười tủm tỉm vô vô bẹp thiên đường Nói tiếp 46, hơn nữa thần nông cốc y hề dược tiền Ta muốn các ngài nhất định đáp ứng rồi Y hề dược không phân ra Nhà ta mẫu đơn diệu nhưng còn không phải là thần dược tuyệt thế sao ma tu Thí chủ vân trong lòng lặng lẽ cười to Nói một câu này bạch trưởng quầy thật đúng là ánh mắt hảo Nhìn ra được ma giới mời thiên địa lâu buồn ý là tưởng đáp ứng thần nông cốc ngay sau đó hắn đồng dạng một cái tắt chụp ở trên thân cây ẩm vang một tiếng thân ngưỡng cây trong khoảnh khắc nổ mạnh thành bụi năm năm khai thêm thần nông cốc không thành bốn sáu khai cộng thêm mỗi năm đưa tặng năm trăm cân Ha, bốn sáu khai mỗi năm ngoại đưa hai ngàn cân ngươi dự châu hiện tại nhưng không phải chỉ ở vào ta ma giới phá vây sao vân đương ra thật lớn khẩu khí bốn sáu khai mỗi năm đưa một ngàn cân thành giao, thí chủ vân công phu sư tử ngoạn đánh nhịp quyết định Bạch Phù Dung đỉnh bẹp thiên đường không thể tưởng tượng lại ấy nay ánh mắt tỏ vẻ không sao. Này đầu ba gã mà Tu Đại Lão đã bắt đầu tranh đoạt đàn trung dư lại mẫu đơn rượu. Bạch Hiểu Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về phía đỉnh ra điều ước quy tắc chi tiết Bạch Phù Dung nói. Hắc, Bạch Phù Dung, các ngươi dự Châu muốn đổi Châu chủ biết không? Bạch Phù Dung cắn bút đầu động tác dừng lại, thành thật nói, nói thực ra ta liền hiện tại Châu chủ là ai cũng không biết. Bạch Hiểu Sinh, chương tám mươi tám tướng mạo, máu đào đạo nhân vung mũi bẩm. Bờ sông xanh biếc cây liều trống rông khai xoa sinh chi, tụ hình thành một cái bản, bạch phụ dung chắp tay nói lời cảm tạ ghé vào trên bàn từng câu từng chữ chấm trước, bắt đầu định ra tiểu quán tử cùng ma giới tam phương tương lai năm năm. Đạo thứ nhất diệu thị trường mậu dịch khế ước quy tắc chi tiết. Bẹp thiên đường túi đầu chẳng hảo, được bạch trưởng quẩy liên quan chỗ tốt trong lòng cảm ơn, vốn định mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bị lý không cứu chụp hạ cánh tay, nói muốn nhìn quy tắc chi tiết liền xem cũng coi như là vì các ngươi thần nông cốc cung cấp cái tham khảo trực tiếp điểm không có gì kiên kỵ bẹp thiên đường hắn thở dài đi đến bạch Phù dung bên cạnh bạch tay háo mải mực thí chủ vân câu cổ nhìn bạch Phù dung viết dây cuốn không có tiêu đề thuận miệng nói không bằng tiêu thước dây hương điều ước hảo bạch Phù dung bút một đốn bách hiểu sinh cùng máu đào đạo nhân đồng thời cười nhạo ra tiếng tên này thật là quá tục quá lạ ai ngờ mắt quẹ bạch trưởng quậy vô vô tiểu bàn tay tên hay đơn giản dễ nhớ Để bút viết thượng cầu bò tự mấy cái, xem thí chủ vân cảm thấy mỹ mãn, hán tư nhi một tiếng uống lên mẫu đơn rượu, mãn bụng đều là lắc lư pháp lực, treo chọc bạch phù dung. Ta nói, phù dung muội muội, ta nói thật, ngươi thật đối dự châu châu chủ không có gì ý tưởng sao. 13 châu xưa nay nhiều kỳ văn, phàm nhân làm châu chủ cũng không phải không có, đúng không? Xa không nói, thanh châu châu chủ diêm tính thải chính là cái phàm nhân đầu. Bạch phù dung, ai? yêm dưa chua? Thí chủ vân? thí chủ vân cười ha ha hảo tiên hiệu ta nhớ kỹ ông tam tiểu lạnh lùng nhìn thí chủ vân trong lòng biết đây là định khế ước quan trọng trường hợp không thể tắc loạn nhưng chính là nhịn không được tưởng đem vân đương ra trong mắt cấp đảo ném xuống đất đương bóng đèn rẫm hiến cựu cấp bạch phụ dung đệ tờ giấy thay đổi đã viết tốt thượng một trường thế bạch phụ dung trả lời thí chủ vân vân đại đương ra khách khí nhà ta cửa hàng tiểu nhân hơi là ở trèo không tới dự châu châu chủ chức cao ai u huy nhà ngươi còn cửa hàng tiểu Gần 10 năm lớn nhất kiện nhi sự tình nhưng chính là các ngươi dự châu tinh tế tiểu quán quật khởi. Thí chủ vân trong lòng đứa môi, ngoài miệng vẫn là thành khẩn nói, rốt cuộc đi rồi châu chủ này một đạo, hiệu lệnh toàn châu không tính là, nhưng là quản quản thuế bạc, quản quản thương mộ, vẫn là có thể. Bạch trường quay ở toàn tu chân giới thương trường chiến tích vô số, có nàng làm châu chủ nói, nghèo dự châu khẳng định miệng đầy đáp ứng. Tiến cửu thầm nghĩ này ma tu thật đúng là khó chơi, cùng nghe không hiểu tiếng người dường như... Vừa định như thế nào khách khách khí khí hồi dối, đã bị bên một đạo màu đen gió yêu ma tập đến ôm tay háo che mặt, bên thai là âm tăng kiệu lạnh băng thanh âm. Long Nguyên Hảo vang bàn tính. Biết rõ dự châu chuẩn bị chiến đấu lực lượng không đủ, còn khuyến khích nhà ta tiểu trưởng quầy thượng vị. Như thế nào, phản công tiên giới nghiệp lớn tính toán tất tại đây bối. Tiến cử y y hề, âm chân nhân hảo cường bao che cho con tâm lý. Thí chủ vân cảo cái mũi thừa nhận, này có gì, muốn thật là tất tại đây đại. Ta thí chủ vân định có thể ma giới thiên cổ lưu danh A. Nói không chừng khai sáng tiếp theo vương triều liệt. Như thế nào, đến lúc đó, huyền vũ chân nhân có hay không hứng thú tới ta long nguyên thường chủ A. Ẩm tam kiệu hít mắt, có kêu một ngày rồi nói sau. Bạch phù dung bút dừng lại, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Cuối cùng một chuyến về vân kính xuyên qua, nàng chỉ đợi một cái ngày đêm, không làm khác, chính là đi từng cái hỏi thăm vài vị thần thú đại nhân dự định độ kiếp địa điểm ở nơi nào, đường thành xuống dốc nơi. Phương tiện kiếp sau tìm người, một lần nữa tụ lại một chỗ. Đêm đó công bộ mà kho, âm tam tiệu cho nàng thành thật công đạo kính ngoại thế sự làm bạch phù dung thâm giác tự thành một phương thế lực quan trọng, mà hiện tại, đúng là nàng phải làm chuyện này thời điểm. Tranh giành thiên hạ. Nàng hoàn toàn không có ý tưởng. Nàng chỉ là tưởng tự bảo vệ mình, sau đó xây dựng thương nghiệp bản đồ. Long Nguyên, Long Nguyên. Vô xảo không thành thư. Thí chủ vân mới vừa rồi nói tuyệt phi tin đồn vô căn cứ. Nhưng phản công tiên giới lại cũng là ma giới 200 năm hơn tới không kiệt mục tiêu, hồi lòng tiểu Long Nguyên trùng hợp là đời trước Chu Tức truy hỏa tiêu vong chỗ. Bạch Phú Dung nhớ tới mấy năm trước sơ ngộ huyền vũ khi, hán công đạo tới chỗ, bắc hải minh thủy. Minh thủy, đúng là đời trước gầm quốc sư phi thăng thất bại tự chìm chỗ. Có lẽ, này tao ma giới hành, mục đích duy nhất đạt thành rất nhiều, có thể nếm thử thực tiễn loại kém nhị mục đích. Vớt cái Chu Tức Trứng, hoặc là gặp tuổi trẻ Chu Tức. Không bằng đem mẫu đơn rượu tặng cùng thiên tâm các, vừa lúc xứng đôi các pháp mà vân đương gia long nguyên bạch trưởng quầy tròn mắt quay tròn chuyển xem chính là đáng yêu lại thông minh nàng ngón tay một câu khơi mào thí chủ vân một sợi tóc chúng ta tự mình đi một chuyến như thế nào nhìn xem khí hậu phẩm phẩm phong tình làm ra nhất xứng đôi long nguyên rượu ngon thí chủ vân tinh huyết phòng mệnh căn tử sông lên đỉnh đầu hắc hắc cười nói liền chờ phụ dung muội muội những lời này đâu tiến cửu ai trưởng quầy sao nói đổi hành trình liền sửa Lý không cứu, thằng ngãi này lại suy nghĩ cái gì vài chủ ý đâu, liền mỹ nhân kế đều dùng tới. Âm tam tiểu, ngài, Bạch Phụ Dung ngươi muốn làm cái gì? Đống nhiên bị an bài thiên tâm các. bắt hiểu sinh, cùng chàng diễn ta, không xứng có tên họ. Tiễn hội nói tới tình trạng này, cũng nên tan, vài vị đại lao khách khách khí khí đưa tiểu quán đoàn người ra tiểu lầu. Bẹp thiên đường luôn mãi nói lời cảm tạng, không lưng cúc đến xem người heo đau. Cuối cùng muốn Bạch Phụ Dung thông tin mã, không người lui bước rời đi bạch phú dung đắp lễ nhìn theo thần nông cốc mọi người đi xa bách hiểu sinh đối với gương bổ trên mặt màu đen vệt sáng vai miệng mắt lé nói ta xem bạch trưởng quầy tướng mạo đại phú đại quý a đáng tiếc không thể tu luyện thực sự đoàn mệnh. không làm châu chủ đáng tiếc tốt xấu cũng có thể tạo phúc một phương tích lũy phúc báo tiến cửu mỉm cười nguyên nhân chính là vì đại phú đại quý làm châu chủ chẳng phải đáng tiếc bách hiểu sinh hắc ngươi này hậu bối miệng lưỡi sắc bén từ a. Bạch Phù Dung bên kia cùng huyền vũ nói nhỏ vài câu, bị không thể hiểu được quang sát mặt, chính hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, nghe được Bạch Hiểu Sinh lời này tới hứng thú, nói đến, Bạch Hiểu Sinh đại nhân xem tướng chi thuật nổi tiếng xa gần. Bạch Hiểu Sinh ngân một tiếng, diêu phiến không chút khách khí bị này khen. Không biết đại nhân xem khổng gia thiếu long khổng từ tướng mạo, nghĩ như thế nào? Bạch Phù Dung nói, Bạch Hiểu Sinh, Bạch Hiểu Sinh vừa định cự tuyệt này chắt tâm vấn đề. Túi đầu vừa thấy trong tay mẫu đơn rượu, cảm thấy miệng dính hồi não có khổ nói không nên lời, tự nhiên là nhân trung Long Phượng. Lý không cứu phát ra cười nhạo thanh, Long Phượng. Thiếu tình cảm tiên sĩ cũng xứng kêu Long Phượng. Bách hiểu sinh cây quạt vừa thu lại, một đen một trắng hai chỉ trong mắt câu lấy Lý không cứu sửa đúng, Long Phượng cũng phân âm Dương Long. Không từ thằng ngãi này đời này thành tiểu phi phàm nhiên tiểu đức có mệt, lại còn có không ít. Toàn đại nghĩa mà chém tiểu nghĩa, đương vị danh rũ thiên cổ người. Đời sau chắc chắn có rất nhiều bái khổng thiện năm bí sử văn hiến. Phi long tại thiên sắp tới, phi thăng hết sức đại kiếp nạn trốn. Cần phải quý nhân tương trợ, bằng không giao long làm trùng, quay về hoàng thổ. Bách hiểu sinh phê quải giống nhau, nói thần thần thao thao, đạo lý rõ ràng. Lý không cứu không nói. Không riêng hắn, nghe xong này tịch lời nói người, đều nhìn trời nhìn đất như suy tư gì. Bạch phù dung móc ra bút, ở tiểu vợ thượng ghi nhớ lời này, thầm nghĩ trở về cân nhắc cân nhắc ngay sau đó ôm quyền cảm tạ bách hiểu sinh thẳng thắn thành khẩn bầm báo bách hiểu sinh cười quái dị lắc đầu nơi nào nơi nào bất quá lời nói đùa thiên hạ anh hảo xuất hiện lớp lớp ta sao có thể đều xem đến chuẩn tam gia nguyên thuê chợ đen sắc trời sơn đen bạch phúc quý uống xong hồ trung nước lạnh sắt miệng ngẩng đầu nhìn thấy trên tường đá bắt đầu dán buồn nguyện tu chân giới đại sư bảng đơn nhắc tới xuyên vân kiếm đến gần quan khán đám người xuống lại càng ngày càng nhiều chuyên gia thanh âm lệnh tuổi trẻ binh già tu sĩ nhữ mày Dự châu ma giới kết minh, thước dây hương điều ước, đây đều là chút thứ gì. Bạch Phúc Quý đứng yên trong đám người tế đọc đại sự báo, thượng thủ hồng tự đệ nhất hành vi bổn nguyệt đệ nhất đại sự. Bạch Phú Dung 13 châu biên giới kinh hiện tung tích. Dự châu ma giới liên thủ, vây xem tu sĩ nghị luận sôi nổi. Thiên gia A, Bạch Trường quay còn sống. Quay quái, khổng gia muốn ngủ không được. Đen đuổi, này làm bậy thương đạo người sao lại sống đến giờ. Ha ha ha ha. Yêm không phải nhân tu yêm không thèm để ý những cái đó, chỉ cần có rượu ngon liền thành A. Thôi đi ngài lặc, ta tam giang nguyên tổ tông nhóm trước hai năm làm chuyện này ngươi đã quên. Dự châu người chết mà sống lại, không chiếu ngươi trên mặt đánh liền tính hảo. Bạch Phúc Quý. Nước mắt nháy mắt sông lên hốt mắt, hắn hút hút cái mũi, điều chỉnh mắt trái bịt mắt làm hoàn hảo mắt phải có thể xem đến rõ ràng hơn. Quả nhiên là nàng, là Bạch Phù Dung. Nàng còn sống. Nàng còn sống. Chuyện cũ sông lên trong ốc. Ở bên thai lớn tiếng kêu gọi làm hắn về nhà. Bạch Phúc Quý trong lòng trầm biếm, ra, hắn nơi nào còn có ra. Khu rừng đen lạc nguyệt Trấn bạch ra sớm đã nhà tan. Tinh tế tiểu quán hắn đã phản bội ra, bạch trưởng quầy nguy hiểm nhất, tiểu quán nhất suy vi là lúc, hắn đều không ở, hiện tại nơi nào còn có mặt mũi đi thảo tên tuổi. Hùng chi, hiện giờ ta xảo trá vô nghĩa, độc nhãn long đoạn mệnh quỷ một con, sớm đã không phải bọn họ trong lòng tiểu Phúc Quý, trở lại làm cái gì xem cảnh còn người mất đồ tăng trò cười sao? bạch phúc quý nỗi lòng đấu tranh kịch liệt, mắt trái rụi đau tăng lên, hắn một phen che lại trong mắt, rời đi đám người, lưu lại đám người ở phía sau chỉ chỉ trò trò. nhìn a, đó có phải hay không giao quan quận mấy năm nay rất nổi danh bạch gia lang a? đúng là đâu, vóc người không cao, độc nhãn long, xuyên vân kỳ ếm, không sai được. hắc năm đó hắn một người huyết chiến ba gã cao dài pháp gia tu sĩ, tránh thoát cùng ngôn kỹ, kia trận thế kia tiêu sái. Liền xuyên vân kiếm đều bởi vì hắn chủ nhân thăng vào trăm năm danh kiếm đánh rơi lục trước bốn mươi đâu. Nhưng hắn không phải. Tu vi giống nhau sao? Thiện cận, binh gia tu sĩ lợi hại nhất tu vi sao? Sai, nhân gia tôn tấn thánh nhân vẫn là cái người què đâu. Binh gia tu sĩ mạnh nhất chính là binh pháp, ba mươi sáu kế nghe nói qua sao? Đã hiểu ba mươi sáu kế, con trẻ nhưng sát nguyên anh A. Những lời này bạch phúc quý cũng chưa nghe được. Liền tính thật nghe được hắn cũng đương không hiểu được. Giờ này khắp này hắn trong lòng trong mắt sôi trào đều là bạch phụ dung còn sống, tinh tế tiểu quán một lần nữa quật khởi tin tức tốt. Năng bình rượu tới, sung sướng sung sướng. Bạch phúc quý tưởng. Tóm lại người không ở tiểu quán tâm lại không có rời đi, năm đó tam giang nguyên khó khăn, long tộc phụ ân nghĩa, liền làm ta đi đòi lại tới. mươi 89 rụ dỗ chu tước. Thâm nhập ma giới, là loại kỳ diệu thể nghiệm. Ma giới nghèo, ma giới hiểm, ma tu không biết xấu hổ. Đây là hiến cửu hành tẩu một tháng ghi tạc tam giới trí thượng câu nói theo sau hắn nhìn trước nhất đầu cùng lão xảo quyệt thí chủ vân chuyện trò vui vẻ bạch trưởng quài, do dự một lát lại để bút bỏ thêm một đoạn ma giới nông nghiệp không phú thương nghiệp không thịnh hành chỉnh thể sản nghiệp kết cấu không được đầy đủ thật sự là một khối khó gặm đất mặt kiềm lại luôn tất xương phản công tiên giới tâm hỏa không tắt khó có thể khả kính nề hà con đường trở thả trường lý không cứu uống phong rót một miệng hạt cát nói ra nước miếng đem hạt trên đầu xa khăn gẩy đẩy đi lên Nghiêng đầu nhìn Yến Cửu Hoàng Thiên do cắt chung đồ sộ bất động, tò mò thò qua tới xem, nhằm vào ma giới câu đơn đánh giá phát biểu danh ngôn Nghèo. Hiểm. Không biết xấu hổ. Người rốt cuộc là đang nói khu rừng đen vẫn là nói ma giới à, Yến Cửu, ngươi mông thực ai à? Yến Cửu. Yến Cửu, ai, thật đúng là đâu? Lý không cứu cặc cặc nở nụ cười, lại uống lên một miệng phong, những mày ngẩng đầu xem này hôi hoàng thiên không, dưới chân vô ngẩn sa mạc, trong lòng bực bội, xứng đáng nơi này nghèo khí hậu quá kém phi chim không thèm địa tiến cửu tìm không ra nhuận bút thủy chỉ có thể tạm chấp nhận nước bọt nhuận nước ngoài bút thu hồi tới truyền thuyết đời trước chu tức thần quân chết vào ma giới Màn đêm buông xuống lửa lớn đầy trời thiêu hết đại đường tây nam nói trăm vạn mẫu rừng rậm đem nhân gian tiên cảnh sống sờ sờ đúc thành sinh linh tuyệt cảnh nơi hơn hai trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức đám ma tu có thể ngoan cường cầu sinh đã là thực sự không tồi lạc chân nhân lý không cứu mất tự nhiên động động bả vai Nghĩ tới năm đó một phen lửa đốt rất lão khu rừng đen chính mình, chạy nhanh tìm cái để tài kéo ra câu chuyện, tưởng kia có không làm chi sao, hát kiến Cửu ngươi nhìn bạch phủ dung kia tiểu lùn tỏa. Lớn như vậy gió phơn, 100 cân đầu heo thịt gắt trên mặt đất đều có thể thổi bay lên tới. Nàng cùng không có việc gì người dường như. Tiến Cửu. Tiến Cửu gian nan nói, chân nhân, lấy 100 cân đầu heo thịt cùng trưởng quay tương tự, hay không không ổn? Lý không cứu, có gì không ổn? nàng có một trăm cân đầu heo thịt trọng không có đều là vấn đề tiến cửu ngài nói được thực sự có đạo lý tiến cửu trong lòng không đành lòng tính toán lên tiếng ủng hộ bạch phụ dung hai câu ai ngờ trong mắt chuyển động nhìn thấy theo sát ở thí chủ vân bạch phụ dung phía sau âm tăng tiểu nhìn hắn ánh mắt tối tăm một chân một cái một thức hố cả người thiêu cháy khí thế quả thực muốn nổ chết cá nhân khác không nói có thể tại đây loại dưới ánh mắt bình thản dung dung này long nguyên vân đương gia cùng bạch trưởng quầy giống nhau đều là nhân vật a Tiến Cửu. Tiến Cửu, thảo trường oanh phi, lại đến động vật thời điểm. Lý không cứu bị lời này kéo kẹt, thiếu chút nữa cười đau sốc hông. Ha ha ha ha ha, yến kiểu ngươi hắn nương nói cái gì, âm huyền vũ a âm huyền vũ ngươi cũng co hôm nay, nói rất đúng Tiến Cửu, đêm nay mẫu đơn rượu, ta nhiều đều ngươi một chén. Tiến Cửu vô ngữ nhìn lại Lý tiên hạc, chân nhân, tại hạ bất quá nói bậy một câu. Lý không cứu tâm tình hảo, sa mạc gió to cũng không ngại ngại hắn mở ra cây quả sôn sao quạt gió trăng bức hắn nâng cổ thanh em không lớn không nhỏ nói đâu ra nói vậy nhìn không ra tới bí mật tùy ý phỏng đoán kia kêu, kêu nói vậy trường mắt đều nhìn đến ra tới kia kêu, kêu thẳng đánh chân tướng phía trước gâm huyền vũ triều lý không cứu phát ra một kích tử vong chăm chú nhìn lý không cứu ra mặt dây bị tiến cựu hơi giật mình triều lý không cứu nhìn lại lại là thật sự lý không cứu phun một ngụm không chút khách khi phun nói tiến cựu ra ngài bị mù sao huyền vũ chân nhân kia tròng mắt liền kém ngày ngày đêm đêm sinh ở nhà ta trưởng quầy trên người đừng lại bức ta minh kỳ, ta lại nói nên ngươi đọa nhà chiến lược thanh danh nhà ai tung hoành tu sĩ đầu góc như vậy không lung lay tiến cửu dĩ vãng tiến cửu về âm huyền vũ chú ý điểm ở chỗ toàn tiểu quán không một người có tranh đoạt thiên hạ tranh giành trung nguyên tri tâm này huyền vũ chân nhân chuyển thế đầu thai nơi này thật sự không biết là phúc hay họa kết quả hiện tại như hảo úc nguyên lai huyền vũ chân nhân coi trọng nhà ta trưởng quầy, úc thì ra là thế a úc úc cái giám nga kia căn bản chính là người có tên cây có bóng, căn bản che không được sự tình A. Tung hoành tu sĩ Yến Kiểu trong đầu có chút hỗn loạn, hắn chưa bao giờ như lúc này lo lắng nhà mình chủ công trình tiết vấn đề. Nhân tinh như ly không cứu liếc mắt một cái nhìn thấu Yến Kiểu ưu tư, cười nhạo, đường xem xét, bạch Phù dung trong lòng cùng gương sáng dường như. Thanh cung không thành, quyền chủ động chưa bao giờ ở âm tam kiệu trong tay, nhà ta trưởng quầy tâm nhãn tử nhiều lắm đâu. Ai có thể tính quá nàng. Yến Kiểu vô vô cái chán, trước kia ta cho rằng trưởng quầy tâm mộ khổng thiện năm đâu lý không cứu người đôi mắt quăng ngã hố phân sao tiến cửu rốt cuộc kỳ phùng địch thủ sao lý không cứu nông cạn mỗi ngày trọi gà mắt tính kế hai người thấu cùng nhau tu chân giới nên nổ mạnh long nguyên tuy nói là cái thế lực tên kỳ thật bao gồm mấy cái bất đồng tên châu quận địa mạo cao thấp phập phồng quay chung quanh trung ương một ngụm hỏa hồng sắc nội hải nội bộ không phải ấm áp nước biển mà là lửa cháy biển lửa diễm chiều cao tới mấy trăm trượng thượng đạt 33 trọng thiên, khiến cho Long Nguyên tráng lệ cảnh đẹp chi danh thịnh truyền tu chân giới, đương nhiên, là ở chỗ này không có trở thành ma giới phía trước. Cho đến ngày nay, tiên giới yêu giới rất nhiều sách cổ trọng tàn lưu có miêu tả Long Nguyên thịnh cảnh câu thơ. Hỏa Lãng đập vào mặt tới, thí chủ vân quanh thân pháp lực chấn động, ngăn cách một phương đất trống, bên thay người hầu cùng vài vị khách nhân ký càng tỉ mỉ giới thiệu Long Nguyên lịch sử, Vân đương gia nhìn chằm chằm trước mắt biển lửa, suy tư nổi lên ẩn sâu đáy lòng kỳ sự có lẽ là bốn năm năm trước đi, hoặc là ba bốn năm trước, nhớ không quá rõ. Long Nguyên Biển Lửa Trung bắt đầu xuất hiện chút ít cam hồng, Bạch Kim Chu Tức chân hỏa, suýt nữa thiêu chết lúc trước ở Long Nguyên ở giữa luyện công đại đương ra. Từ nay về sau, Long Nguyên bảy vị đương gia vây quanh hỏa ao, cùng chiếu cố Tân Sinh Nhi giống nhau, nhìn Biển Lửa Trung sinh ra một đóa tiểu hoa sen, lửa đốt không lạ, cực nóng không khô. Một trăm ngày sau, hoa khai, rớt ra tới một viên chu tước trứng, háp vỏ trứng thượng kia chỉ chấn cánh Hoàng Kim Chu Tức. Kim quang trước người mắt đau. Bảy vị đương gia, Theo sau chính là ấp trứng, chờ đợi phá xác tử tử một loạt thao tác. Nghĩ đến đây, thí chủ vân lắc đầu thở dài, chính mình vài trăm tuổi, lần đầu tiên mãi hoa hoa, mới biết được cái này kêu một cái phiền thoái, thật muốn một tay bóp chết kia chỉ tiểu thể tử. Cũng không biết từ đâu ra tật xấu quán, thế nhưng không hiếm lạ ăn nhân gian đồ ăn, liền ai uống tinh tế tiểu quán rượu. Ngoa tào. Mấy năm nay tinh tế tiểu quán rượu đều hắn nương xào đến một hai mấy chục kim ta nhưng đi người mẹ nó cất chó thần thú cất chó nghèo bức ma giới phi ai hắn nương tưởng tranh giành trung nguyên còn không xem dưỡng cái thâm hụt tiền tiểu tổ tông không kéo điểm lợi trở về thật muốn thâm hụt tiền đương quần long nguyên sinh chu tước ngắm lại đều buồn cười vân đương ra trong lòng nổ mạnh trên mặt phong khinh vân đạm tươi cười vừa lúc nhất phái thế ngoại cao nhân bộ dáng chu tước kiều chân ngồi ở long nguyên ở giữa trên thạch đài thường, thường nhảy bắn một chút nhìn hắn một đầu tóc đỏ liệt đến giống hỏa, cánh tay thượng bao trùm không ít màu kim hồng lồng chim, ngũ quan yêu giả trình độ vượt qua nam nhân tuấn mỹ cùng nữ nhân anh khí tổng hòa, lại lại cứ một đôi kim sắc đồng tử mang theo không trùng chi vương khí phách uy thế bức nhân. hắn đánh cánh áp ghé vào trên tầng đá, cách tầng tầng ngọn lửa nhìn bờ bên kia. Hoa ảnh nhảy lên gian, âm tam tiệu cùng bạch phụ dung mặt một trước một sau, ánh vào chu tước mi mắt, chu tước tiểu ca sửng sốt. Hoa gõ, này hai tên gia hỏa hảo quen mắt ta. Hồng mao gà con vươn trường cổ nhảy lên thiếu chút nữa một chân dẫm phiên trên thạch đài đoái thủy trúc diệp thanh phía sau một hàng khách nhân lẹp xẹp lẹp xẹp dọc theo long nguyên đi bộ kia dự châu bạch trưởng quậy đầy miệng cầu vồng thí thổi long nguyên xinh đẹp nghe thí chủ vân đều phải ngượng ngùng bất quá một cái hiếm lạ cảnh bên trong dưỡng kia chỉ thao thế cự vô bá vẫn là trọng trung trọng sầu trung sầu ai ngày này ngày mua tiến mấy trăm kim thần diệu chính là đại la thần tiên cung thiêu không dậy nổi cái này tiền a thí chủ vân sở sở chính mình dậm dạp phát đỉnh nhìn xa tới rồi lệnh người đầu chọc tương lai cũng không biết tương lai 5 năm, năm mỗi năm mấy vạn cân rượu rốt cuộc có bao nhiêu có thể phúc trạch trị hạ tu sĩ phàm nhân đáng tiếc này biển lửa trung tiểu chủ tử cũng thỉnh không đi ai ai ai bạch phú dung cười nói xinh đẹp ngón tay lại có người vòi vào trong túi càn khôn quả nhiên kia lũ chu tức chân hỏa sao động bất an ở trong túi tán loạn quả nhiên ở chỗ này bạch trưởng quầy trong lòng mỉm cười nàng cung âm tam tiểu liên nhau hai người đồng thời gật đầu nhưng mà biến cố phát sinh ở trong nháy mắt chỉ thấy long nguyên chỉ trọng ngọn lửa đột nhiên tụ hình thành sóng to đánh tới bên vách núi tựa như hồng liên từ trung ương nở rộ từ giữa bay ra một con đỏ rực chim cút nhỏ nhìn hắn lanh diễm cao quý bộ dáng âm tăm kiệu thẳng ngơ ngác nhìn ngàn vạn thế chu tức cũ ảnh từ trong lòng sống lại đông một tiếng tiểu chu tức bị từ không trung đánh xuống dưới phanh một tiếng một đầu nện ở trên mặt đất bạch phù dung ném cánh tay lớn tiếng ca ngợi chính mình chính xác Âm Tam Kiểu, Lý Không Cứu, Tiến Cửu, Thí Chủ Vân, Bạch Trường Quài, Ai Nha, Vân Đương ra ngài thật là quá khách khí, tới một chuyến còn cấp ta đưa món ăn hoang dã. Chịu Chi Hổ Thẹn, Chịu Chi Hổ Thẹn A. Thí Chủ Vân khỏe mắt co giật, Bạch Trường Quài, Hảo Chính Xác, Bạch Phù Dung chắp tay giả cười. Thí lời nói, nàng trong lòng chửi thầm, trước kia chín đạo luân hồi chuyển ta cũng là cùng đường quân thượng quá chiến trường người chu tước tả cái gãy có thị giác góc chết chuyện này chính là hắn bản tôn cùng âm quốc sư chính miệng chứng thực. Ta khẳng định một tạp một cái chuẩn. Không tin ngươi hỏi huyền vũ. Âm quốc sư, ân Âm tam tiểu. Tiểu chu tức phát ra hét thảm một tiếng, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt đoàn người thần sắc khác nhau. Chính là không ai đem tiểu ra đỡ vừa đỡ, không cấm bi từ giữa tới hoa một tiếng khóc lớn lên. Bạch trường quay trong lòng kiểu chuyển tám hồi ngẫm lại hồi lòng tiểu thuế bạc nghĩ lại một tháng trước thức dây hương chi sẽ vân đương ra tính tiền kia phó cắt thịt bộ dáng cuối cùng hỏi một chút trước mắt này tiểu chu tước trên người mùi rượu ân quen thuộc hình như là Trúc diệp thanh nay liên tính không rõ bát bát cựu cựu hiểu cái năm năm sáu sáu vẫn là không thành vấn đề ân bạch trưởng quầy vô địch làm ra vẻ mà quạt bàn tay đuổi hương vị hướng yến cựu cười hì hì nói cựu ra nghe nghe này hương vị quen thuộc không yến cựu ra tâm so phàm nhân nhiều một hiếu bằng không cũng làm không đến mấy năm toàn bằng hồng nhạn truyền thư chứng thực Bạch Phù Dung ý tưởng, hắn ánh mắt một đôi thượng bạch trưởng quầy lục con ngươi, tức khắc vỗ tay, thật đúng là, này nhưng còn không phải là nhà chúng ta chúc diệp thanh hương vị sao? Tiểu Chu tức khóc chít chít thanh em dừng lại, cánh che mắt trộm đạo khai điều phùng lặng lẽ xem. Bạch Phù Dung néo giọng nói học gà mái kêu, a, nói được là đâu? Chính là này chúc diệp thanh hương vị cũng quá phai nhạt, không biết trộn lẫn nhiều ít thủy. Phi, gian hương, tập ta tinh tế tiểu quán chiêu bài ta bạch phù dung làm rượu trước nay đều là đủ cân đủ hai cũng không trộn lẫn thủy mọi người người nhất không mặt mũi nói lời này hảo sao chu tước hút hút cái mũi xoa xoa bị tạp đau đại não môn băng kỷ băng kỷ vài bước đứng lên bạch phù dung lại thêm ít lửa ai đối nếu tới ta dự trâu ta định làm hắn nếm thử nhà ta tiểu quán đẹp nhất rượu thiết nhà khác nói rượu nhạt uống lên còn chưa đủ giảm thọ đâu bạch có mắt như mù trường quay nói chu tước chu tước khấu khấu ngón tay hất đuôi miên man suy nghĩ bộ dáng xem ầm tăm kiệu mắt đau muốn cười nhiều năm lão hữu lại tương phủng lại là một bộ mới mẻ ca tính nghĩ đến lần thêm thú vị được rồi chu tước ta không tin ngươi nhận không ra ta là ai vị này bạch phụ dung trường khoài chính là dự châu tinh tế tiểu quán đương ra người cũng là đời trước ngươi bạn thân bạch thượng thư chu tước trong đầu ký ức cuộn cuộn hắn cũng không rên một tiếng liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm huyền vũ cùng trường khoài đậu đại nước mắt còn treo ở trên mặt bạch phù dung cười tủm tỉm hành lễ hướng về phía chu tước sán kim sắc con ngươi bái chuyến về lễ lại gặp mặt lạ, tiểu tướng quân tại hạ bạch phù dung chương chín mươi sai sát chu tước thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm âm tam tiệu. sau một lúc lâu ra tiếng ngươi là lão vương bát ta biết nhưng nàng là ai ta cũng không hiểu được lão vương bát bạch phù dung những người khác chọc thật lớn một cái bát quái a vứt bỏ tiểu động vật nguyên chủ nhân vân đương ra tình cảnh này cảm xúc mênh mông lại phức tạp Chu Tước chính là cái thao thế lời này không giả, ma giới nghèo bước xa không có đời trước đại nhất thống vương triều hùng hậu tư bản, thật là dưỡng Chu Tước miệng ăn núi lở sắp tới. Chính là tứ phương thần thú ý nghĩa, thí chủ vân cũng là hiểu được. Có được tứ phương thần thú liền đại biểu ngươi đã trở thành tranh giành thiên hạ hữu lực người cạnh tranh trí nhất. Thiên hạ, thiên hạ. Tam giới tên tuổi kêu lâu rồi, đều phải quên nguyên lai like này tam khối bánh vốn nên là một khối. Thí chủ vân tất nhiên là đỏ mắt, nhưng mà sự thật lạnh băng làm người cảnh giác. Đại đường băng giải sau, đã hơn 200 năm, tam giới các thành nhất phái, khuyết thiếu cường hữu lực người lãnh đạo không nói, bách ra thế lực luôn có cái kia mười mấy dẫn đầu, đều rất mạnh, đều không lớn tưởng dung hợp, này còn làm cái gì xuyên xuyến. xuyến. Huống hồ, một cái năm phần chi nhị cổ Tây Nam nói, hiện Long Nguyên, cũng đã làm thí chủ vân trật vật bất ham, mà nhất thống tu chân giới. Thôi đi, kia đến rất mạnh vũ lực, bao lớn lòng dạ, nhiều khoan tâm nhắn à vân đương gia cảm thấy chính mình vẫn là giữ khuôn phép làm áp trại đại lao tính thống trị thành trì châu quận như thế nào như thế phiền phái đâu vân đương gia đáng thương hề hề nghĩ đối mặt chu tức không tín nhiệm bạch phù dung từ trong túi càn khôn móc ra một trương mặt nạ bang tức khâu ở trên mặt chu tước sửng sốt nay kim thạch điêu khắc tinh tinh xảo khắc mặt nạ đánh thức hắn mấy trăm năm trước ký ức hơi hảo ngươi ngươi thật là tiểu chu tức lẩm bẩm nói bạch phù dung không ngôn ngữ tiếp theo từ trong túi càn khôn móc ra kia lũ chu tước chân hỏa màu trắng ngọn lửa như là tiểu hoa nhi giống nhau thấy chu tước tung tăng nhảy nhót chu tước hít sâu một hơi đem nước mắt nuốt hồi trong bụng quá mất mặt quá mất mặt hán tưởng này quá không chu tước quá không hỏa thần đem ân hỏa thần sẽ là ai tuổi trẻ chu tước đang ở trải qua năm đó âm tam triệu đồng dạng quẫn cảnh bị truyền thừa ký ức này cùng gậy thọc tức làm cho đầu góc nổ mạnh thí chủ vân đang ở quạt nhàn lỗ thai nghe lén bạch phù dung nói chuyện Lại không nghĩ kia chu tức tiểu chú lùn quay đầu tới, hùng ba ba hướng hắn nói. Ta muốn đi dự trâu. Không cần tạo. Dám đưa liền thiêu chết người. Thí chủ vân. Gì? Đường về lại lần nữa xuyên qua biển cát, bạch phụ dung cái chán phúc khăn lông tán nhiệt ai u ai u thở ngắn than dài. Ngoa tào, ta năm nghìn cân rượu liền mua một con hồng mau gà con. Mẹ nó. Nay phi gà còn không làm việc. Dựa. Lao nương hối hận, mau đưa tin cấp thí chủ vân nói ta muốn đem rượu đổi về tới hoặc là này gà rút mao tể ăn cũng đúng chu tước chu tước khí đến nổ mạnh bạch phù dung ta còn không đáng giá năm cân rượu sao bạch phù dung từ trên nóc nhà phần phật nhảy xuống đi lên chính là một cái đầu chủ y chó má bạch phù dung ta hiện tại là ngươi người giám hộ kêu bạch trưởng quay chu tước bạch tiểu hoa mắt thấy bạch trưởng quay vừa nghe tên này trong mắt đều phải khí đỏ ấm tam kiệu chạy nhanh che lại chu tước miệng thấp giọng trách mắng ngươi nhưng câm miệng đi tiến cửu thành khẩn khuyên nhủ chủ công trưởng quầy ngài là kiếm lời tuổi trẻ chu tức thần thú tương lai không thể hạt lượng năm nghìn cân rượu tuyệt đối không lỗ bạch Phú dung hừ thanh nói ta bổn có thể ba nghìn cân ngươi nhìn một cái ta đáp ứng năm nghìn cân sau thí chủ vân cái kia trồn nhặt tiền bộ dáng đi tiến cửu tạm dừng một lát phát giác bây dập nơi thí chủ vân đương ra khả năng rất cao hứng quên thương lượng rượu độ dày phải không bạch Phú dung úc uh, phải không tiến cửu, chẳng lẽ không phải sao Trường quay, ngài đừng trang, ngài như thế nào sẽ không chú ý tới điểm này. Bạch Phú Dung, ha ha ha ha ha ha ha hố chính là bọn họ này giúp tặc tính tử xem ta không cho bọn họ 5.000 cân một thành nguyên tương ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Yến cửu xấu hổ, này, sợ là không hảo đi. Lý không cứu huy tay háo ngăn một trận đập vào mặt gió cát, trêu chọc Yến cửu ra, đây là ngươi cứng nhắc. Bạch Phú Dung trước nay đều là nói một đàng làm một nẻo, nàng nói một thành, ít nhất phải cho tam thành. Bạch Phù Dung, tốt xấu ta cũng là biết lý lẽ, 5000 cân sắc thật không quý. Nói, nàng từ trong túi càn khôn móc ra một lọ mẫu đơn rượu, vứt cho tiểu Chu Tước, hắn kỉ một tiếng ngậm trụ, khai bình liền uống, vừa uống vừa đánh cách. Không nghĩ tới, Chu Tước thần quân khi còn nhỏ như vậy đáng yêu, Bạch trưởng quầy lén lút tưởng, đối yến, cửu vây tay, cửu ra, hai ta liêu điểm công sự, tiểu kiều không cứu, các ngươi trước vào nhà tử đi phía trước đi. Ngay sau đó Bạch Phù Dung yến cửu hai người lạc hậu cắt vàng đầy trời mất đi nhà gỗ che đậy càng là phát đầu cái mặt bụi đất tiến cửu cây quạt cũng không đánh cử lên đỉnh đầu nhữ mày hỏi trưởng quay muốn hỏi tại hạ cái gì đâu bạch trưởng quay đỉnh đầu quấn lấy một vòng xa khăn chất liếc liếc hạt châu cũng không biết ở nơi nào nàng ôm ôm hỏi ta muốn hỏi một chút cửu ra ta dự châu châu chủ chuyện này tiến cửu hơi hồi ức nhớ tới nguyện trước thức dây hương bờ sông bách hiểu sinh trêu chọc bạch phù dung nói trong lòng hiểu rõ thiên tâm các bạch hiểu sinh lời nói phi hư mười năm một kỳ Dự châu châu chủ sắc thật tới rồi thầy phiên thời điểm. Bạch Phù Dung khó hiểu, 10 năm. Ung châu kêu kiểu lục thần không phải đều ngồi hơn 50 năm sao. Tiễn cửu Giảo hoạt nói, kêu kiểu châu chủ thượng mặc cho 2 năm liền xuống đài, nói như thế nào đâu. Bạch Phù Dung trước mắt, các châu tình huống không đồng nhất, là cái này lý sao. Tiễn cửu, chính giải. Nhìn bạch trưởng quầy suy tư, cửu ra trong lòng đằng nhiên dâng lên một loại nghiêm nghị dũng cảm cảm. Úc thiên gia A. Ta chủ công rốt cuộc có điểm xưng bá thiên hạ tâm tư. Ha ha ha ha ha ha ta nhà chiến lược cuối cùng có dùng võ nơi không cần mỗi ngày ghi sổ môi tiền quỷ cốc tử hạt tía tô trường tử việc vui phạm sư các vị tung hoành đại lao ở thượng ta <cười> yến cửu cuối cùng chờ đến mây tan thấy trăng sáng lạp. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bạch Phú Dung nghiêng đầu xem yến cửu tươi cười đầy mặt, nhặt tiền sao, cửu gia như vậy vui vẻ. Yến cửu một đốn, chân một nói, nếu trưởng quầy lòng có sở hướng. Tiến cửu tất trợ ngài rút một tay. Bạch Phù Dung. Ta tưởng, cửu gia ngươi khả năng hiểu lầm. 15 phút sau. Tiến cửu thất hồn lạc phép nói, cho nên, ngài chỉ là tính toán nâng đỡ giúp đỡ một chút châu chủ hữu lực bị tuyển. Chỉ nhất. Bạch Phù Dung đương nhiên gật đầu. Là đâu, ta lại không am hiểu quản sự nhi này các ngươi đều biết. Khai sơn thắc lăng ta đều không khiếp, nhưng là hậu kỳ tận sức giữ gìn thật đều ma chào chào. Bách hiểu sinh nói có lý, được châu Chủ coi trọng chúng ta ở dự châu hoạt động tất càng thêm như cá gặp nước nâng đỡ một chút tuyển cá nhân thập toàn thập mỹ a ngài tưởng dưỡng cái con rối châu chủ cứ việc nói thẳng sao, tiến cửu trong lòng xúc động nhiên trên mặt làm ra vẻ thở dài tiến cửu vốn tưởng rằng ngài linh khiếu đã khai đang định đại triển quyền cướp đâu bạch phù dung vô ngữ ta nghe ra tới ngươi ở quanh co lòng vòng mắng ta không thông suốt tiến cửu pha trò chỗ nào có thể đâu ngài là trưởng quầy ta là phòng thu trì không phải sao bạch phù dung Bạch Phú rung mắt cá chết, làm phiền cửu gia, vẫn là nói chuyện dự châu châu chủ bị tuyển đi. Tiến cửu đỉnh gió cắt móc ra thẻ tre, xem xét từ dự châu ra tới trước thu thập tình báo, có, xem như ba chân thế chân vạc chi thế đi. Bạch Phú rung dùng ngón tay ở trong sa mạc vẽ tranh, tam gia. Tiến cửu, đứng vậy, một vị đương nhiệm châu chủ cháu trai trương tiểu thiên, một vị nho lâm thành thành chủ triệu thụy, một vị dự châu tây bộ tào giúp dẫn đầu người cam băng. Băng khô, ta còn có hai đâu. Bạch Phù Dung gãi gãi đầu, còn rất nam nữ bình đẳng sao? Tiễn Cửu Si cười khai, "Dự Châu ra cái Bạch Phù Dung, từ đây nho Lâm Sĩ tử rốt cuộc vô pháp nói cái gì nam tôn nữ ti, nam vì thiên nữ vì mà lạc, nhờ ngài phúc." Bạch Phù Dung nghiêng đầu xem hắn, "Ngươi xem trọng ai?" Tiễn Cửu trả lời tích thủy bất lậu, "Thiên thời địa lợi nhân hòa, này ba người không có một cái gom đủ. Bạch Phù Dung, kia ai cùng thương đạo thân thiết hơn duyên?" Tiễn Cửu cười nói, "Tự nhiên là Ung Châu Châu chủ tiểu lục thần tu sĩ." Bạch Phù Dung thí lời nói, Tiễn Cửu, Trương Thủy cùng Cam băng thái độ càng tốt chút. Bạch Phù Dung gật đầu, Hành, ta nhớ kỹ, trở lại khu rừng đen, ta hảo hảo cộng lại cộng lại. Trước nói hảo, ta không phải tưởng dưỡng con rối châu chủ, quấy nhiều tính năng động chủ quân sự vẫn là thiếu làm, tỉnh mà gặp báo ứng. Ta là thiệt tình thực lòng tính toán nâng đỡ một chút dự châu thương nghiệp, cũng coi đây là căn cứ địa, phóng xạ tam giới. Tiễn Cửu kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng thản nhiên, chắp tay nói, là hết thể nghe trưởng quầy an bài yêu giới tam gia nguyên bạch dưa kéo tuyết sơn là tu chân giới đệ nhất núi cao hệ không có yến vân mười ba châu ba điều hệ thống núi như vậy quan trọng chính trị ý nghĩa lại chịu tải thiên hạ thương sinh nhiều nhất mong ước cùng phúc báo nơi này là tu chân giới lớn nhất ba điều thủy hệ ngọn nguồn long tộc tam gia nguyên thế lực phạm vi đúng là lấy này to lớn hệ thống núi vì trung tâm trục bao dung năm quận sáu phủ lâm nhạn đãng sơn quan sát sơn đối diện không trung bay lông ngỗng đại tuyết bàng bạc thiên địa linh khí từ tam giang nguyên lớp băng trung phụt ra mà ra ngao đồng đứng ở tuyết trung phất rất đuôi lông mày thượng đông tuyết chân trời thâm lam một đường là tam giới nhất tây bắc thiên sơn tam giang nguyên tâm phúc hỏa lớn ngao đồng thiếu chủ tử nhìn chằm chằm nơi nào trong lòng nói thầm không biết khi nào có thể đem thiên sơn phủ cấp gồm thâu phía sau một trận tuyết phong đánh úp lại người hầu hiện thân bẩm báo chủ công đôn hoàng phủ truyền đến tin tức ngao tam lập bị người chặn giết với quan đạo thi cốt vô tổn, ngao đồng đào đào lỗ thai Chính là cái kia trăm tám mươi năm trước bởi vì cùng ta lớn lên giống, thiếu chút nữa treo đầu dê bán thịt chó ra hỏa. Hắn không phải sớm đều vĩnh sinh cầm tù sao, như thế nào bị giết với quan đạo. Người hầu cúi đầu, cẩn thận mà không có đáp lời. Ngao đồng ngữ khí nhẹ nhàng, lại tâm tư thay đổi thật nhanh. Sớm chút năm chính mình vẫn là tiểu long vương khi, kia ngao tam lập làm phân gia tử lại sinh ra một trường cùng ngao đồng chín phần tương tự mặt, suýt nữa bị lòng mang ý xấu phân gia thúc bá nhóm lợi dụng. Tấn Kiến chủ gia khi dùng giả sả thay đổi chân Long. Ngẫm lại chuyện này, Ngao Đồng liền tới khí. "Gia gia ta lớn lên anh minh thần võ, những cái đó chiếu cố tiểu Long Vương bà tử thật là thay điếc mắt mù, xứng đáng bị quăng vào dung nham vi Điểu Long." "Bất quá, năm đó Ngao Tam lập cũng là tuổi quá tiểu, ấn luật không thể xử tử, chủ gia mới đưa hắn hạ phóng, vĩnh sinh không về." Nhưng này đó đều là Long tộc bất truyền bí mật, Ngao Đồng làm đương sự mới biết được rành mạch. "Người nào làm này chuyện tốt?" Ta phải đi cảm ơn này nghĩa sĩ. Ngao đồng cười tủm tìm nói, đem tay háo vắt lên. Người hầu tạm dừng một lát, là lưu vong binh gia tu sĩ Bạch Phúc Quý, ngài cũng biết. Bất quá sự phát lúc ấy, hắn tuyên bố muốn giết là, người hầu rũ xuống mí mắt, là chủ công ngài. Ngao đồng. Ngao đồng, úc, kia hắn giết sai rồi. Trường 91 đường sông. Quay về khu rừng đen cảm giác, đối với Bạch Phù Dung mà nói, là hoài niệm kiêm cụ cảm ơn. Mấy tháng đi đầu sử nhà gỗ đi trước ma giới. Nàng là vừa bỏ ra về Vân Kính liền ở Ung Châu cảnh nội cấp hiến cửu gửi thư tín, làm hắn an bài hảo hết thảy đi trước dự châu Tây, hai đám người hiệp. Nay một chuyến, xem như nàng trong gương trọng sinh sau, lần đầu tiên trở về khu rừng đen. Che trời rừng rậm đỉnh đầu đi quá quá, lậu hạ vạn điểm còn sáng, nhà gỗ vòng lăn nghiền quá mềm xốp đất đen, bạch phù dung ôm đầu gối ngồi ở trên nóc nhà, hít hít cái mũi. Trong rừng cơ quan vẫn là mấy năm trước nàng rời đi trước bày ra bộ dáng yêu cầu điều chỉnh một chút. Nếu trở lại dự châu, liền phải gần đây tự hỏi một chút dự châu châu chủ bị tuyển sự tình. Còn có cơ sương kia bọn mặc ra tu sĩ. Lúc trước từ về vân trong gương phát vây, Bạch Phụ Dung lập tức cấp cơ sương đi tin tức, nàng liền trở về một câu. Yên tâm, đều sống được hào hảo, hết thể kế hoạch như cũ. Từ nay lúc sau, lại không tin tức, làm đến Bạch trưởng quầy vào đầu bức thai, nóng vội nôn nóng. Hiện tại tới rồi đại bản doanh, tự nhiên muốn tìm biện pháp liên lạc nhìn xem. Bạch Phù Dung ở tiểu vợ thượng từng cái ghi nhớ chờ làm hạng mục công việc, gật đầu. Nhà gỗ chạy như bay, theo năm đó Bạch Phù Dung góp vốn tu quỹ đạo nhanh như điện chớp, dọc theo đường đi có thể nhìn đến không ít cây cối thượng mang theo vết thương cây cối, Bạch Phù Dung ánh mắt động động, nghe trong phòng yến, Cửu tự Hào giới thiệu. "Đúng vậy, đây là 4 năm trước ta cùng lão Lộc kết phường nên chiến tiên tu địa phương." "Đúng vậy, như thế nào cũng không thể làm ta tiểu quán rượu tàng bị cướp đi." Bạch Phù Dung khấu khấu đầu gối, nhìn Lạc Nguyệt Hồ càng ngày càng gần mấy năm trước mọc đầy cỏ xanh hầu ngạn hiện tại xem ra gập đèn không biết bị tặc quá bao nhiêu lần đang là cỏ cây sinh sôi mượt mà tân thảo bao trùm vết thương trồng chất thổ địa lộc vương cường tráng thân hình xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn bạch phù dung nhảy xuống nóc nhà đối với lộc vương hạt rất mắt đơn hồng hốc mắt nói cái gì đều nói không được tới lão lộc dung đùi lắc ý tiểu bạch trưởng quài đừng sâu những cái đó quá vắng việc lão lộc ta hiện tại chính là khuy hư cảnh cao thủ lại cùng ngươi đối chiến tuyệt không sẽ rơi vào năm đó thụ vong bấy dập bạch trường quay hút khẩu khí nhịn xuống cảm xúc miễn cưỡng cười nói nói chính là lộc vương tiền bối hiện tại nhưng tính thượng lộc yêu nhất tộc dẫn đầu người trí nhất bạch phù dung về sau còn muốn làm phiền ngài nhiều hơn chiếu cố a lộc vương nghe lời này rất đắc ý nhiều năm chủng tộc nhận được tiểu quán dân tình tấn giai lượng đại thần tốc đồng thời giúp đỡ xử lý mấy năm nay đánh lén tiểu quán bọn đạo trích hàng người không duyên cớ nhiều rất nhiều rèn luyện cơ hội lão lộc nhưng không cảm thấy đây là kết nạn nhà ấm trung lộc ngãi con mười đầu cũng đỉnh không thượng một đầu tắm gội mưa gió lôi điện lớn lên hùng lộc điểm này đạo lý hắn lý đến rõ ràng úc trước không nói này đó lời khách sáo lộc vương dò ra chân ý bảo chung quanh người tiếp theo thu thập lôi kéo bạch phù dung hướng hồ bên trái cánh rừng trông được có khách nhân muốn gặp ngài đợi lao lâu rồi hống đều hống không đi bạch phù dung nghĩ hoặc đợi thật lâu cơ sương là đâu ta đợi nhưng lâu nhưng lâu rồi bạch phù dung bị quen thuộc thanh em sợ tới mức nảy dựng Chạy nhanh quay đầu lại, liền thấy cơ sương tiêu sái đứng ở thụ trước, thỏ tay trong tróng lớn trạng hướng nàng vây tay. Hai người mặt mang tươi cười trao đổi một cái ôm, bạch phù dung đống nhiên ra tiếng, cơ vạn rạm, cơ ngàn rạm, cơ bách, cơ sương. Người kêu nhà ta tổ tiên tên làm chi sao, còn mang lên ta tự. Bạch phù dung trong lòng cảm hoài, ngoài miệng nói, không có việc gì, cảm thán một chút mặc ra cự tử thật là một mạch tương thừa tên hay. Một canh giờ sau. Tiến Cửu đem cuối cùng một buổi thảo gác ở giản dị nhà gỗ trên đỉnh, nhìn xem bên hồ hai cái ngồi xếp bằng nhì chơi đoàn số nữ nhân. Hiếu Kỳ nói, chân Nhân, chúng ta trưởng quẻ giao tế vòng rất quảng a, mặc ra cự tử cũng có thể đáp thượng quan hệ. Ông Tam Tiệu đem bàn tay vói vào lạnh băng lạc nguyện trong hồ, phát tán yêu lực, nhìn xuống lại mà đến ca yêu, hắn nhàn nhàn nói, úc, Ngươi cũng biết mặc ra cự tử. Tiến Cửu sửa sang lại bào phục, trong lòng kinh hãi huyền vũ chân Nhân đối với Thủy Sinh yêu thú thống lĩnh lực, phải biết rằng. Tiến cửu thủ khu rừng đen tổng bộ đã nhiều năm, này ngọc bích trong hồ đến tuột cùng dưỡng nhiều ít đáng sợ đại yêu, hắn nhất rõ ràng bất quá, nhìn một cái hiện tại này nông mềm tiểu cá chép bộ ráng đi. Chân nhân dễ cận, Tiến cửu tất nhiên là biết đến, mấy năm nay mặc ra một lần nữa ở tu chân giới hiện ra tung tích, còn đã từng kích khởi quá hảo một trận thảo luận đâu. Âm tam kiểu lãnh đạm nói, mặc ra tu sĩ vốn chính là thế vạn dân tranh phúc, tuy có chìm nổi, lại tổng có thể phục hồi. Tiến cửu sơ cằm phục khởi còn trở nên có tiền không ít ông tam thiệu nghĩ đến mấy năm trước bạch phù dung ném cự khoản làm như mặc ra công trình dự chi khoản việc mặc mặc lời nói có ẩn ý nói kia tự nhiên là tìm được đại kim chủ vẫn là cái thiêu tiền không nháy mắt kim chủ phất tay một vạn lượng phất tay mấy vạn lượng huyền vũ lời này nói lam yến Cửu nháy mắt liên tưởng nổi lên ba tháng trước thức dây hương bạch trưởng quầy vung tay lên hào ném thiên kim thế ma giới tính tiền chuyện này nghĩ như thế ông tam thiệu nói liền mang lên thực trọng ám chỉ ý vị Tiến suy nghĩ. Trong lúc suy tư, bên hồ hai nữ nhân vung quyền thanh âm chuyển đến. Kéo búa bao. Ha ha ha, này tam vạn lượng vẫn là về ngươi đi. Không được không được, tam cục hai tháng Ta không thể mệnh các người mặc ra tiền. Thí lời nói. Đường sông công trình làm được không sai biệt lắm, nơi nào còn có cái gì đường tiền. Năm đó đó là dự chi khoản. ngươi nhưng thôi đi, ngài kia dự chi khoản so nhà khác công trình toàn khoản còn nhiều gấp đôi đâu. Chính là... Chẳng lẽ là Bạch Tiểu Hoa cảm thấy ta mặc ra là kia chờ tham tài đoản nghĩa người? Nghe được Bạch Tiểu Hoa, Bạch Phụ Dung có nháy mắt hoàng hốt, ngay sau đó cười cười, Bạch nói rất đúng, mặc ra xưa nay cao thượng. Cơ sương đảo ly rượu, đưa cho Bạch Phụ Dung, nếm thử, đây là yêu giới thiên sơn phủ núi tuyết rượu, tuy rằng so không được nhà ngươi, nhưng cũng tính có khác tư vị. Bạch Phụ Dung cảm tạ, uống một hơi cạn sạch, bị đông lạnh đến run, hảo lánh rượu. Cơ sương cười to. Đây chính là thiên sơn núi non tối cao phong thượng chạy xuống tới tuyết thủy, uống tới tuyệt đối làm nhân thần thanh khí sảng. Nói xong, nàng móc ra công trình bản vẽ phô khai, chỉ cấp Bạch Phù Dung xem. Nhìn một cái, ba năm thời gian, may mắn không làm lục mệnh, liền chờ ngươi thu phục Tam Giang Nguyên. Bạch Phù Dung nhìn kỹ bản vẽ, mặt trên họa tu chân giới toàn cảnh. Ba điều mẫu thân hà nhất rõ ràng, từ Tam Giang Nguyên khởi với một chút, theo sau chia làm Tam Xoa, như Tam Xoa kích thẳng cắm tu chân giới bụng trung mặt với từng người trong hồ. Mà đại biểu mặc ra công trình tơ hồng từ tu chân giới đế bưng lên đầu, đem ba điều tách ra con sông một lần nữa đả thông, sử toàn bộ tu chân giới ra tăng ba điều kênh đảo, cấu thành cường đại nhất vận chuyển đường sông Internet. Nhưng mà hiện tại, này đó tơ hồng vẫn là đức quãng, ở rất nhiều người loại tụ tập mà không có liên thông, bạch phụ dung chỉ vào một chỗ hỏi, liền chờ tạc thông phải không. Tạc thông lúc sau đó là vận chuyển đường sông quật khởi với tu chân giới rầm rộ, khắp nơi đều có thể được lợi thương nghiệp kéo tam giới cơ xương chân chó mà cấp bạch phù dung tùng bả vai cười hì hì nói cũng không phải là sao liền chờ ngài ra cao đương lượng thuốc nổ còn có cự tử điểm điểm đồ chung những cái đó gián đoạn điểm này đó thế lực dẫn đầu người đồng ý a bạch phù dung gật đầu mà giới không lo yêu giới bài sau ta đến lúc đó tự mình đi nói ta cũng không tin một cái tam giang nguyên ta còn thu thập không được cơ xương cười mà bụng đau kia tiên giới làm sao bây giờ ngươi lão tướng hảo khổng từ đâu bạch phù dung bạch phù dung kêu lên cái quỷ gì cơ sương ha ha ha ha ha ha ha bạch phù dung hậm hực nói tiên giới áp sau chờ bọn họ cầu ta cơ sương búng tay một cái chính giải người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta ta liền chủ ý chết hắn ai đúng rồi ta nửa tháng trước lại đây còn nhìn thấy trong rừng có cái tiểu thuyết già tu sĩ đâu nếu đến lúc đó ngươi tưởng tạo thế uy áp tiên giới vừa lúc lợi dụng hắn bút ngòi vàng bạc đầu lưỡi bạch phù dung nhũ mày Người đang nói ai? Này xương hai người kéo qua không thôi. Tiêu đầu sở Nguyệt Hòa ứng lý không cứu mời, từ lạc Nguyệt trong chấn đuổi lại đây. Nhìn hơn tháng không gặp, Tháng ngãi này hoàn toàn không có lúc trước áo mũ chỉnh tề cẩm y áo bào trắng bộ dáng, một thân cây đây bố yề, ý ý, Vãn tay háo đánh xà cạp, trong cổ treo điều khăn tay, trừ bỏ ra mặt vẫn như cũ là tiểu bạch kiểm bộ dáng, còn lại cùng lạc Nguyệt chấn nghề nông đồng hương không hề khác biệt. Thấy bên hồ một đám người, sở Nguyệt Hòa lệnh lót khai giọng, ai ưu đại gia hỏa? Đã lâu không thấy A. Bạch trường quài, ta thật đúng là tưởng ngài nghĩ đến cần A. Nói xong, vùng trong tay cái cuốc Lý không cứu. Lý không cứu phốc một ngụm rượu phu tới, sặc đến chết kiếp. Bên hồ biên, Bạch Phụ Dung vẻ mặt gặp quỷ biểu tình trường Sở Nguyệt Hòa, cơ xương vô đuổi nói, đúng đúng đúng, chính là hắn Ngày ấy ta tìm được khu rừng đen nằm vùng, chính là này đại huynh đệ thay ta dẫn tới lộ. Sở Nguyệt Hòa hướng các vị từng cái hành lễ qua đi, trực tiếp đi đến Bạch Phụ Dung bên người. Lấy ra màng bao giấy cuốn, nhìn kỹ tất cả đều là trong khoảng thời gian này dự châu nhìn thấy nghe thấy, vì dự châu chính danh chi ý bộc lộ ra ngoài. Bạch Trường Quay, hôm nay gặp ngươi tuy rằng cao hứng, nhưng là ta này mang đến tin tức lại không phải cái gì tốt. Bạch Phú Dung vì hắn rót rượu, bị Sở Nguyệt Hòa cự tuyệt chén rượu mà đổi thành bắt rượu, thanh triệt mẫu đơn rượu rơi vào trong chén, chuyện gì? Thiên nhân không đội, chấm rãi nói. Sở Nguyệt Hòa từng ngụm uống, hàng hồ nói, mặt bác Tam Giang Nguyên xảy ra chuyện nhi. Bạch Phúc Quý Tiểu Ca chạy tới đôn Hoàng phủ chặn giết Long Vương. Đằng trước thời gian không phải Long tộc chủ gia phân gia tụ hội sao? Ngao đồng Long Vương hồi gia nguyên phủ hồi sớm. Phúc Quý Tiểu Ca liền sát sai Long. Bạch Phù dung bị này thật lớn tin tức lượng tạc não nhân đau. Cái gì? Bạch Phúc Quý. Từ từ. Ngao đồng mặt hắn như thế nào sẽ nhận sai? Sở Nguyệt Hoa nói một câu Bạch trưởng quầy chính là sẽ trảo trọng điểm. Ta liền đoán ngài không hiểu được. Binh gia tu sĩ tên tuổi nói không chừng thật muốn ở Bạch Phúc Quý Tiểu Ca trên người phục khởi làm tiếng ngao đồng lại là dài quá vô song khuôn mặt nhưng hắn phân ra lại còn có cái chín thành tương tự biểu ca ca rừng ở đôn hoàng phủ mấu chốt nhi đã bị bạch phúc quý tiểu ca cấp làm thịt úc Dung đúng là thập diện mai phục chi kế nghe nói tử trạng thập phần thê thảm đâu sở nguyệt hòa bờ lạ bờ là nói mười lăm phút bạch phù dung trinh lăng nói không ra lời cốt chuyện này thật đúng là đơn giản thô bạo sở nguyệt hòa cảm thấy mỹ mãn chờ bạch trưởng quầy khen hắn thu thập tình báo đắc lực kết quả bạch phù dung vỗ đùi căn Phúc quý ca tiền đồ a. Chờ, ta phải cấp xương bình thúc thượng nén hương đi, nói cho hắn lao nhân ra. Sở Nguyệt Hòa. Chương 92 nghĩ cách cứu viện. Đêm khuya đầy sao như đấu, khu rừng đen lạc nguyệt bên hồ, tinh tế tiểu quán một đám người xuống lại ở một chỗ, trung gian điểm lửa trại, đại gia khẩn cấp thương nghị như thế nào ứng đối đôn hoàng phủ quan đạo Bạch Phúc quý chặn giết sự kiện. Bạch Phù dung phục hạ thân thể, sửa sang lại một chút hỏa tùng phía dưới đầu gỗ côn, Tả Hữu nghiêng đầu hỏi, vẻ xả lâu như vậy chúng ta vẫn là trước tới bắt cái đại chủ ý cứu còn không phải không cứu đồng ý cứu nhấc tay nàng nhìn nhìn nguyên hình trạng thái hai đại thần thú hoặc là móng nuốt cũng đúng không đồng ý liền ngồi bất động hòa bên mọi người gật đầu bạch phu dung ba hai một giọng nói lạc nàng đem tay phải cử lên hiện trường thống kê lý không cứu nhấc tay cơ sương xem diễn sở nguyệt hòa nhún vai tiến cửu nhấc tay âm tâm kiệu hờ hứng bất động chu tước Chu tước ngó trái ngó phải khẽ meo meo vươn một móng đốt. Bạch Phú Dung số song, bốn đối nhị, vẫn là muốn cứu. Bạch, vì cái gì không đồng ý. Đông nhiên bị điểm danh, cơ sương sừng sốt, quái kêu lên, này không công bằng, tùy tâm đầu phiếu chống còn phải bị sách ra tới giải thích cảm tưởng. Bạch Phú Dung cười hì hì, làm cái thỉnh giảng thủ thế. Cơ sương điếu môi, ta cùng này bạch ra tiểu ca không thân. Hơn nữa, ta phụ trách nói, ở bên ngoài tổng gây họa đầu người đối tiểu quán hiện tại trạng thái mà nói vẫn là thiếu quản tương đối hảo. sở nguyệt hòa ra tiếng, tán thành. hơn nữa, ta cho đại gia nói một chút, kia long tộc bên trong đối ngao tam lở, chính là giả ngao đồng thái độ kỳ thật rất kỳ quái, hận không thể hắn chết, nhưng là long tộc luật pháp nghiêm ngặt, ấn luật không lo thảm. cho nên long tộc đối phúc quý tiểu ca đuổi giết cũng không tàn khốc, tương đối khó giải quyết đến ngược lại là chính hắn. nghe đóng giữ đôn hoàng phủ các sư huynh đệ giảng, long tộc thần uy vô thượng, chặn giết đương trường tuy bạch phúc quý may mắn thủ thắng, lại thân chịu trọng thương. Hơn nữa đảo vòng đường xá hung hiểm, màn trời chiếu đất, liền tính long tộc đuổi giết không gấp gáp, cũng không phải thập phần an toàn, chết non. Cũng đều không phải là không thể mong muốn. Bạch Phu Dung trầm mặc, gật gật đầu, đa tạ Nguyệt Hòa tiên nhân báo cho. Sở Nguyệt Hòa ném khăn lông cười nói, khách khí cái gì, tốt xấu ta cũng là lãnh tiểu quán mấy tháng tiền công lâm thời công A. nay đâu, hai chỉ thần thú thì thầm dùng nhân tu nghe không hiểu ngôn ngữ xảo lên. Huyền Vũ, không phải nói nghe ta sao. Chu Tước. Bạch tiểu hoa rượu hảo uống A, ta nghe nàng. Huyền Vũ, có phải hay không vạn năm huynh đệ? Chu tước, ngươi sẽ làm rượu sao? Huyền Vũ, thấy rượu quên nghĩa gia hỏa. Chu tước, ngươi không phải thấy sắc quên nghĩa sao? Nay Bạch tiểu ca vẫn là ngươi đã nhiều năm dài cấp chiến hữu lý. Bạch phù dung rốt cuộc đem ánh mắt đối thượng âm tam tiểu. Quả nhiên, Huyền Vũ ánh mắt cùng nàng một xúc liền chia lịa. Bạch phù dung, Bạch trưởng quầy không nhìn xuống, trong lòng thở dài. lại là như vậy. Từ về vân trong gương ra tới bắt đầu, âm tam kiệu giống như là đống nhiên tao ngộ đã lâu tuổi dậy thì, tâm tình giống ba tháng dương châu thiên, trật tình trật vũ hoa hoa mặt, hôm trước bởi vì ngao đồng bực bội, hôm qua liền sẽ vì thí chủ vân biểu môi. Thật là kiều kiều nương tử tâm tư mềm, lôi ra đến xem có thể xả cái ba thước trưởng thực sự làm tháo lao hán bạch trưởng quầy sầu sọ não đau. Bất quá trường hợp lời nói vẫn là muốn hỏi. Tiểu kiều, ngươi không duy trì lý do là cái gì đâu. Bạch trưởng quầy từ hái hỏi. Âm Tam Tiểu. Âm Tam Tiểu nhìn lên thấy Bạch Phù Dung này hiền từ biểu tình, liền cảm thấy mắt muốn hạt, chính mình như vậy rõ ràng tâm tư, thật là mị nhãn vứt cho người mù xem, hắn cắn răng đáp. Bạch Phúc Quý trốn đi nhiều năm, hành động thế nhân đều biết, sớm đã không phải, nói tới đây, Âm Tam Tiểu cũng là trong lòng khó được xúc động nhiên. Sớm đã không phải qua đi cái kia nhát gan tham tải lại thiện tâm mềm mại bạch ra tiểu ca. Tiểu trường quầy, ngươi còn nhớ rõ sao? năm đó lạc nguyệt ven hồ người thiết kế treo cổ triệu phích lịch kia cạn bã đối bạch phúc quý lời bình sao binh ra người thấy huyết mải bén đúc thần binh nay bạch phúc quý bất quá kẻ hèn một giới trung giai tu sĩ thế nhưng có thể đủ đánh chết ngào tam lập một cái khuy hư kỳ yêu tu kia chính là thần thú ngang nhau tu sĩ tương nộ có thể một sát nhị một khác tam thần thú bạch phù rung rũ mắt không nói chuyện âm tam kiệu than thở lời kết thúc nhân môn sớm có nói binh ra không thể nhẹ con trẻ sát nguyên anh a Trung quanh mấy người đều là trơ mặc bạch phù dung cùng lý không cựu liếc nhau trong lòng minh bạch lý không cựu nhấc tay nguyên nhân cũ thần tướng vốn là đối bạch gia thẹn trong lòng này bạch gia cuối cùng con nối dõi liền tính là cái sát nhân của ma hắn lý không cựu cũng sẽ tận lực bảo hạ. bạch phù dung cười nói tiểu kiều nói rất đúng nguyên nhân chính là vì binh gia tu sĩ nguy hiểm là tuyệt thế thần binh chúng ta mới muốn thu hồi tới chẳng lẽ trông cậy vào người khác thu hồi tới ấm tam kiệu nhữ mày hắn hiện tại tâm trí nghị lực Quan độc tuyệt phi năm đó có thể so Bạch Phú Dung nghiêng đầu Vậy ngươi đoán không đoán được đến hắn giết Long tộc lý do đâu Âm tam kiệu nghẹn lời Lòng có suy đoán lại không nghĩ nói Bạch Phú Dung Ngươi không nói ta tới nói Nguyệt Hoa tiên nhân cho ta sửa sang lại Bạch Phúc Quý tương quan tình báo Ta đều cẩn thận nghiên độc Thật thật giả giả đi Phúc Quý ca này 3 năm tới vẫn luôn ở giao Quan quận Quy thiên phủ vùng tiên giới hoạt động Vì sao gần nhất mấy tháng đông nhiên đi tam giang nguyên Cơ xương nửa năm trước đường sông công trình đảo đến Tam Giang Nguyên, nói không chừng là muốn đi giúp giúp chúng ta. Ta xem qua Bạch Phúc Quý hoạt động lộ tuyến, cùng mặc gia là đúng thượng. Bạch Phù dung khen ngợi, có đạo lý. Mặc gia huynh đệ vì phòng nửa tu đường sông khi bị khắp nơi lớn nhỏ thế lực ngăn trở, đều đi chính là rừng rậm dã lĩnh. Nếu Phúc Quý ca không phải vẫn luôn quan sát lưu ý, không có việc gì chạy núi hoang làm cái gì đâu. Nơi đó hẻo lánh ít dấu chân người, dã thú đều còn khai không được linh trí đâu. Lại nói này Đôn Hoàng Phủ chặn giết. Ta đánh cuộc, hắn buồn ý muốn giết Ngao Đồng là vì phối hợp chúng ta tiểu quán tam giới phục hồi, giúp chúng ta lập uy. Rốt cuộc mấy năm trước, Long Tộc Phụ ước định nhân nghĩa, Ngao Đồng ở trong đó công không thể không.